một bên khác thuộc người trên núi môn cũng phát hiện vụ sơn yêu m à đột kích t ử trường khanh hiển lộ hết phong độ của một đại tướng lập tức sai bố trí các phái tu sĩ c h ấ n thủ thục sơn các nơi mà tiếu niên h một nhóm hắn nhưng không có phân công nhiệm vụ bởi vì theo t ử trường khanh tiếu niên h tuy mạnh nhưng là bọn hắn nhân số quá ít nếu như mạnh mẽ thêm đến phái khác trong các đệ tử hoặc là sẽ ảnh hưởng bọn họ hiểu ngầm nhưng vào lúc này cảnh thiên đột nhiên ngã trên mặt đất tiếu niên h kinh ngạc phát hiện cảnh thiên linh lực chính đang hướng về tòa yêu tháp chạy tới chạy lúc trước vào t r ấ nhìn lo lắng tuyết kiến cùng hoa doanh tiểu nhiên cười nói yên tâm hắn không có chuyện gì hoặc là hắn lát nữa có thể làm ra một ít lợi hại sự tình đây hai cái tiểu nha đầu cũng biết tiểu nhiên khả năng cuối cùng thả xuống một điểm tâm tuyết kiến nhìn thấy đầy trời yêu ma phảng phất một đoàn tre vân tế nhật mây đen hướng bên này bay tới sắc mặt đều trắng mấy ngày nay bọn họ cũng đã gặp qua chút yêu ma tiếu nhiên cũng có để cho bọn họ bắt đầu luyện tập thế nhưng nhiều như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy làm sao không sợ tiếu nhiên sắc mặt không khỏi lạnh lẽo những người này lại sợ rồi ta tuyết kiến xem ra muốn cho bọn họ một lợi hại tiếu n h i n không có mang quá con trai của chính mình tiếu vân trước đây chỉ mang quá một cái khắc dưỡng nữ tiếu tinh tinh hắn là tương đương cưng triều mà hắn rời đi tuyết kiến lâu như vậy tự giác có điều thua thiệt cho nên đối với tuyết kiến càng ngày càng cưng chiều tuyết kiến nhưng lôi kéo tiểu nhiên nói ba ba đ ừ n g đi nàng ngược lại không phải là ích kỷ như vậy nhưng nhìn thấy nhiều như vậy yêu m à vẫn là lo lắng lên tiểu nhiên sợ hắn quả bất địch chúng tiểu nhiên nở nụ cười không cần lo lắng án mỗi một đại nhân vật lời giải thích những người này ở nhân gian sức mạnh đều bị áp chế bọn họ không làm gì được ta vì cho tuyết kiến một ít tự tin tiểu nhiên dỗi tay một cái một đạo ngân hà từ trong tay hắn thẳng n g ú t trời cái kia uy thế không chút nào so với lúc trước cái kia đạo hồng quan kém trêu đến hết thể môn phái tu đạo đều hết sức kinh ngạc cho rằng tiếu nhiên là có cái gì dị bảo sau đó đạo này ngân hà đã biến thành một thanh trường kiếm về tới tuyết kiến bên cạnh hai người chính là tiếu nhiên tâm tương tinh hoàng kiếm hắn nói có ta tâm tướng bảo vệ các ngươi bình thường yêu ma không đả thương được các ngươi sau khi nói xong nhất phi t r ù n g thiên hướng về những yêu ma đó bay đi hắn thử nghiệm thí thế giới này những yêu ma đó trình độ đang bởi chương 907, đại khai sát giới tiểu nhiên bay ra phương hướng là chính là quỳnh hoa phái c h ấ n thủ vị trí hơn trăm năm trước quỳnh hoa phái thực lực tương đương mạnh mẽ ra một kỳ tài ngất trời huyền tiêu chỉ là sau đó hắn lấy hi hòa ngắm thư s o n g kiếm trói buộc yêu giới để cầu toàn phái phi thăng thiên l i n giới kết quả lại bị cựu thiên huyền nữ một đòn đánh tan toàn bộ quỳnh hoa phái cách t r ư ớ c đến đông hải đạo trường cũng vì vân thiên sông sau đó nghệ xạ nhật c u n g phá hủy từ đây quỳnh hoa phái do một có thể cùng thuộc sơn sánh ngang tu hành đại tông xuống dốc k h ô n g p h a n h lúc trước tối đệ tử xuất sắc bích văn sử dụng tiểu hi hòa tiểu ngắm thư s o n g kiếm đánh nhau liền c h ấ n yêu kiếm nửa điểm kiếm mang cũng không có dẫn phát ra trở thành một trò cười hiện tại quỳnh hoa phái đệ tử chính kết trận m à đ ợ i bọn họ tuy rằng cũng có hàng yêu phục ma nhưng này bên trong gặp loại chiến trận này nhìn cái k i a bay đầy trời tới yêu ma điều khiển sấm gió chấp giật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 cái kia này yêu ma liền bị xoắn đến nát tan bích văn trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ đó không phải là hải đó là kiếm khí lấy kiếm hóa khí hải đây là cái gì dạng kiếm thuật mới có thể làm được từ t r ư ờ n g tán gấu đã là tận lực đánh giá cao tiếu nhiên khả năng nhưng lúc trước nhìn thấy tiếu nhiên lao ra vẫn còn có chút bị h ù được nhưng đưa hắn sợ đến lợi hại hơn nhưng là tiếu nhiên này một cái phúc vũ kiếm tiếu nhiên vo kỹ bên trong siêu phẩm vo kỹ ở ngoài am hiểu nhất quần công kiếm thuật những yêu ma đó p h ả n g phất chết chìm giống như vậy ở thiếu niên kiếm khí chi trong biển kêu gen dãy r u ộ n sau đó bị xoắn đến nát tan ở thiếu niên chiêu kiếm này bên dưới chi ít chết rồi mấy trăm con yêu ma tiếp cận phương diện này tổng số một phần ba là thế giới này đối với bọn họ áp c h ế quá lợi hại hay là bọn hắn vốn là quá yếu thiếu niên lông mày khinh thư lại là một chiêu kiếm chém đúng ra vô hình vô ảnh kiếm khí chung quanh bao táp giữa bầu trời yêu ma phần vụn thi thể như dưới sủi cảo bình thường đi xuống vô tận suối máu phun tung t ó á i ra hội tụ thành từng đạo từng đạo máu tươi thắc nước ở đi xuống những yêu ma này tất cả đều là vụ hồn chi chủ chính là thủ h ạ từ nhỏ ở chư thần chi kỷ cũng là rực rỡ hào quang cái kia vụ hồn chi chủ đã từng chiếm cứ thần nông cựu tuyên một trong vụ hồn lại có thể cùng người thú thần tam tộc còn có các loại viễn cổ hung yêu chống đỡ nơi đó chiếm giữ năm mươi năm không thể không nói là một nhân vật lợi hại thế nhưng hiện tại những yêu ma này bị c h ấ n áp thôi lâu như vậy không nói vùng thế giới này đối với bọn họ cũng có tương đối áp chế để thực lực bọn hắn đại đại co lại còn có tiểu niên h dùng mình linh thức quái dày bọn họ đối với địa nguyên k h í không chế để những yêu ma này liền một dáng dấp giống như pháp thuật cũng không phát ra được chỉ có bản thân thần thông có khả năng sử dụng lại hai kiếm trong lúc đó liền đem phương này yêu ma hầu như giết tuyệt không có đối với so với liền không có thương tổn hại tiểu niên h bên này thế như t r ẻ tre giết những yêu ma này dường như giết gà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 t i ế u niên h kiếm pháp đã là thế giới này kiếm đạo cực hạng tiên kiếm cảnh giới tuyết kiến cùng hoa doanh ngơ ngác nhìn t i ế u niên h tuyết kiến run r i n g nói ba ba hắn mạnh như vậy sao lẽ nào ba ba lúc trước nói đắc tội rồi thiên đế cũng không phải chuyện cười nghĩ tới đây tuyết kiến rốt cục hoàn toàn tha thứ t i ế u niên h nhưng nhưng trong lòng không khỏi có một k i a không nói ra được ý tứ hàm xúc lúc trước nàng cho rằng ta kiếm tiên tàn sắt đ ồ n g lai đệ tử liền đủ máu tanh nhưng không nghĩ t i ế u niên h g i ế t lên yêu ma đến càng thêm khủng bố Thấy thủi tàn sát tức tới tới, trước tiếu quyết Tiếu tận từ trong thể tuôn trong mắt thành một thiên tinh trận, tới thủi toàn nhốt trong. hạ của chính mình chịu khổ tàn sát đâm, vụ hồn chi chủ chú hướng hắn phải nhiên nhiên hay ánh hắn hóa chục chu hồn chi chủ cùng hắn lại mang tới chính là thủi hạ mấy đấu này, này bay ngáy của giải đi. cười cái mới giảm đại đại lại đắc cơ sao ra, mang bên bên đến vườn cùng bên đâm, đem lắm. đem là vụ Vô vụ lập ý ý, bộ ở bên trong đại trận vô số kiếm khí hiện ra phối hợp những kia tinh đấu hạ xuống ánh sao hướng về những yêu ma đó công kích lần thứ hai nhấc lên g i ế t đâm cùng chiều ở đối thủ không cách nào vừa đọc thành trận thời điểm trận pháp uy lực mới đặc biệt rõ ràng mà ở thái cổ đại lục phái không lên t r à n g trăm vạn phi tiên kiếm trận ở đây nhưng dị thường dùng tốt tiếu nhiên không vội mà ra tay chỉ là nhìn trong trận vụ hồn chi chủ nhìn hắn lấy x ư ơ n g mù dậy đem chính mình bao lấy bất kể là kiếm khí vẫn là ánh sao đều không gây thương tổn được hắn nhưng chỉ cần hắn một lộ ra nửa điểm kẽ hở tiếu nhiên công kích thì sẽ như lôi đ ỉ n h mà tới lần trước đi rồi tạ kiếm tiên lần này tiếu nhiên cũng không muốn để vụ hồn chi chủ cũng lần thứ hai trốn những k i a môn phái tu đạo đệ tử nhìn đại chu thiên tinh đấu đại trận đều m ư n g q u y ề n làm sao chẳng có cái gì cả dùng liền bày ra như thế một sắc bén trận pháp không có trận bàn không có trận đồ không có trận kỳ không có mắt t r ậ n hơn nữa còn là trong nháy mắt thành t r ậ n có chút lực cao minh hạ người nói hắn không phải dùng những thứ đồ này bày t r ậ n mà là lấy sức mạnh của chính mình hóa p h ù văn vừa đọc thành t r ậ n thật là lợi hại không nghe theo ngoại vật chỉ dựa vào bản thân liền có thể làm được mức độ này nhưng vào lúc này thiếu nhiên khẽ ổ lên một tiếng bởi vì tinh hoàng kiếm ngay ở tuyết kiến bên người thiếu nhiên cảm thấy cảnh thiên linh lực trong cơ thể bị cái kia c h ấ n yêu kiếm hấp thu sau khi đan điền nhưng nhiều hơn một loại sức mạnh kỳ diệu lực lượng kia làm như từ ý thức của hán sâu trong linh hồn tuân ra cực kỳ nguyên thủy cực kỳ tinh khiết không mang theo nửa phần t ạ p chiết lực lượng kia ở cảnh thiên đan điền diễn biến chư thiên vạn như tuân ra đếm mãi không hết biến hóa sau một khắc cảnh thiên t ỉ n h lại ngự không mà đi tỏa yêu tháp bên trong một đạo ánh kiếm màu xanh bay lên lấy không kém gì t i ế u nhiên sức mạnh tàn sát đâm những yêu ma đó cái kia vụ hồn chi chủ phảng phất so với bị t i ế u nhiên vây ở trong trận còn kinh ngạc hơn hét lớn xảy ra chuyện gì không phải không người có thể gọi ra chiếu đảm thần kiếm kiếm hồn sao nó nhìn cái kia chiếu đảm thần kiếm ánh kiếm ở cảnh thiên bao quanh không khỏi lần thứ hai kêu lên hóa ra là ngươi phi bồng người ném không mất mặt năm đó được xưng thiên đế q u y ề n trường hiện tại nhưng này tầm điếu dạng tiếu nhiên kinh ngạc nói quả nhiên kiếm này cùng cảnh thiên có quan hệ hẳn là hắn là kiếm này chủ nhân nhìn thấy này vụ hồn chi chủ còn có dư lực kêu la đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong hiện ra từng trận vạn mẹo trận linh tứ tượng tinh quân hiệu ra hướng về vụ hồn chi chủ công tới mà tiếu nhiên bản thân thì lại đem linh thức cùng thái thiên vị thiên tâm ý thức tản ra mấy ngàn dặm một chút xíu một tấc đất cũng không buông tha hắn đoán tà kiếm tiên c ó thể sẽ trốn phụ cận vừa vặn thừa cơ hội này đem ngoại trừ Đăng đại đấu đại đạo đoạn, đại đại đầu Trường nuốt trường tiên.、Thục、sơn bên trên hôn loạn tương bừng, hồn nhiên thiên tinh đấu đại trận nuốt hắn những cùng môn chiến vốn những này nhưng này, cảnh thiên bởi. bị bắt đầu thực lực bạo、phát. ở chân yêu kiếm cái kia chi tiếu lại, kia phái lại tà Thục tru thủ tu một thực vượt tu thực thế một thực phát. 908, yêu yêu qua làm là là vào ma ma mực chủ hạ các lực lực, lúc lực sĩ lấy lấy vụ thiên đế phục hy tự tay lấy thần nông cựu t u y ể n một trong chiếu đ ả m t u y ể n hồn chế tạo chiếu đ ả m thần kiếm bên dưới những yêu ma đó như thổ kê ngói chó bình thường không đỡ nổi một đòn thế tới hung hăng yêu ma liền một mảnh ấm áp ngon miệng thịt người đều không ăn được liền chịu khổ tàn sát sách hoa lần hành động này thả ra vụ hồn chi chủ tà kiếm tiên thấy cảnh này khí không đánh một mảnh đến hắn vốn là đem thừa dịp vụ hồn chi chủ tấn công t h u ộ c sơn thời khắc lẻn vào trong tháp thả ra trong đó các đời chấn áp yêu tả thuận tiện đem chấn yêu kiếm cầm trong tay nhưng không nghĩ vào lúc này nửa đường giết ra hai cái trình giáo kim tiểu nhiên đừng nói lần trước hắn liền lĩnh giáo qua tiểu nhiên lợi hại nhưng cảnh thiên cái kia thằng nhóc cũng đột nhiên bùng nổ ra như vậy khủng bố sức mạnh coi như là hắn tự mình ra trượn đối đầu như vậy ánh kiếm cũng là lành ít giữ nhiều hắn oán hận nói không nghĩ tới này vụ hồn chi chủ vô dụng như vậy cũng được lần này hãy bỏ qua thuộc sơn được rồi ta rồi sẽ tìm được cơ hội hơn nữa tiểu tử kia lại có thể có thể điều động c h â n yêu kiếm n à y có thể dùng một lát nhìn lại một chút ta kiếm tiên rất có kiên trì ngược lại không có ai biết hắn có thể sống bao lâu không người biết hắn có thể thay đổi rất mạnh có câu nói là chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm không có ngàn ngày để phòng cướp hắn không tin đã biết dạng nhìn c h ầ m c h ầ m thục sơn sẽ không tìm được lỗ thủng nhưng hắn này một kích động khí thế gọn sóng nhưng là bị thiếu nhiên linh thức tìm tới thiếu nhiên thầm nghĩ đúng như dự đoán tên kia ở ngay gần lúc này chúng ta thật vất vả hăng hái ở trước mặt người hiện thánh một lần cảnh thiên đại hiệp trong đầu vang lên tiếu nhiên thanh âm cảnh thiên khả năng nghe được lời của ta cảnh thiên s ữ n g sở tiếu đại thúc ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì tiếu nhiên nói ta không phải tìm ngươi hỏi cái này sự ta phát hiện lên thứ ở đ ồ n g lai xuất hiện ta kiếm tiên ta muốn ngươi hỗ trợ ngươi tới đối phó cái kia vụ hồn chi chủ cùng những yêu ma đó ta đi tìm ta kiếm tiên tên kia ta có linh cảm hai người này không thể để cho bọn họ chạy trốn nếu như chạy trốn ma thiệt là phiền được rồi sau một khắc cảnh thiên đột nhiên phát sinh một trận thét dài tại đây khiếu trong tiếng làm như bao dung vô cùng kiếm ý thuộc sơn bên trên hết thể người tu đạo bội kiếm được kiếm ý này kích dĩ nhiên toàn bộ bay đến ở trên không ở chiếu đảm kiếm ánh kiếm bên trên hội tụ thành một đạo vắt ngang thiên địa cực kỳ kiếm quang sáng trói ánh kiếm ngang dọc trong lúc đó những k i a vụ hồn chi chủ thủ hạ yêu ma không còn nửa phần sức chống cự bị ánh kiếm xoắn đến nát tan ngay ở tất cả mọi người bị đạo này như trong truyền thuyết tiên kiếm vậy ánh kiếm hấp dẫn vụ hồn chi chủ đột nhiên phát hiện cái kia nhốt lại mình đại chu thiên tinh đấu đại trận cùng tiểu nhiên đều biến mất không thấy nó trong lòng mừng như điên lấy sức lực của một người điều động loại này kiếm trận tên kia kiệt lực sau đó nó đem ánh mắt của chính mình chuyển hướng cảnh thiên đang muốn cùng cảnh thiên đừng đừng manh mối thời đại thượng cổ nó mặc dù gặp phi bồng nhưng bây giờ phi bồng sa đ o ạ đến mức độ này nó nửa điểm cũng sợ nhưng vào lúc này cái kia lấy tất cả mọi người phi kiếm hội tụ thành anh kiếm đã chém về phía vụ hồn chi chủ thẳng kéo đưa nó cái kia tre vân tế nhật thân thể động mặc một cái lô t h ù n g to cao cư đám mây vụ hồn chi chủ phát một trận vang vọng đất trời kêu rên không phải không phải nói chúng ta thời đại lại tới sao sao sẽ như vậy sau một khắc trong lòng hắn một thanh â m vang lên hắn như kỳ tích chấn t ĩ n h lại nói rằng vậy thì chờ một chút đi trước ngay ở hắn muốn chạy trốn thời gian lại phát hiện những kia bị cảnh thiên kiếm ý điều khiển phi kiếm tổ ở thành một kiếm trận đưa hắn lui lại con đường đóng kín chiếu đảm kiếm ánh kiếm càng phát sáng rỡ qua lại cắn giết thân thể của hắn ta kiếm tiên nhìn ra liên tục lắc đầu hiện tại đã không có nhìn xuống cần thiết vụ hồn chi chủ thất bại nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên cả kinh chính đang đào tẩu đột nhiên phát hiện mình tự ở vào một mảnh vô tận ưu ám trong không gian vũ trụ giữa bầu trời có đầy sao lốm đốm lóng lánh nay trong không gian thời gian không gian trọng lực phảng phất bị tùy ý v ặ n mẹo để hắn vô cùng khó khăn được chính là tiếu nhiên đại chu thiên tinh đấu đại t r ư n sau đó tứ tướng tinh quân hiện, hiện trăm vạn phi tiên kiếm trận hiện ra đem tà kiếm tiên đều có có thể trốn con đường phong đến gắt đ a o tiếu nhiên hiện ra ở trong trận nhìn tà kiếm tiên nói lần này nhìn ngươi có thể chạy đi đâu trong lòng hắn thầm than cảnh t i ê n làm rất khá khi này tà kiếm tiên chú ý lực cũng là hấp thu nếu không mình không dễ như vậy đánh lén thành công tà kiếm tiên giận dữ nói lại là ngươi lại là ngươi con cọp không phát huy ngươi còn tưởng rằng ta là m ẹ ốm chỉ bằng ngươi muốn giết chết ta còn rất xa chưa đủ giống như Hắn lại hiện phẳng h lại cái kia ra p ấ thế nửa người nửa xà t â n hình, gầm u muốn nhiên thanh như n thai, tới, kia vào vào lọt tựa âm lây đ ộ gian t u nhiên linh thức, đ ư h ắ kéo vào vô b i ê này ảo ảnh bên trong. bên gian n Thế pháp thuật không ngoài kim một thủy hỏa thổ ngũ hành hoặc là thủy hỏa thổ sấm gió ngũ linh sau đó chen lẫn âm dương tứ tượng biến hóa ra thiên vạn loại pháp thuật là vì linh hồn pháp thuật linh hồn pháp thuật người sáng lập là tam hoàng tri trung thần ông chỉ là sau đó linh hồn loại pháp thuật chậm rãi biến mất đối ngoại nói là pháp thuật kia quá mức quỷ dị h u n g lệ không phải chính đạo nhưng nguyên nhân chân chính là nhưng là một mê mà ta kiếm tiên đã tu thành linh thể cũng là tinh tu linh hồn pháp thuật nhưng hắn không biết là tiếu nhiên cũng là điều khiển linh hồn trong đó năng thủ hắn này rung động lòng người tiếng hú vẫn chưa có thể đối với tiếu nhiên tạo thành bao lớn ảnh hưởng ngược lại tứ tượng tinh quân cùng vô số kiếm khí phô thiên cái địa hướng về hắn tấn công tới từng bước một á p xúc hắn hoạt động không gian vốn là ta kiếm tiên linh m ẫ thể tốc tốc độ cực nhanh coi như tiểu nhiên phải bắt được hắn cũng là không dễ thế nhưng loại này trận địa chiến là đúng phó tốc độ hình đối thủ tốt nhất nhiều biện pháp ta kiếm tiên hoạt động không gian càng ngày càng hẹp đột nhiên tiểu nhiên trùng vào trong trận trong n g á y mắt cùng ta kiếm tiên thiếp thân cận chiến luân hồi kiếm thật nhanh xoay tròn chân nguyên màu xanh lục tuân ra hóa thành một cái màu xanh biết mong tròn thiên yêu đồ thần pháp thức thứ mười luân hồi cũng trong lúc đó tiểu nhiên điều động luân hồi kiếm thôn hồn khả năng ta kiếm tiên kêu to một tiếng trong tay hiện ra một đạo tử ánh kiếm màu đỏ pháp thuật đối với tiếu nhiên không đa dụng hắn dùng là hắn ép đáy hòm tuyệt kỹ tà kiếm chém nhưng ánh kiếm của hắn đụng vào đến tiếu nhiên luân hồi kiếm liền bị tại chỗ cắn nát mà chân nguyên d i ệ n biến luân hồi bàn điên cuồng cắn nuốt bị tà kiếm tiên hấp thụ hoán linh tà kiếm tiên phát sinh một trận kêu trên hắn nơi trọng yếu như lần trước bình thường b ư ớ c ra ánh sáng xanh lục muốn tránh thoát luân hồi sức hút nhưng chiêu thức này ở tiếu nhiên luyện hóa luân hồi bàn mảnh vỡ sau khi trở nên đáng sợ hơn hơn nữa tiếu nhiên còn đồng thời s ử suất luân hồi kiếm thôn hồn khả năng để chiêu thức này uy lực ít nhất là trước mười mấy lần ta kiếm sơn phát hiện mình lại tránh chi không khởi luân hồi kiếm sức hút hắn rú lên lồng lộn nói này sao có thể có chuyện đó hắn giống như là rơi vào lưu xa hoặc là đầm lầy người đi đường giống như vậy chỉ có thể trơ mắt xem thân thể của chính mình từng điểm từng điểm đi vào luân hồi trong kiếm khi hắn hạt nhân nơi sâu xa có một cùng linh hồn hắn giống nhau như lúc linh hồn hình chiếu cũng đang dãy rùa đào mạng nhưng ở luân hồi sức hút bên dưới cũng vẫn là không có tác dụng hai người bọn họ đều bị nuốt vào luân hồi kiếm bên trong đăng bởi chương 909, t h i ê n đại tạo hóa ngoại trừ một tần ở trong bóng tối kẻ địch tiếu nhiên yên tâm ta kiếm tiên mặc dù không đả thương được chính mình nhưng nhìn hắn là một ba ss dáng vẻ khả năng sau đó sẽ làm bị thương đến mình dưỡng nữ tiếu nhiên phát hiện ta kiếm tiên đích thực linh bên trong lại còn có một cái linh cái này linh đang bị nuốt vào luân hồi kiếm bên trong thì cùng ta kiếm tiên tách ra muốn tránh thoát ra luân hồi kiếm nhưng cuối cùng lực có chưa đ á i hắn là chuẩn bị lần thứ hai nhìn thấy trọng lâu thì thỉnh giáo dưới này linh là cái gì vì lẽ đó hắn cũng không có luyện hóa tà kiếm tiên chỉ đem bao bọc ở luân hồi trong kiếm trên chín tầng trời trong thần giới thiên đế phục hy đã huyễn thành nhân hình cùng thương nguyệt hàn mấy người ngồi đối diện nhau có thể ở trước mặt hắn ngồi như thế thản nhiên sinh linh ở thế giới này nhưng cũng là không nhiều thần giới cùng thế gian này nhân giới tốc độ thời gian trôi qua là bất đồng Tiếu trên trời một thời trà. Tại nhiên gian gian qua lâu uống nhân như vậy, ở trên trời nhưng cạn chén chỉ ở ở là vậy, đối â y một thời gian u n cạn chén cùng thương Nguyệt Hàn, nữ hoa phân thân đàm luận g Phục được Hy hoa trà, r đàm đã ồ hợp tác. Đối với loại này trí tuệ thông thiên đại năng đang đàm phán đương nhiệm hà kỹ xảo tâm lý t h ế tiến công đều là vô dụng mà buồn cười song phương mở ra lá bài tẩy của mình chỉ nhìn có hay không thích toàn bộ lợi ích hai cái thế giới khác nhau ba bên tự nhiên có thể tìm tới theo như nhu cầu m ỗ i bên chỗ lần này ba bên đã kết thành một giản dị đồng minh phục hy lạnh nhạt nói vậy cứ như vậy mấy vị nếu là có khích có thể ở ta chi thần giới đi một chút nhìn sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng trọng lâu cùng quỳ vũ thiên ma nữ tiếp tục nói nếu kết thành đồng minh vậy ta liền thứ cho các ngươi trước bất kính chỗ lúc trước quỳ vũ ngươi làm tịch giao cầu xin vậy lần này ta cũng tha thứ nàng có điều không có lần sau quỳ vũ thiên ma nữ là thần thụ viên thứ nhất trái cây biến thành mà tịch giao nhưng là vẫn bảo vệ thần thụ đối với quỷ vũ thiên ma nữ t ô i nói tịch giao có bảo vệ tri ân nàng là một cực trọng tình nghĩa nữ thần bởi vì phi mui thuyền đã cứu nàng liền phân ra lầu một nhớ nhung cùng phi mui thuyền đồng thời luân hồi cũng bởi vì tịch giao bảo vệ vừa nay kết thành đồng minh sau nàng mới hướng về phục hy vì là tịch giao cầu xin tịch giao lấy biểu hiện trái cây sáng tạo ra tuyết kiến đem tuyết kiến đưa lên đến nhân gian đây chính là trọng tội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 nhưng lại thiên về lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ đều là một cái trong số đó trọng lâu là si v u dòng dõi đích tôn cũng là thần nông dòng dõi đích tôn ma giới sức chiến đấu người số một mà quỷ vũ thiên ma nữ nhưng là thần thụ kết ra tân thần tộc thủy tổ theo một ý nghĩa nào đó nói không thể so phục hy địa vị kém bao nhiêu hắn cũng là đem quỷ vũ thiên ma nữ đem con gái đến xem dưới cái nhìn của hắn quỷ vũ thiên ma nữ phản nhập ma giới lại như một phản bội thiếu nữ đối với phụ thân phản kháng như thế không phải vậy nếu như hắn thật nghiêm túc cái gì ma giới đã sớm hôi phi yên d i ệ t thương nguyệt hàn cung kính nói thiên đế bệ hạ như vậy thương nguyệt có một yêu cầu quá đáng phúc hy nói cứ nói đừng ngại thương nguyệt hàn nói bộ tộc ta công pháp đặc thù đối thiên địa linh chủng nhu cầu rất lớn có thể hay không dung tại hạ lấy ra mấy cây thần thụ cành cây cho hậu bối tiểu tử dùng để tu luyện phúc hy ánh mắt xuyên qua tầng tầng thời không rơi xuống tiểu nhiên trên người nhìn hắn đánh bại tà kiếm tiên nói rằng lấy hư hoa thực tái tạo thế giới ở thế giới sinh diệt bên trong thăm dò thế gian không nghèo bí mật loại tu luyện này thủ pháp thật là vô cùng kỳ diệu thật không nghĩ tới như vậy một tiểu tử lại là thúc đẩy chúng ta đồng minh nhân vật then chốt h ắ n cái kia qua lại thế giới khả năng chỉ có thể nói tạo vật c h i kỳ không cách nào tưởng tượng ba cái không thể nhiều hơn nữa thương nguyệt hàn mừng lớn nói nhiều tạ thiên đế t ắ t thành lúc trước t i ế u nhiên xuất thủ tình huống ở trong mắt phục hy vừa xem không thể nghi ngờ nhìn thấy cái kia tà kiếm tiên trong cơ thể một cái khắc linh ánh mắt của hắn từ tiểu nhiên nơi thu lại rồi than thở ta người lao hưu tia cũng thật là cẩn thận này một tia phân thân dĩ nhiên liền cam lòng không được không phải vậy kết hợp các ngươi lực lượng khoảng chừng lần này có thể cho hắn một ngoan chư vị ta sẽ không tiến khách mọi người tự tiện thân là một trạch mấy vạn năm tiên đế thực sự không phải rất sẽ chào hỏi khách gỡ nhân gian thục sơn tiểu nhiên phong ấn ta kiếm tiên mà cảnh tiên cũng đánh chết vụ hồn c h i chủ tiểu nhiên trở xuống tuyết kiến bên người cười nói lần này không cần lo lắng tên n ư ỡ n g kia lại tới nơi làm mưa làm gió tinh hoàng kiếm rơi vào tiểu nhiên trong cơ thể tuyết kiến sắc mặt còn có chút tái nhợt chiến đấu mới vừa rồi tình cảnh thật sự là quá mức đáng sợ nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ nàng nói ba ba thực sự là thật lợi hại ngươi lợi hại như vậy tại sao không dạy ta pháp thuật tiểu nhiên cười khổ nói ta còn là thật không sẽ pháp thuật gì hơn nữa võ công của ta học khá là tốn nhưng vào lúc này trọng lâu cùng nữ hoa phân thân xuất hiện ở tiểu nhiên bên người tiểu nhiên cả kinh mừng lớn nói đàm luận được rồi hai người gật gật đầu tiểu nhiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm nếu như mọi người không thể đồng ý hắn cũng chỉ có lập tức lạc chạy về thái cổ đại lục nữ hoa phân thân đối với tiểu nhiên nói các ngươi chậm rãi tán gấu ta đi tìm dưới ta tiểu chất nữ sau đó nữ hoa liền bay đi tìm tử h u y ề n cảnh thiên vừa nhìn trọng lâu lập tức kêu lên trọng lâu ngươi ngươi không phải ta nằm mơ mơ tới nhân vật sao trọng lâu lại nhữ mày ngươi vẫn là không có nhớ tới ngươi là phi mui thuyền sao cảnh thiên hi hi ha ha nói ta cảnh thiên chính là cảnh thiên cái gì long dương phi mui thuyền vậy không biết là mấy đời trước chuyện đều hoàn toàn cùng hiện tại ta không quan hệ trọng lâu nhìn tòa yêu tháp mắt sáng r ự c lên sau đó nói chiếu đảm đã nhận thức là chủ cái kia chẳng bao lâu nữa chúng ta lại có thể đại chiến một trận đối với trọng lâu người điền vì võ tính cách cảnh thiên ở trong mơ đã là linh giáo lập tức nói tuy rằng vùng kiếm giang hồ cũng là thoải mái nhưng ta cảnh thiên mơ ước lớn nhất chính là mở một nhà hiệu cầm đồ thấp thu cao bán có thể thuận lợi hãm hại mấy cái dê béo vậy thì không thể tốt hơn vì lẽ đó muốn đánh nhau còn chưa phải muốn tìm ta đi trọng lâu lắc đầu một cái ngươi làm sao trở nên như vậy bại lại hôm nay có sự thôi lần sau sẽ cùng ngươi phân trần trọng lâu chuyển đ ố i với t i ế u nhiên nói là thương nguyệt đại trưởng lão để ta tìm ngươi nữa có một thiên đại tạo hóa muốn tặng cho ngươi ngươi theo ta đi thương nguyệt hàn một nhóm bên trong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 nhưng là có thể cho ngươi một mong muốn đáp án mà một bên khác nữ hoa phân thân không biết cùng tử huyên nói cái gì nữ hoa phân thân tay một c h i ề u mượn tam hoàng trên đài nữ hoa thạch sức mạnh đem ngũ linh châu toàn bộ đưa tới đem tỏa yêu tháp lần thứ hai c h â n áp nữ hoa phân thân đối với tử huyên than thở nha đồn đốc ngươi muốn dùng sức mạnh của ngươi trợ từ trường khanh thành tiên cái kia mất đi lực lượng ngươi lại sẽ làm sao cùng hắn tướng mạo tư thủ nếu như hắn bất lão bất tử ngươi nhưng trước tiên rời hắn mà đi vậy hắn lại sẽ làm cảm tưởng gì t ử huyên một hồi chạy ra lệ đến nhưng là ta cùng với hắn bỏ lỡ hai đời đời này tổng muốn cùng hắn lâu dài tư thủ xuống nữ hoa phân thân nói cũng không phải là không có biện pháp có điều không phải như vậy một bước lên trời biện pháp ngươi đồng dạng sẽ mất đi một thân sức mạnh nhưng sẽ không chết có điều ngươi nhưng có thể cùng từ trường khanh đồng thời tu luyện cầu trường sinh con trai của ngươi nhưng có thể tự nhiên lớn lên ngươi lại có nguyện ý hay không đồng ý nhưng là ngài lại là người nào tại sao ta đối với ngài có như vậy trời xanh cảm giác thân thiết tại sao muốn như vậy giúp ta ta toán là của ngươi a g d đang bởi chương 910, t h i ê n nguyên ba y tầng trọng lâu mang theo tiểu nhiên cùng tuyết kiến biến mất khi bọn họ xuất hiện lần nữa thời gian đã nằm ở một mảnh trong vườn hoa vườn hoa chi đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo tản ra cực kỳ đồng bột nguyên khí thế nhưng những thứ đồ này tiểu nhiên căn bản không có chú ý tới sự chú ý của hắn hoàn toàn bị phía trước cây đại thụ kia hấp dẫn trước đây tiếu nhiên cho rằng linh khí tông đạo trường cái kia được xưng thế giới thụ đại thụ đã coi như là thế giới số một nhưng nhìn thấy cây đại thụ này sau khi mới phát giác được cùng cây đại thụ này so ra linh khí tông đạo trường phảng phất chỉ là ven đường một viên cỏ dại thân thể của nó không biết có bao nhiêu vạn dặm tiếu nhiên không nhìn thấy đỉnh nhìn không thấy bờ hắn linh thức đồng dạng không nhìn thấy đại thụ táng cây cây phía trên bị không cứu vô tận mây khói che chắn những tinh thần đó phảng phất trốn ở lá cây trong lúc đó lúc gần lúc hiện nay một viên cây thì dường như một không có chừng mực thế giới nay đại thụ trên người không lúc nào châm khắc không đang phát tán ra vô cùng vô tận linh lực ánh sáng những kia linh lực là cả thần giới linh lực khởi nguồn không là toàn bộ thế giới khởi nguồn lúc này một cực kỳ êm thai thanh âm ở tiểu nhiên t h a n h một bên vang lên đây là thần thụ từ khi thần nông cựu tuyển biến mất sau khi thế giới thụ chính là thế giới vạn vật ngọn nguồn linh lực tiểu nhiên quay đầu thấy được một nữ thần đứng một mảnh đại thụ lá cây bên trên mặc dù thiếu nhiên từng thấy nhiều như vậy mỹ nữ cũng vì cô gái này thần dung nhan tuyệt thế mà kinh ngạc nàng giữa hai lông mày cùng tuyết kiến có phần tương tự nhưng này xuất trần tiền tư nhưng không phải tuyết kiến có khả năng có thiếu nhiên kinh ngạc nói n g ư ơ i n g ư ơ i là ai cùng tuyết kiến có quan hệ gì nữ thần lạnh nhạt nói ta là t ị c h giao t ị c h giao rơi xuống tuyết kiến bên người đem tuyết kiến lai lịch từng cái nói tới tuyết kiến lần này có chút vương quyển nguyên lai mình chỉ là một trái cây là bị người tạo nên chính mình căn bản không phải người là tịch giao làm ra một thay thế phẩm thay thế nàng hầu ở cảnh thiên bên người một con rối tiểu cô nương cực kỳ thất lạc cực kỳ tức giận thiếu nhiên nhưng xoa tóc của nàng cười to nói quá tuấn tú nguyên lai、like、ngươi là thần thụ trái cây hóa thân tuyết kiến đánh rơi tay hắn tức giận nói này có cái gì tốt đẹp trai thiếu nhiên tiếp tục nói này rất đáng gầm r ấ t ngươi biết vừa trọng lâu sao nghe nói là si vu tinh huyết cùng chiến trường anh linh sát khí giao cảm mà sinh mà bay mui thuyền cũng chính là cảnh thiên vừa tịch giao nữ thần nói rồi hắn lấy phong vi phụ lấy vân v ị làm mẫu từ bên trong vùng thế giới này tự nhiên nước miếng xanh ra mà liền ngay cả vị này nữ thần cũng là từ vân hà bên trong tiên sinh cùng bọn họ so ra xuất thân của ngươi cũng coi như là bình thường chí ít còn có nhìn thấy sờ được trái cây tuyết kiến không khỏi bật cười sau đó có chút kiếp xanh xanh nói cái kia ba ba chuyện đến nước này ta cũng chỉ có thể nói thật ta là trên mặt đất tuyết bên trong nhặt được của ngươi vì lẽ đó ngươi mới gọi tuyết kiến a tiếu nhiên mò cằm của chính mình khổ não nói lẽ nào bởi vì biết mình xuất thân như thế ghê gớm liền không muốn ba ba tuyết kiến chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp lúc trước trong lòng tích tụ trong nháy mắt biến mất đầu tựa vào tiếu nhiên trong lồng ngực mới không ba ba chính là ba ba lúc này tịch giao không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tế tế cành cây mặt trên còn có một mảnh lá cây ngoài ra còn có m ộ Trọng nhỏ màu xanh lục chất lỏng, nói chất màu lục ằ n thương Nguyệt、Đại、Thần muốn cho ta giao cho ngươi, thần cảnh lỏng. này, nhiên tướng liền bắt đầu rung động hắn này không nào lường khoảng chừng có thể lừa gạt tử khí cùng sánh g giao giá gạt đây Đại đồ đầu đồ được, cây là lúc là lừa xúc trước cho cho chất thực cách có ta thụ tiếp thứ tiếu bắt biết thứ trị thể tử t r với vị Vừa vai. kia khí hai dội, hai quá dữ lâu đối với tiểu nhiên nói thần giới tốc độ thời gian trôi qua cùng người không giống nhau ngươi như muốn tu luyện vẫn là đến nhân gian đi thôi lấy ngươi tu vi bây giờ thời gian vẫn là tu hành một nhân tố trọng yếu sau đó trọng lâu liền dẫn t i ế u nhiên về tới nhân gian t i ế u nhiên liền tại thần giới cuống một hồi cũng không có bởi vì đối với hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất là thời gian tại thần giới cuống mấy ngày sẽ không định thái cổ đại lục đều quá mấy năm hắn cũng muốn trong vòng mười năm đột phá thần lực cảnh tiếp thu cái kia người bí ẩn người huấn luyện đây trở lại nhân gian sau khi t i ế u nhiên không có đi thuộc sơn tới cách thuộc sơn tương đối gần vu sơn bắt đầu bế quan không phải loại kia hoàn toàn đóng kín thức bế quan cũng như là đóng kín thức tập h ấ n vì lẽ đó thường xuyên tử huyên từ trường khanh cảnh thiên sẽ đến vu sơn nhìn bọn họ tử huyên đã biến thành một người bình thường sức mạnh mất hết thân thể cũng cùng người thường không khác có điều bắt đầu một lần nữa tu hành tốc độ nhưng là không chậm chậm rãi cũng có những người khác biết tiếu nhiên ở đây hắn ở bái kiếm trong đại hội làm náo động lớn muốn bái vào bọn họ dưới nhiều người như cá giết sang sông nhưng tiếu nhiên hiện ở bận b i ể u tu luyện không có t h ủ đồ dự định những người kia liền ở dưới chân núi xây nhà mà ở để cầu đánh động thiếu nhiên đến lúc sau cảnh thiên ngay ở vu sơn trường ở lại mà cảnh thiên tu vi quả thực chính là tiến triển cực nhanh hắn không giống như là đang tu luyện ngược lại như là chậm rãi tìm về nguyên bản liền trúc với sức mạnh của chính mình chỉ là tuyết kiến nguyên bản mặc dù đối với cảnh thiên có chút hào cảm thế nhưng ở tịch giao trong miệng biết được nàng tạo ra mình chính là vì bồi tiếp cảnh thiên rất là cam thức đối với cảnh thiên thì không phải là rất thân mật song phương xảo xảo nháo nháo để trên núi có thêm một phần tức giận t i ế u nhiên cái kia thần thụ cành cây có thần thụ nước dạ n g lựa gạt màu tím tẩm bổ dưới rất nhanh liền khai chi tản án diệp tiên sinh ra nguyên khí khổng lồ phụng dưỡng t i ế u nhiên thực tướng để những người khác thiên địa linh loại cũng bắt đầu sinh trưởng năm năm sau khi t i ế u nhiên thực tướng rốt cục thành t h ụ mà t i ế u nhiên liền bắt đầu lấy tâm dung hợp với nhau thực tướng túc lan đình kinh nghiệm võ đạo bên trong có giảng giải cặn kẽ bước đi này đi như thế nào vì lẽ đó t i ế u nhiên chỉ là án bộ liền bàn thi hành so với những người khác tốc độ liền tương đương nhanh chóng t i ế u nhiên trung đem chính mình tâm tướng do một cái óng ánh tinh hà đánh bóng hóa thành một cái thật nhỏ hố đen h ắ t động kia bên trong từ từ đem t i ế u nhiên thực tướng nuốt vào trong đó giống như là đem thực tướng áp xúc áp xúc đệ thêm lui áp xúc đến so với kia điểm đen còn nhỏ đây là một cái cực kỳ dài lâu cực kỳ tỉ mỉ thủy ma công phu đến cuối cùng lại dùng 5 năm năm Cái kia m ộ thần điểm ắ c m thực ư nguyên n t t g hầu bất luận ở chất lượng vẫn là linh tính trên đều vượt xa chân nguyên là trọng yếu hơn là bất luận loại kia thần nguyên đều nắm giữ tâm tướng vo đạo thần thông mô phỏng trọng lực không chế hơn nữa hỗn động nhất thành tương tự linh hồn linh lực lại lần nữa để đấu sức chiến đấu của hắn lúc ạ gạt i mười nói, linh đối hiệu người nhiều chiến thôi. tăng Thành thật mà nói, không có thần thụ tử tuyệt nhất tăng lên 3, 5 lần. không cảnh, không không như những cũng lên lần lửa là làm l mấy mà được đấu vậy khí, khác có có sức quả, này thương nguyệt hàn cùng nữ hoa phân thân xuất hiện ở t i ế u nhiên bên người thương nguyệt hàn nói chúc mừng ngươi lên cấp thiên nguyên bảy tầng thời gian mười năm liền có thể làm được bộ dáng này thật là không nổi ta tại thần giới mới không bao lâu này tốc độ thời gian trôi qua khác biệt đại quá tiểu nhiên lập tức nói còn không đa tạ ngươi giúp ta cầu được thần thụ cành cây thương nguyệt hàn khoát tay nói ngươi còn không biết ngươi làm đối với kim quang tông nặng đến đâu lớn ý nghĩa lúc trước chu tiên kiếm phái chính là tìm được rồi một dẫn tới kính tượng thế giới đường hầm không gian còn chưa như ta như vậy cùng thế giới này thiên đế kết minh nhưng đã dựa vào cái này trở thành mười một đại tông phái bên trong môn phái mạnh mẽ nhất vì lẽ đó một cái thần thụ cành cây thật không coi vào đâu sau đó ngươi về mặt tu luyện có nhu cầu gì chỉ cần nói ra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 ba ba phải về thế giới của chính mình có điều sau đó hai cái thế giới liền an thông có thể tự do vắng lai tuyết kiến đồng ý đến thái cổ đại lục đi chơi một chút sao mười năm này tuyết kiến đã sớm biết t i ế u nhiên không phải người của thế giới này đối với hắn nói qua thái cổ đại lục võ huyền tông kim hoàn thành đó là tương đối yêu kỳ tuyết kiến nghe được t i ế u nhiên nói như vậy kích động nói ta cũng có thể đi sao ta muốn đi một bên cảnh thiên cũng là nóng lòng muốn thử một thế giới hoàn toàn mới nhiều thú vị à. hắn nói rằng tiếu đại thuốc cũng mang ta tới đi của ngươi kim hoàn thành chính là một đại sòng bạc ta như đi nơi nào mở một hiệu cầm đồ bảo quản kiếm được b u ồ n mãn bắt giận một bên hoa doanh cũng là bay quá tù c ụ c tiêu loạn mười năm này trước tiếu nhiên cũng không phải ngoại trừ tu luyện cũng không có làm gì đều dạy hai người thái cổ đại lục ngôn ngữ còn có phương pháp tu hành cảnh thiên là phi mui thuyền truyền thế thông qua cổ mộng lôi r i á c thức tỉnh rồi trí nhớ của k i ế p trước tuy rằng hắn vẫn như cũ chỉ cho là mình là cảnh thiên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 thực lực mạnh không thể so bây giờ cảnh thiên kém bao nhiêu lúc này thường để tiểu nhiên cảm thán thần tộc tại tiên thiên trên phải đem người bình thường tộc bỏ rơi mấy trăm con phố nhân tộc thiên phu đúng là cha cho tới hoa doanh bỏ qua đi tiểu nhiên gật đầu nói tốt lắm liền mang bọn ngươi đi ta võ huyền tông vui đùa một chút sau đó tiểu nhiên chuyển hướng thương nguyệt hàn nói rằng tất nhiên cố hóa đường nối như vậy liền đem đường nối mắc ở kim quang tông đi thương nguyệt hàn gật đầu nói đa t ạ trong lòng nàng thâm than t i ế u nhiên quả nhiên là loại kia người khác đối với hắn có một phần được hắn liền đồng ý báo lại hai phần người may mắn được lúc trước kim quang tông tông chủ vương tình ở t i ế u nhiên chuyện tình trên xử lý tương đương đúng chỗ không phải vậy tổn thất này liền không biết lớn bao nhiêu t i ế u nhiên mở ra hệ thống hệ thống quang môn xuất hiện lúc này một nửa người nửa dòng bóng người xuất hiện ở vu sơn bên trên vu sơn phảng phất chính là hắn đuôi rồng dưới đống đất nhỏ phục hy dĩ nhiên hiện ra bản thể của hắn hết thể lục giới chúng sinh đều cảm giác được như vậy mênh mông khí tức không khỏi nằm d ạ p hạ thân tử hướng về phương này quỳ lạy có sinh linh đều biết cái kia mấy vạn năm không màng thế sự thiên đế lần thứ hai với nhân gian hiện thế phục hy một tay nhấn một cái cái kia hệ thống mở ra cánh cửa ánh sáng chậm rãi cô hóa ở thương nguyệt hàn dưới sự chỉ dẫn với kim quang tông mở ra một đạo khắc môn đại quang minh thành bên trong võ giả từng cái từng cái kinh h ạ i đến biến sắc thế nhưng ở cảm nhận được thương nguyệt hàn truyền âm sau khi cuối cùng yên tĩnh lại m ở r a m ộ t c á i k h ô n g g i a n đ ư ờ n g đ ố i hơn n ữ a cũng k h ô n g n h ư thiên tử chuyển kỳ thế giới như vậy đóng kín hình đường đ ố i là tuyệt đối không gạt được những người khác vì lẽ đó thương nguyệt hàn cũng không có ý định ẩn dấu đem chuyện đã xảy ra lấy thần thức ở tất cả mọi người trong đầu đại thể nói rồi một lần Kim khái Kim kính kính biết rồi đại lai giới cái bởi tiếu nhiên vô tư kính dân. Tất cả mọi người tìm một mà làm một Quang Quang chuyện nguyên ra, ra hoan Tông Tông cũng tượng này, dân. trận tử thế thể tư Tất phát vô hô, đệ đã được được có cả xảy là vì chu tiên kiếm phái có thể cái kia treo không phải là nắm giữ một cái kính tượng thế giới sao hiện tại kim quang tông cũng nắm giữ một cái kính tượng thế giới đã có thể chậm rãi cùng chu tiên kiếm phái tranh cướp đại phái đệ nhất thiên hạ nhưng lúc này là một ôn lớn lên quá trình bởi vì dù sao chu tiên kiếm phái nắm giữ không gian này đường nối đã gần vài năm lộ hàn g thu than thở thì ra là như vậy lần này trong lòng ta dễ chịu một chút nhưng coi như như vậy hơn một trăm năm nhưng lên tới thiên nguyên sáu tầng tiểu nhiên cũng là một hoàn toàn xứng đáng kỳ tại ngất trời đưa nguyện cùng cơ vô song vốn là chính đang luyện tập với nhau lúc này cũng thu tay lại liếc mắt nhìn nhau đưa nguyện lắc đầu than thở nguyên lai、like, tiểu nhiên đúng là đi tới kính tượng thế giới không biết bao nhiêu người lúc trước đều là nghĩ như vậy nhưng cũng bị tiểu nhiên trên người dị tượng làm cho mễ hoặc hủy bỏ khả năng này vô song ngươi có thể tưởng tượng sao lúc trước cái kia tiểu t ử vắt mũi chưa sạch lại âm thầm làm được trình độ như thế này cơ vô song cười khổ nói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 lại có loại này khí phách loại này lòng dạ ta kém xa tít táp lúc trước cùng tiểu nhiên trong lúc đó này điểm thù hận trong nháy mắt tan thành mây khói đương nhiên tiểu nhiên sở dĩ cam lòng đem một kính tượng thế giới đưa cho kim quan tông cũng không phải là hoàn toàn hoàn toàn không c ó tư tâm hắn chung không phải không muốn vô tư thánh nhân lại như hắn ở thế giới võ hiệp truyền bá võ đạo cũng có mục đích của chính mình tiểu nhiên vẫn có một tí t ẹ o như thế tiểu cựu cựu theo hắn tên tuổi càng lớn biết hắn càng nhiều người đối với hắn suy đoán cũng biết càng nhiều thế gian này cũng không phạt người thông minh mặc dù mình trên người hơi thở biểu hiện c ù n g trường kỳ tiến vào kính tượng thế giới phản lại nhưng luôn có người cuối cùng sẽ hướng về phương diện này nghĩ chính mình đem tiên kiếm thế giới cống hiến ra đến tự có kim quang tông đến chịu đựng thế tầm mắt của người rời đi thế nhân c h ú ý lực hóa giải thế nhân đối với lòng hiếu kỳ của mình như vậy mình cũng không sẽ đưa tới mạnh mẽ quá đáng thật là tốt kỳ người bởi vì nắm giữ một cái kính tượng thế giới cũng đã rất kinh thế hai tục cũng đủ để giải thích trên người mình không giống không ai nghĩ đến hắn sẽ nắm giữ nhiều như vậy kính tượng thế giới coi như là thương nguyệt hàn cũng chỉ cho rằng t i ế u nhiên có thể đi vào hai cái thế giới thôi nhìn trời t ử c h u y ể n kỳ thế giới đường hầm không gian lối vào vẫn như cũ nắm giữ ở t i ế u nhiên trong tay nàng không có ý kiến làm người không thể ăn tương quá khó coi hơn nữa cứ như vậy võ huyền tông cùng kim quang tông quan hệ còn có thể càng thêm mật thiết để thương nguyệt hàn nhân vật như vậy cũng ghi nợ t i ế u nhiên một cái to lớn ân tình một mũi tên chúng mấy chim cớ sao mà không làm rốt cục đường hầm không gian hoàn toàn cố hóa tiên kiếm thế giới bên này do thiên đế nắm giữ mà thái cổ đại lục bên kia do thương nguyệt hàn nắm giữ hai cái thế giới đồng minh thành công làm thiếu nhiên một nhóm rời đi sau khi phục hy biến mất với này bên trong đất trời trở lại mình hành cung than thở thế giới kia lại có nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ quả nhiên kết minh là sáng suốt lựa chọn cái kia tập thế gian có sinh linh ý chí làm một thể đồ vật chính là văn minh chi khí sao quả nhiên là không bình thường tồn tại thật không biết bọn họ là làm sao luyện chế ta phải trả giá và vân vân đánh đổi mới có thể đổi lấy cái bí p h á p này sau đó ánh mắt của hắn rơi vào một cái nào đó hư vô góc lão hữu tình huống như thế ngươi đều không ra của ngươi kiên trì cũng thật là vượt qua ta tưởng tượng trong miệng hắn người lão hữu này chính là điều khiển thế gian náo loạn lúc trước ta kiếm tiên sở dĩ sẽ hóa hình thành công vụ hồn chi chủ sẽ tập kích thuộc sơn vì là thế gian này tạo thành hỗn loạn nhưng là gây nên nhưng đối với phục hy tới nói vũ trụ nghiêng về đem hết thể có thứ tự gì đó hóa thành vô tự thứ tự là đúng kháng vũ trụ loại đáng sợ này quán tính vũ khí duy nhất vì lẽ đó hắn sẽ không nhìn làm b ừ cho dù đây là thế gian này hắn có chừng lao hưu biến thành một bên khác tiếu niên một nhóm ra đường hầm không gian tiếu niên từ chối đi thương nguyệt hàn giữ lại ở trước khi đi tiếu niên rốt cuộc hỏi chính mình cái kia lòng ngứa ngáy khó nhịn vấn đề thương n g u y ệ t trưởng lão không biết tại sao ngươi có thể luyện hóa một đạo lan đình kiếm anh kiếm thương nguyệt hàn vẫn như cũ n ô n g lung khuôn mặt hiện ra một k i a hồi ức bi thương vẻ mặt đó là sư bá lan đ ỉ n h sư bá ở trước khi chết giao cho ta ta cũng bỏ ra thời gian rất lâu mới có thể đem chi điều khiển như thường nếu muốn luyện hóa còn không biết muốn thời gian bao lâu thì ra là như vậy tiếu nhiên trong lòng nghi ngờ biến mất đem nữ hoa phân thân đổi về thiên tử truyền kỳ thế giới sau chính mình mang theo mang theo tuyết kiến cảnh thiên còn có hoa doanh hướng về võ huyền tông bay đi đăng b ở i chương c h í i đệ tử liêu tùy phong tiếu nhiên ở tiên kiếm thế giới s ữ n g sờ mười năm thái cổ đại lục bên này quá khứ tiếp cận hai năm hắn rất ít rời đi lâu như vậy may mắn được hệ thống có thể cùng những hệ thống đó phân thân liên hệ hướng về người nhà cùng tiểu tử bạn báo bình an không phải vậy mọi người khẳng định lo lắng gần chết mặt trời mọc võ huyền sơn lại biến thành nóng ánh cực điểm tuyết kiến ngơ ngác nhìn cái kia phản xạ nắng sớm võ huyền sơn từ tiếu nhiên lời nói miêu tả và tận mắt nhìn thấy võ huyền sơn mỹ lệ hoàn toàn là hai loại cảm thụ cảnh thiên tạp l ư ơ i nói quả thực tất cả đều là lưu ly li tổ ở ngọn núi đại thúc ngươi phải biết chỉ là một ngọn đèn thủy tinh đèn lưu ly li chí ít có thể ở ta hiệu cầm đồ là một người hai lựa ư bạc ngoại trừ ở vu sơn pha trộn cảnh thiên mình ở du châu mở ra một hiệu cầm đồ hoàn thành lúc đó giấc mơ hoa doanh đã ở t i ế u nhiên trên vai vỗ cánh dù sao hóa hình sau khi cũng là cô gái đối với loại lóng lánh gì đó không có nửa điểm sức đề kháng t i ế u nhiên lắc đầu bật cười tiểu tử ngươi hiện tại cũng là một đại cao thủ tiền thứ này ngươi còn thiếu sao cảnh thiên diêu đầu hoảng nao nói cũng không phải mở hiệu cầm đồ không vì kiếm tiền mà là vì thu thập đồ cổ còn có h ã m hại đi những kia dê béo mang đến vui sướng đại thúc cho ta cái cửa hàng ta muốn tại đây mở một chi nhanh a những kia thua táng ra bại sản ngu xuẩn vật ngươi cảnh thiên đại hiệp đến h ã m hại không tới giúp ngươi môn tiên kiếm thế giới nhân vật chính là đi đ ầ u bức con đường sao lúc này võ huyền sơn một điểm lưu quang bay tới nhưng là tiếu tinh tinh quá tới đón tiếp t i ế u nhiên hai năm qua nàng cũng đi kính tượng thế giới tu luyện chỉ sững sờ mười mấy năm trước đây không lâu mới vừa vừa mới trở về thực lực cũng đạt tới thiên nguyên bảy tầng trình độ trời sinh thiên nguyên cảnh tinh mâu tộc tại thiên nguyên hai tầng cùng trời nguyên ba tầng không có khảm tu hành tốc độ quả nhiên đáng sợ lúc trước t i ế u nhiên nói nàng thiên nguyên hai tầng chỉ là lấy sức mạnh của nàng mạnh yếu đến phân tiếu tinh tinh bản đến xem t i ế u nhiên rất vui vẻ nhưng nhìn thấy tuyết kiến sắc mặt hơi đổi một chút t i ế u nhiên dĩ kinh có năm cái người vợ chính mình năm cái gì nương đều đối với mình rất tốt nếu như lại thêm một cái gì nương đi ra thật có chút không chịu được nàng xịu mặt chỉ vào tuyết kiến nói ba ba nữ nhân này là ai tiếu nhiên nhướng n h ư ớ n g mày cái gì nữ nhân này người phụ nữ kia đây là tuyết kiến là m ộ i m ộ i người tiếu tinh tinh quan sát tỉ mỉ tuyết kiến phát hiện tuyết kiến bị một đầu thần bí mà sức mạnh to lớn che giấu chính mình căn bản không nhìn thấu nàng cái này sức mạnh là được tịch giao nữ thần thi ở tuyết kiến trên linh hồn tinh thần bảo vệ nàng nhỏ giọng thầm thì nói chẳng lẽ lại là ba ba không biết từ nơi nào n h ặ t được nghĩ đến tuyết kiến cũng là em gái của chính mình tiếu tinh tinh thái độ lập tức tốt hơn rất nhiều nhưng tuyết kiến l ô thai rất tốt r ấ t nghe được tiếu tinh tinh h ư lệnh nói vậy ngươi lại là ba ba từ nơi nào n h ặ t được đối với với thân thế của chính mình tiếu tinh tinh cùng tuyết kiến hai người kỳ thực đều là giữ kín như bưng lúc này vừa nhắc tới chuyện này hai người lập tức m ú i nhọn đấu với đau s á c không khí nhiệt độ kịch liệt tấm lên tiểu nhiên lập tức liền phát hiện không đúng thật phiên phức à, là thời điểm lấy r a phụ thân uy nghiêm lanh đạm nói đều là của ta con gái còn phân cái gì ở đâu tới đều là mấy chục tuổi người cũng không phải tiểu hài tử các ngươi làm cái gì vậy chớ chọc ta phát hỏa ta nổi giận lên chính mình cũng sợ sệt kết quả hai người đồng thời hướng về t i ế u nhiên lật một cái l ư ớ t mắt nhìn thấy đối phương cùng mình làm động tác giống nhau hai người liếc nhau một cái lại quay đầu đi chỗ khác t i ế u nhiên xoa xoa h u y ệ t thái dương có chút đau đầu tại đây chút con gái trước mặt cha mình uy nghiêm cũng không giống như tồn tại giống như vậy ở làm sao nuôi hải tử trên chính mình thực sự là một thất bại án lệ đây vẫn là tiếu tinh tinh nghĩ đến mình là tỉ tỉ còn rộng lượng hơn một điểm nàng hướng về tuyết kiến nói ta là tiếu tinh tinh là tỉ tỉ của ngươi ngươi yên tâm sau đó tại đây bất luận là ở võ huyền tông địa phương vẫn là những nơi khác có ta ở đây sẽ không có người dám bắt nạt ngươi n à y có vẻ như thiếu nữ bất lương khí tức tự ở xoay quanh ở tiếu tinh tinh trong cơ thể a tuyết kiến nhìn từ trên xuống dưới tiếu tinh tinh nhìn tiếu tinh tinh cái kia vẫn cứ như mười bốn mười lăm tuổi thiếu nữ thân hình cao cao hất c ầ m lên đ ỉ n h trực vòng eo của chính mình như ngươi vậy một đ ầ u đỏ đinh nên là gọi ta tỉ tỉ mới đúng không n à y tỉ ngạo kiều thuộc tính cũng bạo phát cái gì ngươi này lão bà chuyện như vậy muốn lấy sinh ra mà tính đi trường không cao thẳng nhóc nhìn thấy hai người này loại này không có trình độ cãi nhau t i ế u nhiên hữu khí vô lực nói ai lại xảo ta liền treo lên đánh đòn hai người tất cả giật mình hiện tại đều là mấy chục tuổi đại cô nương nếu như lại gặp này độc thủ còn có mặt mũi nào tự nhận t ỷ t ỷ đều sáng suốt ngầm miệng lúc này tiếu tinh tinh mới đưa sự chú ý đặt ở tiếu nhiên trên vai hoa doanh trên nhất thời mừng lớn nói đây là cái gì linh thú thật đáng yêu thật đáng yêu nói xong liền muốn nhưng ôm hoa doanh nhưng hoa doanh nhưng một xoay quanh rơi xuống tuyết kiến trên vai tụ c ụ c kêu loạn nàng và tuyết kiến là bạn tốt tự nhiên không thích cùng tuyết kiến cãi nhau tiếu tinh, tinh. tiếu tinh tinh có chút lúng túng nói với tuyết kiến này là của người sùng vật đột nhiên hoa doanh ở tuyết kiến bên người đã biến thành cái kia ngây thơ khả ái thiếu nữ không thuật đỏ mặt nói hoa doanh mới không phải sùng vật tuyết kiến lôi kéo hoa doanh tay của ngạo nghệ nói hoa doanh là mội mội ta nhìn giữa hai người có điều hòa hoãn tiếu nhiên thở phào nhẹ nhõm đối với tiếu tinh tinh nói chốc lát nữa mang theo tuyết kiến mội mội cùng hoa doanh mội mội đến kim hoàn thành chơi không cho lại cãi nhau à đúng rồi sao giúp người ngọn mọi mọi người chọn một ngọn núi ở lại. một chọn ở ta ta sau giờ? i nhiên trận tròn mắt, con trai liền không đó n ngươi nhưng g phi mũi thuyền thần tướng chuyên tiếu nhiên một nhóm rơi xuống trên võ huyền sơn vốn là tuyết kiến muốn cùng tiểu nhiên nhưng tiếu tinh tinh nhưng là lôi kéo tuyết kiến mấy người đi rồi tuyết kiến cả giận nói ngươi làm cái gì vậy t i ế u tinh tinh nạo nghệ nói quả nhiên là bất tỉnh sự tiểu hải tử ba ba rời nhà lâu như vậy về tới đương nhiên là muốn đi thấy di nương tuyết kiến s ữ n g sở kinh ngạc nói không phải đi thấy mẹ ngươi nàng nhưng là rất ước ao t i ế u tinh tinh vẫn hầu ở ba ba bên người của mẹ cho dù hiện tại có cường tuyệt sức mạnh nhưng trình độ nào đó nàng vẫn là cái kia khát vọng quan ái đứa nhỏ t i ế u tinh tinh có chút chán n à nói n ta ta là ba ba nhặt được tuyết kiến lại là s ữ n g sở sau đó nhu nhu nói đối với xin lỗi ta không biết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 nhưng đọc cô phượng nhưng là đã trở về mười năm không thấy vợ của mình t i ế u nhiên tuy có hệ thống có thể liên hệ mọi người nhưng thời gian cũng thực sự quá dài vừa ra đến đọc cô phượng ngọn núi t i ế u nhiên liền nhìn thấy cái thần phi phong càng xinh đẹp tuyệt trần cực kỳ phục thêm chàng thanh niên trên mặt có nhàn nhạt vết đao nhưng cũng cho hắn phong độ nửa điểm không t ổ n hại tuy rằng tu vi không cao nhưng cũng để t i ế u nhiên có một loại những người này cảm giác hết sức nguy hiểm t i ế u nhiên liếc mắt nhìn hắn ngươi là ai phượng nhi đây người kia khẽ mỉm cười như mưa thuận gió h ò a lúc trước loại kia cảm giác nguy hiểm biến mất không còn t ă m hơi phảng phất một phiên phiên với thế tục giai công tử hắn hướng về tiểu nhiên vì vì hành lễ hóa ra là sư nương chính là trượng p h ụ đệ tử liêu tùy phong gặp sư phụ đăng bởi chương 913, t h ầ n minh liêu tùy phong danh tự này tiểu nhiên đương nhiên biết đây là thần châu k ỳ hiệp bên trong thế giới quyền lợi giúp đại tổng quản liêu ngũ hắn am hiểu đao pháp ám khí cùng k i n h công ngự giới tàn nhẫn vô tình tự cho ác h là làm k ô nhưng g c ị u hối cải, thủ minh. Hắn không phải cãi, độc ác cao minh. Hắn cũng đoạn n g ờ i tốt, h ư n là rồi lại lực, là liệu lý là mà rồi rất trí trí triệu trở trầm triệu đời cuối thi một mực mị cam tâm mình tình thể, thần chết. có cả cùng che chu cứu hơn nghĩa, phòng hờ, Nhưng nữa Dung nữ Dung vì vì vỏ sư sư xe bây giờ hắn vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình rất rõ ràng độc cô phượng cải biến lịch sử lúc này độc cô phượng đi từ gian phòng của mình đi ra nhu tình như nước nhìn t i ế u nhiên liều t h ủ y phong biết cơ rút đi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 đem cái gì quyền lực bang thần châu kết nghĩa đều thu làm đệ tử liêu ngũ cũng là đứa trẻ tốt chính là trong lòng đến có chút khổ vì lẽ đó ta đem hắn dẫn theo lại đây ta bây giờ mới biết cho người lại đây muốn rất nhiều xuyên qua điểm đ ộ c cô phượng bây giờ số tuổi thật sự khả năng đã vượt qua tám mươi gọi liêu tùy phong những người này một tiếng hải tử cũng không quá đáng tiếu nhiên ngón tay của đạ ấn vào đ ộ c cô phượng ngoài miệng chúng ta mấy chục năm phút h ê ta sẽ là của ngươi nói cái gì tiêu hao xuyên qua điểm phân cái gì lẫn nhau sau đó tiếu nhiên ôm độc cô phượng tiến vào trong phòng độc cô phượng cũng là mới vừa trở về không mấy ngày liêu thùy phong cũng là vừa mới vừa đến thế giới này đến rồi thế giới này liêu thùy phong mới biết sư tôn nói tới những câu làm thật mình ở sư tôn chỉ điểm cho hai mươi năm thời gian liền bổ túc cơ sở đột phá luyện khí sáu tầng xem như là kiệt xuất nhất một nhóm kia đệ tử ở quê hương cũng coi như là loại kia có thể một người d i ệ t quốc tồn tại thế nhưng ở chỗ này sư tôn hai cái mới năm sáu tuổi hai tử tiếu minh hy cùng tiếu vong trần đều có khả năng thắng qua chính mình bên này quả nhiên là tiên giới tuy rằng sư tôn chưa bao giờ nói như vậy hãn tự nhiên là không biết hai người này lai lịch tiếu minh hy cùng tiếu vong trần có thể đều là không bình thường đại nhân vật thông qua luân hồi c h u y ể n thế linh lực mạnh võ đạo thiên phú sự cao xa vượt qua người bình thường tộc đều là trở lại võ huyền tông liền bị tiếu nhiên rót vào khí chủng chỉ có muốn đầy đủ tài nguyên chống đỡ luyện khí cảnh đối với các nàng mà nói không nên qua ung dung cái kia hai cái tiểu sư m ộ i đ ừ n g nói sư tôn tỷ t i ế u tinh tinh càng là cường đến đáng sợ cái kia khí tức kinh khủng vừa khiến mình là đứng bên người nàng cũng là cực kỳ khó chịu bỏ ra thật nhiều ngày mới chậm rãi quen thuộc may là hắn cũng đi kim hoàn thành trải qua biết không phải là người người cũng như sư tôn một nhà đáng sợ như vậy này mới cho hắn một chút lòng tin hắn vừa mới hạ sơn liền gặp t i ế u tinh tinh một nhóm tiếu tinh tinh lập tức hướng về hắn chào hỏi theo phong sư đệ lại đây một tiếng này sư đệ liêu t h ụ phong là phục tùng muốn cho hắn gọi tiếu tinh tinh sư muội sợ hắn cũng biết khó chịu thân hình hắn lóe lên đến rồi mấy người bên cạnh cười nói chuyện gì sư tỷ cứ như vậy một lúc tiếu tinh tinh làm như cùng tuyết kiến quan hệ đột nhiên thay đổi tốt hơn nàng chỉ vào tuyết kiến ba người nói đây là ta mội mội tuyết kiến đây là c ả n h thiên đây là hoa doanh chúng ta chuẩn bị đến kim hoàn thành đi chơi ngươi có muốn đi chung hay không ta biết ngươi tu hành rất khắc khổ thế nhưng tình cờ chỉ hoãn một hồi không sao cả một mực khổ tu không phải cái biện pháp tốt liêu thụy phong bản muốn tu luyện thế nhưng tiếu tinh tinh nói đến phân thượng này hắn cũng không thể không đi lần thứ nhất nhìn thấy kim hoàn thành thì liêu thụy phong liền khiếp sợ không tên hiện tại mỗi một lần tiến vào kim hoàn thành hắn vẫn như cũ sẽ c ả m khái sư phụ trượng phu cũng chính là sư tôn tiếu nhiên chẳng những là một cường đại võ giả v õ đạo kỳ tài hơn nữa càng là một thương mại kỳ tài hắn chưa từng có nghĩ đến có thể mang đánh cược nghề này làm được như thế quang minh chính đại vẫn như thế kiếm tiền khởi điểm hắn chỉ cho rằng trong thành này chỉ là đánh cược làm chủ yếu kiếm tiền hạng mục nhưng sau đó mới phát hiện đây là nhằm vào người một nhà một con rồng phục vụ n g ư ờ i nghị chơi cái gì cũng có hơn nữa bất luận đại nhân đứa nhỏ nam nhân người phụ nữ đều có thể tại đây chơi được tận tính ngoại trừ không có quang minh tránh đại thanh lâu loại kia lén lút quyến rũ đương nhiên không tính cái này cũng là chỉ có ở thế giới này mới có thể làm được sự nếu như ở chính mình vốn là thế giới căn bản không khả năng người một nhà đi ra như thế du ngoạn không gì khác giao thông quá mức tốn quá mức lạc hậu hơn nữa nữ nhân không có đất vị cũng không nghi s u ấ t đầu lộ diện thế nhưng ở thế giới này liền không giống thiên nguyên bốn tầng võ giả liền có thể bay có người nói sư tôn còn mua mấy trăm điều báo phê chiến thuyền mỗi ngày ở mỗi cái thành phố lớn chuyển một lần chỉ cần nghĩ đến kim hoàn thành đùa cũng có thể ngồi chiến thuyền đến hơn nữa còn là miễn phí hơn nữa trong thành ăn ở đều làm lợi đến cùng miễn phí cũng không xê xích gì nhiều bởi vì đang đánh cuộc c h à n g cùng những nơi khác kiếm được tiền sẽ trợ giúp cho những kia mở khách sạn tiểu lâu hoặc là những kia khách sạn tiểu lâu chính là sòng bạc mở tiếu tinh tinh hiện tại đã là mấy chục tuổi trước đây những tiểu hài tử kia thích đồ vật đều không thích thế nhưng là là vui vui mừng đi dạo phố mua quần áo ăn đồ ăn vặt tiếu tinh tinh mang theo mọi người ăn qua điểm tâm ngọt liền bắt đầu cùng tuyết kiến đi dạo phố lúc trước những kia làm quần áo may chịu đến tiếu nhiên thiết kế quần áo kiểu dáng ảnh hưởng làm ra đủ loại mới mẻ lại quần áo đẹp tiếu tinh tinh tuyết kiến còn có hoa doanh đều bị những ý phục này m ê hoặc liêu tùy phong cùng cảnh thiên hai cái đại nam nhân cũng có chút k ẻ nhạc đều không hiểu nữ nhân tự mình đi dạo phố cuống đến vui vẻ như vậy lại cứ muốn kéo lên chính mình nhưng vào lúc này đối diện có mấy người hình dị tộc võ giả đi tới bọn họ ngoại hình cùng nhân tộc gần như thế nhưng trên đầu có sừng trên trán có v ă n trên lưng có một đôi cánh ánh sáng bọn họ nhìn đến liêu tùy phong trong mắt mơ hồ có chút vẻ khinh thường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 vì lẽ đó hắn chỉ là đem mấy cái này dị tộc hình dạng khí tức nhớ ở trong lòng cũng âm thầm quan sát nhưng khi tiếu tinh tinh ba người từ trong tiệm bán quần áo đi lúc đi ra những dị tộc kia bên trong một người trong đó rõ ràng cho thấy lao đại trong mắt người bắn ra kỳ quang đến nửa ngày mới bình phục lại hắn tiến lên hướng về tuyết kiến nói vị cô nương này nhưng là võ huyền tông đệ tử cảnh thiên vừa nhìn không vui thân hình loay lên che ở cái kia dị tộc trước mặt đúng làm sao vậy cái kia dị tộc con mắt hiếp lại Quan sát cảnh thiên tiện h h ậ t ồ lâu là linh lúc làm muốn nguyên mới thăm, trùm kim tìm nói, hỏi bài đi Thiên giả thiên i sạn như nào. cảnh nào hoàn thành, làm sao sẽ không tìm được đường. Cảnh có ta thế thức bất thể t bao sao chỉ khách cứ được đủ sẽ võ tay chỉ tay ngón tay hướng ngược lại phía trước quẹo trái lần này khiến cho cái kia dị tộc hướng về phương hướng chính xác đi cũng không được hướng ngược lại đi cũng không được lúng túng đứng ở đó cảnh thiên cười ha ha cùng thiếu tinh tinh một đi lại liêu t h ủ y phong nhìn đám này dị tộc võ giả tuy rằng trong đám người chỉ có hoa doanh khả năng so với hắn yếu thế nhưng nếu b ả n về kinh nghiệm giang hồ xem người ánh mắt hắn rồi lại vượt qua những người này rất nhiều hắn nhìn ra được người kia ánh mắt có một loại xích quả quả tham lam còn có một loại chắc chắn sẽ không bỏ qua chấp nhất làm tiếu h tinh tinh một nhóm sau khi rời đi một cái khác dị tộc hướng về cái kia dẫn đầu dị tộc nói công tử ngươi là coi trọng hai người kia tộc sao nếu không tìm các nàng vui đùa một chút cái kia dẫn đầu dị tộc lạnh lùng nói nhân tộc ngươi vẫn là đem con mắt của ngươi đ à o cho cho ăn được rồi nếu như ta không có nhìn lầm một người trong đó nữ hải hẳn là đã tuyệt chủng tinh mâu tộc còn có một cái linh mẫn thu biến hóa mà thành thật là kỳ quái nhỏ yếu như vậy linh thú lại cũng có thể biến thành người tộc cái cuối cùng kỳ lạ nhất càng có một tia thần tộc khí tức hoặc là năm đó thần tộc chế tạo ra một loại di tộc bọn họ có thể lừa gạt quá người khác làm sao có khả năng đã lừa gạt ta đây song kế thừa với tổ tiên thần nhãn thật là có ý tứ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 ngoại trừ lâu lan g i ả la ở ngoài nắm giữ văn minh chi khí là nhân tộc cùng lạc tinh tộc hai chủng tộc này nhưng là cũng không có bất hư cảnh võ giả chấn áp tộc vận không thể xếp đến hạng nhất thế lực loại trong tộc tiếu tinh tinh các nàng gặp phải n g ư ờ i này dị tộc tổng cộng có năm cái bọn họ là thương lam vực nam bộ quang dược tộc tộc nhân mà quang dược tộc có ba tên bất hư cảnh võ giả cũng có văn minh chi khí quang minh chi dược chấn áp tộc vận thực lực cùng lâu lan g i ả la bị cũng là không kém bao nhiêu mà năm người này là quang dực tộc thứ ba gia tộc lớn lưu quang gia chi nhánh người vị công tử kia là lưu quang gia nam minh chi nhánh tam công tử lưu quang mục lưu quang gia có một vị bất hư cảnh l ã o tổ đây chính là từ thần ma trên chiến trường may mắn còn sống sót lao giả tuy rằng vạn năm cũng không có lên cấp đại tôn cảnh giới nhưng một thân tu vi thật là là sâu không lường được này lưu quang mục mặc dù chỉ là g i a một chi nhánh nhưng lưu quang mục trời sinh liền thừa kế gia tộc bất hư cảnh l ã o tổ mắt thần hiệu rõ chi đồng tuy rằng hắn hiểu rõ c h i đồng cấp bậc còn không cao lắm nhưng có thấy rõ chân thực khả năng vương tình ở t i ế u tinh tinh trên người bày ra ảo thuật hắn không thể hoàn toàn nhìn thấu nhưng chỉ cần từ thấy một chút dấu vết suy đoán cũng có thể đẩy ra t i ế u tinh tinh toàn cảnh tuyết kiến đích thực như hắn cũng không có thể hoàn toàn nhìn thấu nhưng nhìn ra trong đó một điểm giống như nhưng là không khó nghe được hắn nói như vậy phía sau hắn một ông già nói công tử như vậy có muốn hay không đưa các nàng lưu quang mục cười lạnh một tiếng đương nhiên muốn một thế gian còn sống tinh mâu tộc một kém như vậy là có thể hóa hình thành người linh thú một có thể là thần minh sáng chế chi di tộc mỗi một cái đều là bảo vật vô giá lao giả kia nói công tử chúng ta lúc nào ra tay sao lưu quang mục thở dài một hơi dù sao này là của người khác địa bàn cái kia võ huyền tông tông chủ được xưng nhân tộc vạn năm lấy hàng đệ nhất kỳ tài cũng sẽ không là kẻ tầm thường chỉ cần cố gắng điều tra một chút này võ huyền tông nội tình như tính một phen mới được cái kia huyền nguyện trường một ì n không phải ngầm túng dũng nảy huyền tông tông chủ ra tay Hắn rõ ràng như vậy mượn đao giết người, khẳng định đối với võ huyền tông hắn, chúng ta không bằng theo ý của hắn, để hắn có thể phái những người này tay đến, thuận tiện muốn trên tay hắn tình h phải chủ theo thể phái giết đối với đối với m ta tay ta tay tay ra sao. đao của để võ vậy võ rõ cựu co có báo. ý bên khác khi ánh mắt bên trong đã không nhìn thấy lưu quang mục mấy người sau khi liêu thùy phong lạnh nhạt nói tiếu sư tỷ ta xem vừa nãy tên kia ánh mắt có chút không đúng hắn khẳng định đối với các ngươi có mưu đồ thiếu tinh tinh x ứ sở là như thế này sao ta cũng có chút chán ghét ánh mắt của hắn có điều không cần phải để ý đến bọn họ kim hoàn thành có thương n g u y ệ t đại trưởng lao thần niệm phân thân t o a c h ấ n mấy cái thiên nguyên cảnh võ giả vẫn là không sợ bọn họ sàng bậy liêu thùy phong lạnh nhạt nói nếu bọn họ có tâm tư như thế định sẽ không thiện thôi làm tu tốt nhất rất sớ ngoại trừ tuyệt vời tiếu tinh tinh lắc đầu nói mấy người này thực lực đủ mạnh cái kia người nói chuyện có thiên nguyên sáu tầng ông lão kia có thiên nguyên bảy tầng còn có ba người kia đều là thiên nguyên sáu tầng không phải tốt như vậy g i ế t lại nói còn có bọn họ cũng không có làm gì đây chỉ là khả năng có một không tốt ý nghĩ liền đi giết bọn họ đối với kim hoàn thành danh tiếng ảnh hưởng không được liêu tụy phong khẽ mỉm cười liền lại không lên tiếng thế giới này vũ lực giá trị tuy cao nhưng nếu luận hung hiểm tàn khốc chỗ vẫn là không sánh được chính mình thế giới sư tỷ các nàng vẫn là tâm địa quá mềm không đủ tàn nhẫn thiếu nhiên nắm giữ một cái kính tượng thế giới cũng đem kính tượng thế giới đưa cho kim quang tông tin tức này như là mọc ra cánh lấy khiến người ta tưởng tượng không tới tốc độ chuyển khắp thiên hạ không ít người tức giận đến đấm ngực dâm chân lúc trước mình cũng rõ ràng có suy đoán như vậy vì sao lại bị tiểu nhiên trên người cảnh tượng kỳ dị mê hoặc mà bỏ quên điểm này đây cái kêu một đoàn từng ở túc lan đình lên cấp bất hư cảnh thì ra tay giúp túc lan đình bị túc lan đình xưng là hắc lão ngục hỏa tộc bất hư cảnh võ giả ngơ ngác nhìn nhân tộc phương hướng cảm giác nhân tộc phía trên lan đình kiếm than thở đầu tiên là túc lan đ ỉ n h lại là văn minh c h i khí lại là thứ hai kính tượng thế giới còn có thương nguyệt hẳn có thể đem chuyện này làm được xinh đẹp như vậy nghe nói cái kia tiểu nhiên là nhân tộc vạn năm lấy hàng thiên tài số một kỳ nộ g biệt hiện nhân kiệt xuất hiện lớp lớp này là nhân tộc còn hưng t h ỉ n h hơn dấu hiệu a thánh linh tộc thánh linh tiêu hồng ngọc nghe được tin tức này n ở nụ cười thảo nào tiếu đại sư có thể làm ra nhiều như vậy thần kỳ đồ vật lòng ta để ý thăng bằng một điểm nguyên lai、like, tiếu đại sư là có thêm một thế giới trí tuệ thật sự muốn biết tiếu đại sư tìm được cái kia kính tượng thế giới có phải là như hắn trong phim ảnh diễn như vậy có điều coi như như vậy sáng chế một hoàn toàn mới văn hóa nghệ thuật tiếu đại sư vẫn như c ũ không thẹn đại sư tên lâu lan già la lâu cảnh thận nghe được tin tức này cười ha ha hóa ra là đa dụng thời gian đến chồng ta liền nói nhân tộc làm sao có khả năng hơn ba mươi tuổi liền lợi hại như vậy nhưng tiếu đại sư cùng cấp vô địch còn từng tại thiên nguyên sáu tầng giết chết hôm khác nguyên tám tầng võ giả vẫn là một võ đạo kỳ tài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 tuy rằng cũng có một chút khinh thường âm thanh nhưng vô luận như thế nào chỉ là ở luyện khí cảnh hoặc là thiên nguyên cảnh liền có thể tìm tới một kính tượng thế giới chuyện như vậy cũng đủ để vang danh thiên cổ hơn nữa cam lòng đem kính tượng thế giới lấy ra cùng kim quang tông cùng c h u n g bất luận là biết được mất biết tiến thối trí tuệ vẫn là lòng dạ cũng làm cho người khâm phục thay đổi những người khác sợ là đại đa số tình nguyện chết hoặc là trốn ở cái kia kính tượng thế giới tu hành cũng không nguyện đem như vậy một thế giới giao ra đây đi ở nơi này cái đồn đại bay đầy trời thời điểm lưu quang mục dùng mình thông tin thuật tìm được rồi huyền n g u y ệ t trường minh cái kia một như thủy kính thứ tầm thường không chỉ có thể lan truyền âm thanh còn có thể lan truyền hình ảnh huyền n g u y ệ t trường minh ha ha cười nói lưu quang huynh ta không sai đi kim hoàn thành đúng là một đáng giá vừa đi địa phương lưu quang mục cũng là cười nói đa tạ huyền n g u y ệ t huynh ta xem như là mở mang tầm mắt nghe ngươi nói cái này thành bố cục kinh doanh đều là trước đây thủ hạ của ngươi hoa tiểu lâu làm ra nhân tại như vậy ta cũng rất trông mà thèm không bằng chúng ta đem hắn phải quay về sau đó sự hợp tác của chúng ta công việc có hắn vận hành không phải đại kiếm lời rất kiếm lời huyền n g u y ệ t trường minh than thở nói ta lúc trước cũng là m u ố n quá nhưng chỉ bằng thực lực của ta muốn ở t i ế u nhiên trên tay cướp được người rất khó nhưng nếu có lưu quang huynh giúp đỡ là được nắm chắc l ư u quang mục gật đầu nói ta phát hiện t i ế u nhiên có hai cái con gái không bằng chúng ta trói lại con gái của hắn cùng hắn thay đổi người làm sao huyền nguyện trường minh sáng mắt lên nói rằng đây là một cái ý kiến hay cái kia tiểu nhiên đối với ta đương nhiên rất có phòng bị nhưng đối với lưu quang huynh nhưng sẽ không lưu quang mục nói việc này ta một người sợ là làm không được ta muốn trên tay ngươi hết t h ể tiểu nhiên đích tình báo còn có ta muốn ngươi ra người giúp ta đăng bởi chương chín trăm mười lăm phòng bị rất nhanh lưu quang mục liền từ huyền n g u y ệ t trường minh trong tay lấy được tiểu nhiên một tay tư liệu mười năm chưa có thể đột phá luyện thể một tầng luyện thể đây là thư quái quỷ gì cái gì ngay ở vừa nãy không lâu mới vừa phát hiện kính tượng thế giới đưa cho kim quan tông kính tượng thế giới a tiểu tử này vận may cùng khí phách xem như là một nhân vật hiện tại tu vi thiên nguyên sáu tầng thường có vượt cấp thắng địch ghi chép thiên nguyên bốn tầng thì phía đông tân sinh cao to thi đấu người thứ nhất chiến tích ở huyết hà bí cảnh bên trong giết chết hai tên thiên nguyên tám tầng võ giả ở huyết hà bí cảnh ở ngoài giết chết một tên thiên nguyên tám tầng võ giả trọng thương một tên này coi cũng giới phải tài trời như ở kính tượng thế giới tu hành, không phải kỳ tài ngất trời cũng không thế ở kỳ tu làm đem ư mười ợ c Còn có tộc cùng đi. đệ đệ đ nhiều phái thiên tới nói, tông nguyên tầng này nhân rất mấy tử, một tử, ghê gấm vô ở t i ế u niên tư liệu nhìn một lần lưu quang mục không khỏi khắp cả người phát lệnh vui mừng mình cẩn thận không có nhân là nhân tộc vị trí xa xôi khu vực liền coi thường t i ế u niên tùy tiện ra tay ông lão kia đem t i ế u niên tư liệu cẩn thận nhìn một lần sau đó nói ở huyết hà bí cảnh bên trong hết thể võ giả chân nguyên ly thể thì sẽ tiêu tan duy bọn họ bên trong có một môn võ kỹ sẽ không khác l ấ y tấn công từ xa dây dưa đến chết hai tên thiên nguyên tám tầng mà ở huyết hà bí cảnh ở ngoài có thể chính diện cắn giết một tên thiên nguyên tám tầng võ giả dựa cả vào hắn ở huyết hà bí cảnh bên trong lấy được một thanh thần binh nhìn như vậy đến cái này t i ế u nhiên mặc dù là thiên nguyên sáu tầng tu vi nhưng chân thực s ứ chiến c đấu hẳn là thuộc về cấp độ yêu nghiệt khoảng chừng tại thiên nguyên bảy tầng bên trong cũng coi như khá mạnh loại kia có điều chỉ cần khắt chế hắn c h u i này thần minh ta có thể có thể bắt được liệu quang mục cười nói đó là tự nhiên xương l á o tại thiên nguyên bảy tầng bên trong nhưng là người tài ba có điều chúng ta không phải là muốn cùng này thiếu nhiên l i ệ u mạng a chỉ cần có thể đem cái kia ba nữ tử dụ động ngoài thành từ có biện pháp thần không biết quỷ không hay bắt đi các nàng làm rõ tài liệu của hắn chỉ là để n g ư ờ i vạn nhất đây chúng ta liền l ặ n g lặng đợi huyền nguyện trường minh phái người đến đây đi trước tiên ở trong thành này chơi mấy ngày trong thành này còn thú vị sau khi trở về chúng ta có thể thử xem cũng là một tiếu nhiên ở mình châu phong bên trên trước người của hắn chỉ có hai cái bốn năm tuổi tiểu la lụy chính đang luyện tập với nhau đó là hôn đột lòng tộc vương giả cố gắng nhét cho hắn tiếu minh hy cùng tiếu vong trần hai thằng nhóc này có thể không tuyệt vời tuy rằng đều là một ít đại năng truyền thế lại từ nhỏ rót vào khí chủng nhưng thời gian hai năm lên cấp luyện khí sáu tầng vẫn là đem tiếu nhiên d ọ a cho phát sợ dù sao các nàng này tấm thân thể nhưng là trăm phần trăm tinh khiết nhân tộc ca hai thằng nhóc dung mạo rất như phảng phất sinh đôi như thế tuy rằng cùng t i ế u nhiên có bốn năm phần tương tự nhưng nên t ô i ưu hóa địa phương đã t ô i ưu hóa lớn lên sau đó tuyệt đối là hai cái đại mỹ nhân có điều tuy rằng các nàng dung mạo rất như thế nhưng quen thuộc các nàng nhất định sẽ không đem hai người bọn họ nhận sai cái kêu một mặt lãnh n ạ o người sống chơ tiến vào chính là tiếu minh hy mà cái kêu bất cứ lúc nào một mặt ngốc manh phảng phất hồn ở trên mây chính là tiếu vong trần tiếu minh hy mỗi một ngày đều vùi đầu khổ tu phảng phất có cái gì ở phía sau đuổi theo nàng như thế mà tiếu vong trần luyện công ba ngày đánh cá hai ngày sưởi võng thích nhất sự liền là đang ngồi đờ ra có lúc quay về một tổ con kiến cũng có ngồi xồm xem buổi sáng thế nhưng tiếu minh hy về việc tu hành chưa từng có bỏ qua quá tiếu vong trần hơn nữa hai người mỗi lần đối luyện đều là nàng thua đối với cất dữ trí nhớ kiếp trước nàng tới nói chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi tiếu minh hy nhìn dính vào tiếu nhiên bên người tiếu vong trần nói tiếu nhiên n g ư ơ i tốt nhất nói cho ta nghe một chút người này cái gì lai lịch tiếu nhiên lần này mất hứng số một ngươi phải gọi ba ba ta thứ hai cái gì người này đây là ngươi đồng b ả o muội muội tiếu minh hy suy nghĩ một chút ở t h â n ma đại chiến t r ư ớ c cho dù có người nhớ được bản thân kiếp trước nhưng kiếp trước tổng tổng kiếp trước vong từ trên thân thể tới nói thân thể này đúng là chạy tiếu nhiên máu tiếu minh hy nhún nhún vai được rồi ba ba như vậy có thể nói cho ta biết nàng vòng trần muội muội là lai lịch gì sao tiếu nhiên khổ nao nói tên kia cũng không có từng nói với ta ngược lại nàng hiện tại thật là ngươi muội muội sau đó phải cố gắng ở chung tiếu minh hy thầm nghĩ ta tin ngươi có quỷ ngươi không nói một ngày nào đó ta cũng có thể móc r a của nàng để đến cứ như vậy nói tiếu tinh tinh một nhóm cũng quay về rồi tiếu nhiên đối với bọn họ nói ngày hôm nay chơi được làm sao tiếu tinh tinh cười nói rất tốt ngoại trừ gặp phải một nhàm chán dị tộc ở ngoài ta còn cho mượn mượn dẫn theo lễ vật đến một người một ô mai vị kem ly tuy rằng vẫn duy trì kiếp trước kiêu ngạo nhưng đối với tiếu nhiên phát minh đi ra ngoài loại thức ăn này tiếu minh hy vẫn là rất yêu thích nói tiếng tạ ơn cầm liên ăn mà tiếu vong trần càng đối với thứ này không có sức đề kháng tiếu nhiên nghe t i ế u tinh tinh nói như vậy n ở nụ cười nhàm c h ắ n người lẽ nào sao gặp phải đến đến gần người nhưng là sao xem ra vẫn là tiểu hài từ a đây là t i ế u tinh tinh lớn nhất đau n h ấ t tuy rằng nàng số tuổi thật sự đã đem gần ba mươi tuổi nhưng là vóc người của nàng vẫn l à như một mười hai mười ba tuổi thiếu nữ như thế tinh mâu tộc trưởng thành kỳ s ắ c thực muốn so với nhân tộc trầm nhiều vì lẽ đó đến gần chuyện như vậy xưa nay chưa bao giờ gặp lúc này vẫn sâu mặc l i ê u tùy phong nói ta sau đó đi thăm dò quá đám t i ê a dị tộc võ giả là quang d ự tộc là thương lam vực nam bộ một mạnh mẽ trung tộc thực lực không ở lâu lan giả la bên dưới người kia là quang d ự tộc thứ ba gia tộc lớn lưu quang gia nam mình chi nhánh thiếu gia thực lực của hắn có thiên nguyên sáu tầng mà hắn bốn cái tùy tùng một người trong đó là thiên nguyên bảy tầng mặt khác ba cái là thiên nguyên sáu tầng bọn họ ở tại bãi đủ khách sạn hai ngày nay mỗi ngày lưu luyến sòng bạc tiếu tinh tinh một nhóm đều là ngây ngẩn cả người không nghĩ tới liêu tùy phong cùng mọi người cùng nhau chơi chỉ là giật một điểm để chống đi nhưng đem chuyện như vậy đều làm rõ tiếu nhiên ánh mắt ngưng lại cũng không có bởi vì liêu tùy phong thực lực không đủ mà xem nhẹ hắn ngược lại hắn là người nơi này bên trong coi trọng nhất liêu tùy phong một hỏi hắn tại sao muốn đi điều tra bọn họ liêu thùy phong lạnh nhạt nói ta xem qua người kia nhìn tiếu sư m ộ i ba người ánh mắt là một loại hết sức tham lam mà cố chấp ánh mắt tiếu nhiên nói ngươi cho rằng bọn họ sẽ đối với sao bọn họ bất lợi liêu thùy phong gật ngủ hắn bây giờ có thể làm cứ như vậy nhiều hắn đối với việc này bỏ công như vậy bởi vì đ ộ c cô phượng là hắn tôn kính nhất ân nhân cùng sư phụ là đ ộ c cô phượng cho hắn mới sinh mệnh thiếu nhiên gật ngủ việc này ta sẽ nhiều chú ý một chút không cựu không đoán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 ở bắt đầu thử nghiệm đem chính mình hỗn động hóa thành thực giới thực giới là một có chân chính cơ thể sống có chính mình quy tắc thế giới chân thật cũng không như thực tướng như vậy dùng thiên tài địa bảo tạp v ò ở chung với nhau đồ vật tân sinh thực giới bên trong trước hết thể tất cả đều không còn tồn tại nữa tiếu nhiên thông qua thổ linh châu xem qua vũ trụ tiên sinh cảnh tượng nghe nữ hoa tỉ mỉ giảng giải quá mô phỏng vũ trụ sinh diện hồn thiên bảo giám còn có chiếm được túc lan đ ỉ n h kinh nghiệm võ đạo này đối với những khác người mà nói khó như lên trời một bước nhưng hắn như n g có thể làm rõ manh mối án bộ liền bàn tiến lên đang bởi chương 916, t r ọ n g nhi lý nhĩ lan lăng thành ngoài thành rất sớm tập trung một đám đông người bởi vì lại quá một phút dẫn tới kim hoàn thành khách bên trong xe buýt liền muốn hạ xuống không có ai biết tại sao võ huyền tông tông chủ sẽ cho vốn là vận binh thuyền lấy danh tự này nhất phong cùng a thanh còn có một kỳ quái lao giả và phối kiếm văn sĩ trung niên chính đứng ở một bên chờ ông lão kia nhìn tương đương giàn u a nhưng cũng làm cho người ta một loại như trẻ con giống như sinh cơ bừng bừng cảm giác tuy rằng một thân tu vi tương đương không tầm thường mà cái kia văn sĩ trung niên có được cao đầu đại mã nhưng chân bóng như ngọc phong mang kín đáo không lộ ra giữa bầu trời bay tới một bóng ma nhưng làm ộ t chiếc hơn hai trăm mét lớn lên vận binh thuyền bay tới a thanh kinh ngạc nói quả nhiên có phi ở trên trời thuyền nếp i sư phụ ngươi quả nhiên là lừa người nơi này vốn là tiên liên giới cái kia văn sĩ trung niên khẽ cho mày sư tôn phải gọi sư tôn sư tỷ phải lễ tiết a thanh lật một cái l ư ế p mắt ói ra dưới khả ái đầu lưỡi biết rồi sư đệ dài dòng văn t ử thật giống cô gái văn sĩ trung niên ngửa mặt lên trời than thở duy nữ tử tiểu nhân nan dưỡng dã nhiếp phong cười ha ha a thanh đừng tìm ngươi sư đệ đ â u sư phụ ta nếu như biết ta thu phục ngươi hai cái sư đệ làm đồ đệ không thông báo sẽ không bị đánh một trận ta một trận nói ta cả gan làm loạn ở là làm chết kỳ thực ta mang bọn ngươi lúc rời đi ta chỉ lo trên trời sẽ hạ xuống một chỉ hạ lo l xuống sẽ ông i đem đ ta á h chết. ô n lão kia kinh ngạc nói đây cũng là vì sao nhất phong lắc đầu nói các ngươi biết chưa nếu như ta không đem bọn ngươi mang tới thế giới này đến các ngươi đem sẽ trở thành danh thủy thiên cổ thánh hiển vì là xuân thu chiến quốc chư tử bách ra một trong các ngươi tư tưởng mặc dù ở mấy nghìn năm sau cũng biết làm người ca tụng vâng theo coi là kinh điển ông lão kia lắc đầu nói nếu là như thế vậy ta càng ứng với rời đi cái kia văn sĩ trung nhiên nói Ta trí vị nói, cái h dù chỉ có thể nhằm vào đương đại việc. Nếu như không thành o vào dù dùng, duyên dùng có cũng có việc, c đường nếu đến mấy ngàn sao, vậy không biết sẽ biến biết mấy vậy đại sau, sẽ quỷ trung đầu. gì dạng. nghiên Nói đến đây văn sĩ trung cũng Vâng, cái đây sĩ lắc lắc đầu. Anh, cái kia không chung xe buýt nhẹ rơi xuống trước mặt chúng nhân mọi người nối đuôi nhau mà vào không chung xe buýt là thiếu nhiên lấy vận binh thuyền cải tạo đem những kia dùng cho làm chiến gì đó tất cả đều sửa lại nếu như đủ quân số mà tải có thể tải đến hơn ngàn người xe buýt phân hai tầng Tầng dưới là khách tọa khu nghỉ ngơi, mặt trên một tầng giải trí trọng nghỉ ngơi, cùng khu. Có ăn có uống có chơi. càng quan trọng là toàn giải dưới chơi, miễn là là khách khu khu khu. phí. Có có có bộ xe buýt bên trong đều là một ít luyện khí cảnh võ giả dù sao nhân tộc bên trong thiên nguyên cảnh võ giả chỉ là phe thiểu số bọn họ thân ra mặc dù dày nhưng nhân số có ít kim hoàn g tràng nhìn phồn hoa như vậy tất cả đều là luyện khí cảnh võ giả chống đỡ lên nhiếp p phong bốn n g ư ờ lên hai tầng, n hai h phong cùng a thanh đi tới giải trí khu tìm người chơi lên tiếu nhiên sáng lập ra tạp bài mà ông lão kia cùng văn sĩ trung niên nhưng đi tới khu bọn họ càng cảm giác hứng thú là thế giới này điện tịch cho nên lúc ban đầu học thái cổ đại lục ngôn ngữ văn tự cũng là rất để ý mà a thanh đối với bất kỳ chuyện mới mẹ vật đều rất tò mò anh hùng r ế t rất nhanh sẽ học xong cùng người chơi được không còn biết trời đâu đất đâu nhìn nàng chơi được tập trung vào nhất phong cũng là đứng dậy chính mình đi dạo đột nhiên thần sắc hắn hơi động hắn thiên tâm tâm ngự ở tất cả mọi người trong lòng vang lên tất cả mọi người cẩn thận bảo vệ mình nói xong đã nhanh như tia chớp bay ra thuyền ở ngoài hắn tâm tướng hóa thành một trận vô ảnh vô hình lòng quyển c u ồ n g phong đem không t r u n g xe buýt hộ ở trong đó đem đạo kia càng khoảng không mà đến ánh kiếm xoắn đến nát tan mà chính hắn cầm trong tay tuyết tẩm c u ồ n g đao làm như dung tại đây trong gió hướng về phương xa phóng đi tốc độ này chính là thiên nguyên sáu tầng võ giả bên trong cũng là người tài ba tuyết tẩm c u ồ n g phong truyền thuyết này đây nữ hoa bổ thiên dư c h i bạch lộ kỳ thạch tạo nên nhiếp phong tự mình trở nên càng mạnh càng là phát hiện rác đao này tiềm lực vô cùng theo hắn không ngừng mà luyện chế c h ô i này trường đao đao này đã so với trước mạnh gấp mấy trăm lần bình thường đến đi xe buýt đều là một ít luyện khí cảnh võ giả vị này người đánh lén nghĩ như thế nào đến bên trong sẽ có một thiên nguyên cảnh võ giả hơn nữa còn như thế cường vì lẽ đó hắn lập tức chui xuống đất muốn từ lòng đất đào tẩu đang lúc này nhếp i phong hai tay cầm tuyết cẩm dùng sức hướng phía dưới bổ ra cồn g bạo đao kình chém tới mặt đất đem mặt đất chém ra một đạo dài m ớ i g i ả m sâu không thấy đáy vết đao vô tận khối băng trong nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh chu vi mấy dặm băng tuyết chi lâm phóng lên trời đem vùng đất này băng phong sau đó nhiếp phong lạnh lên một tiếng hai tay tìm tòi mặt băng nứt ra một lạc tinh tộc nam tử rơi vào nhiếp phong trong tay chết rồi cảm thụ này không có nửa điểm hơi thở sự sống lạc tinh tộc nhiếp phong chân mày hơi nhữu lại hắn tính cách không thích giết người vì lẽ đó vừa nãy một đao kia đao thế mặc dù mãnh nhưng không có tất phải giết ý nhưng nhưng không nghĩ vẫn là đem người này giết dù sao người này chỉ là một thiên nguyên hai tầng v õ giả nhiếp phong hắn lần thứ nhất vận lên thiên yêu đồ thần pháp đem này chết linh hồn của con người thu vào hắn không thích như vậy bởi vì hắn tính cách nhân hậu điên hò hóa điệu sau khi là cực nhỏ giết người càng không cần phải nói bắt người h ồ n phách nhưng nếu việc này không làm rõ sợ là phiền phức càng to lớn hơn người chết càng nhiều đáng tiếc là nhiếp phong hệ thống phân thân chỉ có thể bị động chờ tiểu nhiên liên hệ không thể chủ động liên hệ tiểu nhiên đem chuyện bên này đ n g b á o n h ấ t p h o n g trở lại không chung xe buýt trên lạnh nhạt nói mọi người không cần kinh hoàng ta là võ huyền tông đệ tử n h ấ t p h o n g có ta đồng hành nhất định có thể giữ được mọi người chu toàn hắn lấy thông tin lá hướng về t i ế u nhiên báo lên tin tức này nhưng thật lâu không ai đáp lại n h ấ t p h o n g trong lòng cảm giác nặng nề hắn hiện tại duy nhất có thể lự chính là chính là lần này tập kích là chỉ một hành động vẫn là một lần tập thể hành động trên võ huyền sơn t i ế u nhiên sắc mặt của đã âm chầm như muốn chạy ra nước ngay hôm nay võ huyền tông dùng để vận chuyển không t r u n g xe buýt cải trang chiến thuyền toàn bộ bị người nửa đường chặn giết chỉ có trong đó một thua bởi vì có nhiếp phong ở bình yên vô sự người xuất thủ cường độ bắt bí rất khá bởi vậy trên thuyền chết cũng không có nhiều người chỉ là phá hủy thuyền m à thôi vì lẽ đó người giật dây đem tình thế không chế ở đối với võ huyền tông cho bên mà cũng không đối với ở cả nhân tộc cho bên cứ như vậy trong thời gian ngắn nói vậy một quãng thời gian rất dài bên trong đều không người nào dám t ỏ a không t r u n g xe buýt đến kim hoàn thành chơi mà những n à y tọa không chung xe buýt đến kim hoàn thành luyện khí cảnh võ giả mới phải kim hoàn thành nhiều nhất mấy du khách không có bọn họ kim hoàn thành trở nên giống như thành trống không từ cái kia nhiếp phong mang về âm hồn trong miệng tiếu nhiên cũng không có hỏi ra tin tức hữu dụng gì bởi vì cái kia âm hồn chỉ là nhận một h ủy thác không phải các loại thương hội loại kia ở bề ngoài h ủy thác mà là tương tự hồ tâm thành loại kia màu xám khu vực ban bố h ủy thác nghĩ tới đây tiếu nhiên hướng về nhiếp phong mang về ba người cười nói không nghĩ tới nhiếp phong cư nhiên như thử lớn mật lại ba vị mang về thái cổ đại lục việc này ta qua đi sẽ cùng hắn nói trọng nhi lý nhĩ a thanh các ngươi liền đem này xem là là của mình ra muốn hỏi cái gì liền hỏi muốn làm cái gì liền làm muốn học cái gì đi học không biết tìm sư phụ ngươi ta tạm thời có thể phải ra một lần xa nhà rơi ạ lần này nhiếp phong chơi được quá độ tiếu nhiên vốn là muốn chờ thiên tử truyền kỳ trong thế giới những n à y chư tử bách gia sinh ra sau khi cố gắng cùng bọn họ tâm sự kết quả nhiếp phong lại đem khổng tử cùng lao tử thu làm đồ đệ còn mang hỏi thái cổ đại lục hắn sẽ không sợ mình bị xét đánh chết may mắn được thế giới kia xem ra không có thần bí gì sức mạnh tồn tại hắn đúng là rất muốn cố gắng cùng hai người này tâm sự tỉ như hỏi một chút lão tử cái gì đạo vì vậy từ là lao tử sáng tạo ra tiếu nhiên vẫn không hiểu vật này tuy rằng lão tử nói có thể nói ra được sẽ không đạo thế nhưng hỏi thăm đều là so với không hỏi thật hay có lúc không nói ra được không hẳn là được không cảm giác được mà là ngôn ngữ hạn chế mà thôi bất quá bây giờ hắn muốn đi ra ngoài rất cha một chút nay tập kích chính mình không c h u n g xe buýt đến tột cùng là ai làm việc này một khắc cũng không có thể chậm cho tới võ huyền tông an toàn hắn vẫn rất yên tâm bởi vì có thương nguyệt hàn thần n i ệ m phân thân toa c h ấ n thần lực cảnh võ giả kiếp sau sự cũng là không sợ đang bởi chương chín trăm mười bảy điều tra tiếu nhiên đi tới một lần kim quang tông mượn kim quang tông thiên nhãn hệ thống đem hết thẻ kim quang tông dưới bên trong xe buýt bị tập kích thời điểm hình ảnh điều ra đi ra hết thẻ không c h u n g xe buýt đều là cũng trong lúc đó bị tập kích xuất thủ đều là thiên nguyên cảnh võ giả một đòn chiếm được tay sau khi xóa sạch chính mình lưu lại khí tước sau đó thong dong rời đi cũng chỉ có thiên nguyên cảnh võ giả mới có năng lực như vậy một đòn phá hủy xe buýt mà không hại chết người xem ra chủ sử sau màn người rất cẩn thận bởi vì nếu như bọn họ đem xe buýt người trên tất cả đều giết như vậy khẳng định liền mười một đại tông phái đều sẽ bị kinh động ra tay điều tra cũng trong lúc đó thuê gần trăm tên thiên nguyên võ giả tuy rằng đều là cấp thấp thế nhưng cũng là một cực lớn số lượng tiếu nhiên trong lòng lãnh đạm nói rất tốt để ta xem một chút lần này là ai đang tìm ta phiền phức dựa vào thiên nhãn thì không cách nào tìm tới người này người từ nơi nào đến lại từ nơi nào biến mất thế nhưng nhiếp phong mang về âm hồn nhưng cho hắn một tin tức trọng yếu phụ trường minh năm nay đã ba mươi sáu tuổi là một luyện khí bốn tầng võ giả ở võ đạo bên trên không có gì thiên phú bất quá hắn tự hào nhất là con trai của chính mình năm nay vừa mười sáu tuổi đã có luyện khí hai tầng thực lực có cơ hội tham gia trong thành n â n g mỗi năm một lần đại thiên ma tông đệ tử c h â n chọn đại hội chỉ là trong ngày thường nhi tử tu hành cần tiêu tốn đã để hắn có chút đau đầu đại hội ngẩng cao tiền ghi danh để đầu hắn đau nhức cực điểm may mắn được ngày hôm trước nhận được một kỳ lạ cổ quái ủy thác để hắn đi địa phương một thầm dưới quán rượu ban bố một treo giải thưởng phá hủy từ trong thành xuất phát dẫn tới kim hoàn thành không trung xe buýt yêu cầu xuất thủ phải là thiên nguyên cảnh võ giả không thể gây tổn thương cho đến mạng người hoàn thành ủy thác khen thưởng phong phú để phụ trường minh đỏ mắt cực điểm đó là hắn như vậy một võ giả bình thường mười đời cũng không kiếm được gì đó có điều là ai gọi hắn làm chuyện này khả năng vĩnh viễn không sẽ để người ta biết bởi vì hiện tại hắn kể cả hắn tự hào nhất nhi tử đều đã chết giắt cách một tiếng phụ trường minh nhà môn đã mở ra thiếu nhiên đi vào hắn linh thức dò ra k h ẽ to mày tàn hồn chết rồi ra tay rất sạch sẽ chân nguyên khí tức đã hoàn toàn xóa đi may là tiểu nhiên từ nhiếp phong đánh chết â m hồn bên trong tìm được rồi người kia tiếp thu h ủy thác địa phương tiểu nhiên tìm tới đó muốn chỗ đó người cung cấp tuyên bố cái này h ủy thác ủy thác người tin hơi thở khởi điểm bọn họ đương nhiên là không đồng ý như nơi như thế này từ trước đến giờ cũng sẽ không là đơn độc tồn tại sau lưng nhất định dựa vào đại nhân vật nhưng ở tiểu nhiên r ơ i kiếm không cho phép bọn họ có điều kiên trì liền t i ế u nhiên liền được phụ trưởng mình tin tức chỉ là đã tới chậm một bước phụ trưởng minh hai phụ tử cũng đã chết biến thành cho bụi hồn phi phách tán luân hồi kiếm hiện ra ở t i ế u nhiên trong tay vận lực hút một cái nhưng đem phụ trưởng minh hai phụ tử tản hồn hút vào trong kiếm đem cái kia không c h ọ n vẹn âm hồn hợp lại hiểu ra tuy rằng cũng không cách nào hợp lại ra toàn bộ âm hồn nhưng đã đầy đủ t i ế u nhiên từ âm hồn được tin tức mình muốn nếu như không có luân hồi kiếm chuyện như vậy t i ế u nhiên là không làm được t i ế u nhiên thấy được phụ trường minh ký ức thấy được phụ trường minh đối với con trai của chính mình ký thác thấy được hai người bình thường l à như thế nào nỗ lực để cầu bò lên phía trên trong lòng không khỏi thở dài bất kể là phụ trường minh vẫn là cái kia bị nhiếp phong giết chết thiên nguyên cảnh võ giả đối với loại này kỳ kỳ quái quái t h ủy thác kỳ thực đều là không muốn nhận nhưng bất đắc dĩ cái kia người giật dây mở ra bảng giá rất cao người chết vì tiền chim chết vì ăn bất luận cái nào thế giới tựa hồ cũng là như vậy đáng tiếc này đứa trẻ tốt thiếu nhiên lắc đầu một cái đẩy cửa đi ra ngoài mới vừa vừa ra cửa liền phát hiện mình bị một đạo linh thức khóa lại một lục nhạt thân ảnh hạ xuống lại là t i ế u nhiên người quen hắn ở luyện khí cảnh liền cùng với từng giao thủ đại thiên ma tông thiên kiểu tô ngậm vũ tô ngậm vũ rơi xuống t i ế u nhiên trước mặt lạnh nhạt nói hóa ra là võ huyền tông tông chủ tự thân tới thảo nào như vậy uy phong t h u bạo không đem ta đại thiên ma tông tên tuổi đặt ở trong mắt tiểu n i ê n giết tô ngậm vũ tỉ tỉ tô ngậm tuyết bởi vì tô mộng tuyết vì là hoang diệt nhân đầu độc ý đồ lấy huyết tế phương pháp lên cấp thiên nguyên cảnh lại bị tiểu nhiên gặp phải có điều như thế nào đi nữa nói tiểu nhiên g i ế t tỉ tỉ nàng nhưng là sự thật không thể chối cãi nàng có nghĩ tới muốn tìm tiểu nhiên báo thù thế nhưng tiểu nhiên thực lực tiến triển cực nhanh sớm nhất thời điểm thực lực của nàng vẫn còn ở tiểu nhiên bên trên nhưng bây giờ nàng mới miễn cưỡng đến thiên nguyên hai tầng đỉnh cao nhưng đồn đại tiểu nhiên dĩ kinh thiên nguyên sáu tầng coi như như vậy trong lòng nàng nghĩ đến báo thù ý nghĩ vẫn không có đỉnh quá có điều nàng mong đợi phương thức là đường đường tranh tranh hướng về t i ế u nhiên khiêu chiến đánh bại hắn thậm chí đánh giết hắn coi như t i ế u nhiên thực lực hiện tại xa cao hơn nàng nàng cũng chưa từng bông t h à ý niệm như vậy võ đạo tu hành càng là đến rồi cấp cao càng là khó khăn coi như t i ế u nhiên có kính tượng thế giới chống đỡ nhưng tổng sẽ gặp phải trần nhà chính mình sẽ có đuổi theo t i ế u nhiên cơ hội t i ế u nhiên nở nụ cười không phải ta đưa ngươi đại thiên ma tông tên tuổi đặt ở trong mắt mà là không nghĩ tới ngươi cư là cái kia địa phương lão đại tô ngậm vũ nói mỗi người đều có tình báo của chính mình khởi nguồn như vậy thu thập tình báo loại nhỏ tổ chức dưới đất cái kia một thiên nguyên cảnh võ giả chính mình không có một hai tiếu nhiên không khỏi gãi gãi cảm có vẻ như chính mình sẽ không có à, thật giống võ chiếu có làm quá một trong tông những người khác hắn liền không rõ lắm xem ra chính mình đối với công tác tình báo tóm đến không đủ chính mình trở lại cũng phải chú ý dưới chuyện như vậy chỉ là chính mình không có người nào tay tiếu nhiên nghiêm mặt nói người kia ủy thác tập kích ta không trúng xe buýt ta đương nhiên phải tìm v ề bãi tình báo thủ hạ ngươi không muốn cho ta vậy ta tự nhiên chỉ có động thủ đến cướp ngươi nếu như có ý thấy vậy thì cầm kiếm nói chuyện tô ngộng vũ nghe vậy hơi ngưng lại nếu bàn về đánh nhau mười cái nàng bây giờ cũng không làm tiếu nhiên một chiêu kiếm sắc mặt nàng tái nhuận nói rất tốt cái nhục ngày hôm nay ta tô ngộng vũ ghi nhớ trong lòng vĩnh viễn không bao giờ quên dư thừa miệng pháo không có ý nghĩa tô ngộng vũ xoay người sẽ phải rời khỏi lúc này tiếu nhiên gọi lại nàng tô sư muội xin mời chậm tô ngậm vũ thân thể cứng đờ xoay người nhìn tiểu nhiên chân nguyên toàn thân điên cuồng lưu c h u y ể n trong mắt huyết quang đại thịnh làm sao ngươi phải đem ta ở lại chỗ này tiểu nhiên lắc đầu nói đây cũng là sẽ không bất quá ta muốn mượn đắt tông thiên nhãn hệ thống dùng một lát ngắm tô sư tỷ thay thông báo tiếu mỗ tự có báo đáp lớn thiên nhãn hệ thống phương án là tiểu nhiên nói ra nếu như tiểu nhiên muốn tìm cái kia tông phái mượn dưới ông trời của bọn hắn mắt hệ thống chỉ cần không phải dính đến cái gì chuyện bí ẩn bình thường bọn họ cũng sẽ không là từ chối đây coi như là trả lại tiểu nhiên một món nợ ân tình nhưng bây giờ một mực tiểu nhiên muốn cho tô ngộng vũ làm cái người trung gian rõ ràng cho thấy muốn bồi thường lúc trước phá hủy tình báo của nàng cứ điểm chuyện này tô ngộng vũ trong lòng một trận thở dài chính mình đem tiểu nhiên coi là vĩnh viễn kẻ địch một lòng nghĩ đến đánh đổ tiểu nhiên nhưng rất rõ ràng ở tiểu nhiên trong lòng chưa từng có đem chính mình để ở trong mắt nàng s o n g quyền nắm chặt sau đó chậm rãi bung ra đối với tiểu nhiên nói mời đi theo ta nhưng ngươi nhớ tới một ngày nào đó ta sẽ tìm cung của ngươi thiếu nhiên than thở đó là n g ư ờ i chuyện đối với tô n g ọ n g tuyết tiếu nhiên cảm giác rất kỳ quái hai người chỉ đã gặp mặt hai lần lần thứ nhất cầm tiêu hợp minh hai người cực kỳ hợp phách lần thứ hai nhưng là liều mạng tranh đấu nhưng tô n g ọ n g tuyết nhưng trước khi chết giáo hội chính mình đại thiên ma tông thôn thiên thức tiếu nhiên không biết mạch vậy thì vì cái gì có điều chính mình từng chiếm được tô n g ọ n g tuyết thật là tốt nơi như vậy hồi báo một chút em gái của nàng cũng coi như nên có trí nghĩa đăng bởi chương 918, b t r t á a o tắc trước nghe được tiểu nhiên muốn mượn đại thiên m à tông thiên nhãn hệ thống t r a một chút là ai cố nhân tuyên bố ủy thác c h ặ t đánh chìm mình không chung xe buýt là ai giết phụ t r ư ở n g minh người phụ trách kia hướng lên phía trên nói chuyện liền sẽ đồng ý thiên nhãn hệ thống là tới với tiểu nhiên kế hoạch bao quát lơ lửng ở trên chín tầng trời phảng phất vệ tinh vậy tên to s ắ c cái kia xưng là thiên nhãn còn có chính là một ít trải rộng với mình địa giới hết thể địa phương thu thập hình vẽ hơi thở t i ể u tử những này được gọi là điệu mắt sớm nhất thời gian những thứ đồ này đều là đội giáp tông đang làm sau đó các tông phái cũng bắt đầu nghiên cứu mình cái môn này kỹ thuật thành quả văn hoa nhưng chi phí vẫn như cũ cao đến quá đáng đ ị a mắt có thể ghi chép truyền thống hình vẽ cũng có thể ghi chép truyền thống khí tức sau một kỹ thuật khá cao đoan cũng là tiểu nhiên có thể tìm tới người kia người tự tin vị trí vì lẽ đó tiểu nhiên không có hoa bao lâu ngay ở điệu mắt ghi chép mặt trên tìm được rồi tên kia đồ như trọng yếu nhất còn có đảo được khí tức có cái này một đường từ thiên nhãn lần theo quá khứ tìm được rồi tên kia vị trí sau một nén hương thiếu nhiên đầu ngón tay hiện ra một đạo hòa quang đem một đầy mặt hoảng sợ nhân tộc võ giả đốt thành hôi lạnh lùng nở nụ cười huyền n g u y ệ t trường minh ha ha huyền n g u y ệ t trường minh không thể dùng gần trăm cái thiên nguyên cảnh võ giả tới làm chuyện như vậy vì lẽ đó cái kia để phụ trường minh tuyên bố ủy thác chuyện như vậy chỉ là để hắn một luyện khí cảnh chính là thủ hạ tới làm hắn ở nhân tộc chuyện làm ăn bị huyền n g u y ệ t hoành tiếp nhận sau cũng không hề từ bỏ hai năm qua hắn lại sẽ chuyện làm ăn làm xong rồi bên này tiếu nhiên rất muốn đem huyền n g u y ệ t trường minh cái này thương hội tụ điểm cũng phá hủy thế nhưng là sợ đánh rắn động cỏ cuối cùng hắn đi đánh huyền n g u y ệ t hoành hát man tộc lạnh leo nơi huyền n g u y ệ t trường minh vẫn còn đang chính mình cái k i a ôn thấp đến như là rừng rậm vậy cây trong lồng hắn hiện tại đang cùng lưu quang mục trò chuyện hắn nằm ở mỹ nhân trên đùi mặc cho mỹ nhân đem mỹ thực đưa vào trong miệng công tử bột diễn xuất mười phần hắn cười nói lưu quang huynh như thế nào lưu quang mục cũng là cười nói huyền n g u y ệ t huynh thủ đoạn cao cường lược thi tiểu kế liền đem cái kia thiếu nhiên điều cách nơi này ta hiện tại cần phải làm là đem tiếu tinh tinh mấy người dụ ra khỏi thành ở ngoài là được huyền n g u y ệ t trường minh khẽ nhữ mày nói rằng tất nhiên thuận lợi như vậy cái kia sao không đem hoa tiểu lâu trực tiếp dụ ra khỏi thành ở ngoài cũng sẽ không dùng phiền toái như vậy hắn vẫn cho rằng kim hoàn thành tất cả thiết kế vận hành đều là hoa tiểu lâu gây nên ở trong lòng đã đem hoa tiểu lâu trở thành tài thần ra chỉ cần có thể đưa hắn đoạt lại tổn thất nhân tộc nơi chuyện làm ăn cũng không đáng kể lưu quang mục lắc lắc ngón tay cười dâm đắng nói huyền n g u y ệ t huynh không biết cái kia tiểu nhiên mấy đứa con gái có thể mỗi người đều là khuynh thành v ẻ huyền n g u y ệ t trường minh ha ha cười nói rõ ràng rõ ràng có điều có người nói cái kia võ huyền tông bên trong thiên nguyên cảnh võ giả rất nhiều hơn nữa cái kia tiểu nhiên lúc trước nắm giữ một cái kính tượng thế giới vì lẽ đó những võ giả kia không thể lấy lao ánh mắt đến xem nói không chắc sẽ có cái gì tiến bộ lựu quang mục khinh thường nói kính tượng thế giới t r ê n lệch thời gian có thể có bao nhiêu từ thiếu nhiên tu hành tiến bộ đến xem hai bên t r ê n lệch thời gian chính là so sánh hai mươi lần khoảng t r ư ờ n g những người đó tin tức đại thể đều là hơn một năm trước ở kính tượng thế giới nhiều nhất chính là t r ư ờ n g ba mươi năm ngươi nói bọn họ có bao nhiêu người có thể sử dụng ba thời gian mười năm từ thiên nguyên năm tầng lên cấp thiên nguyên sáu tầng nhân tộc số bình quân là bốn mươi năm đi chẳng lẽ những người này mỗi người cũng đều là kỳ tài ngất trời hay sao còn có liền coi như bọn họ lên cấp thiên nguyên sáu tầng thì lại làm sao các ngươi nhận thức là nhân tộc sức chiến đấu tại thiên nguyên cảnh cùng cấp bên trong là tương đương mạnh nhưng ta quan g dực tộc cũng không yếu còn có một cái thiên nguyên bảy tầng xương lão cùng ngươi phái trôi qua hầm a hắn nhưng là thiên nguyên tám tầng a chỉ là mấy cái thiên nguyên sáu tầng chúng ta chưa từng thất bại lý do huyền n g u y ệ t trường minh suy nghĩ một chút gật đầu nói quả thật là như thế vậy chúc các ngươi thuận buồm sôi gió ta có một ý kiến các ngươi nếu coi trọng tiểu nhiên con gái cái kia cũng có thể đồng thời đem hoa tiểu lâu cho mang ra đến tiểu tử kia là một tài thần ra lưu quang mục nói phía ta bên này không có vấn đề nhưng tiểu nhiên đi ra ngoài điều tra ngươi sẽ không lòi đi huyền n g u y ệ t trường minh ngạo nghệ nói tiểu tử này giết ta một kiện tướng đắc lực ta đã sớm muốn giết hắn Bất quá bây biết rất giết hắn thời、gian. tiểu tử Tông tốt, Tông ta tộc trừ tìm tới cơ hội thần không biết quỷ không hay diệt ta quá Quang quan Quang quan quỷ nếu chuyện nhân này hay vậy giờ không gian, cùng cùng không không không không phải Kim Kim liền phi hội đi phải khó hắn hệ như hệ hắn, ăn làm làm làm. được, cơ lẽ đó ở Vì sau ẽ không xuất thủ. Yên xuất tâm, t cũng cũng coi c không phải ngớ ngẩn, cũng sẽ không coi thường hắn, phải h sẽ xoay ta y tay, ể n nhiều lần、tay. hắn muốn tìm đó ế n hắn xin mời thần mình cảnh ta, trừ tay. ra Sau phi mời giả võ đ hai người đức đoạn mất thông tin huyền n g u y ệ t trường minh cảm thấy có chút lạ quái hắn chỉ cảm thấy lưu quang mục đối với tiểu nhiên con gái hết ý nhiệt tình lưu quang mục mặc dù háo s á c nhưng cũng chắc chắn sẽ không bởi vậy chỉ hoan chính sự hắn mò miệng mình thầm nghĩ lẽ nào mấy người kia tộc tiểu quỷ có gì đó cổ quái nơi nghĩ tới đây hắn vừa tối ám liên lạc hầm ma cũng chính là cái kia thiên nguyên tám tầng phảng phất hồng vụ vậy võ giả hắn đem phái đến lưu quang mục bên người nếu như mấy người kia tộc trên người có cái gì ngoài ngạch thật là tốt nơi hắn tự nhiên cũng phải cần chia một chén canh cho tới tiểu nhiên hắn ở trong lòng cười lạnh nói không phải ủy vào một nhánh thần binh sao ta có chuẩn bị coi như hắn tìm tới ta có thể làm khó dễ được ta c ầ u vậy đồ vật hắn không đến thì thôi vừa đến nhất định phải đưa hắn lột ra súng cây cỏ mới có thể một tiết trong lòng ta m ớ i hận một thiên nguyên tám tầng võ giả tổn thất quá làm cho hắn đau lòng huống chi tiếu nhiên còn từ trong tay hắn cướp được hoa tiểu lâu để hắn chuyện làm ăn bị huyền nguyệt hoành tiếp nhận trong lòng hắn đối với đó hận thấu xương tiếu nhiên cùng huyền nguyệt hoành hợp làm tự nhiên cũng có thể từ huyền n g u y ệ t hoành nơi đó chiếm được huyền n g u y ệ t trường minh tin tức nếu như huyền n g u y ệ t hoành liền huyền n g u y ệ t trường minh vị trí cũng không tìm tới làm sao cùng cùng hắn tranh chấp huyền n g u y ệ t hoành đối với t i ế u nhiên nói t i ế u nhiên lẽ nào ngươi muốn đích thân giết tới môn đi đòi lẽ phải t i ế u nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn huyền n g u y ệ t hoành làm sao hắn dám đến cho ta ta không giết được hắn huyền n g u y ệ t hoành gật đầu nói huynh đệ chúng ta tranh chấp là chắc chắn sẽ không làm chết người nếu như ngươi chỉ là giáo huấn hắn một trận vẫn không có gì quan trọng nhưng nếu như ngươi giết hắn phụ thân ta bên kia t i ế u nhiên sờ sờ trên cổ mình dây chuyền cảm thụ được cái kia ôn hòa nhiệt độ tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười nói bởi vì ngươi láo tử rất lợi hại vì lẽ đó hắn chọc ta ta phải nuốt giận vào bụng huyền nguyện hoành lắc đầu nói ta không phải ý này ta là lo lắng ngươi hắn nhưng là có một thiên nguyên tám tầng võ giả ở bên người hơn nữa hắn n à y người tâm tư cẩn thận tất nhiên dám tới tìm ngươi khẳng định cũng tìm được vạn ngàn chi sách nhất định sẽ nghĩ biện pháp khắc chế của ngươi thần binh Tiếu nhiên khoát tay chặn lại, đa tạ nhiên bãi chặn đa lại, sau ự q u n ngươi, ngươi yên nghĩ, thân ngươi hắn phân hắn con này tên tâm tâm tốt. Ta nghĩ, phụ thân ngươi sẽ cảm tạ ta. ta biệt trai một cảm của có ra, đứa a giúp rưỡi. Bởi phải giác phụ sẽ sẽ s vì là khi nói xong thân hình đã biến mất huyền nguyện hoành nhìn tiểu nhiên thân ảnh lẩm bẩm nói cái tên này lại trở nên mạnh mẽ hắn mạnh hơn xuống ta cũng không có hợp tác với hắn khuyến khích hơn nữa ta có thể cảm giác được hắn thật sự không một chút nào sợ cha của ta hắn cái kia tới đây loại sức lực lẽ nào hắn chắc chắc kim quang tông sẽ xuất thủ giúp hắn hoặc là trôi này thần bình cho hắn một loại hư huyễn tự tin bành trướng cảm ai nếu như hắn rơi xuống huyền nguyện trường minh trong tay ta ra tay t r ợ hắn một cái đi dù sao hắn là a mùa cân nhân cứu mạng đăng bởi chương chín trăm mười chín hát rất thiếu niên hát man tộc địa bàn là ở cự nhân tộc lãnh địa mặt phía bắc thiếu niên muốn lướt qua rộng lớn cự nhân tộc lãnh địa mới có thể đến đạt hát man tộc địa bàn trước đây đang cùng cự nhân tộc đối địch thời gian n h â n tộc muốn từ cự nhân tộc phía trên bay qua n à y còn có chút khó nhưng ngũ tộc sau đại chiến n h â n tộc ngưng ra văn minh c h i khí thực lực đã vượt trên quanh thân mấy tộc một đầu hơn nữa ngũ tộc sau đại chiến phía đông trong chiến loạn ngũ tộc tổn thất đều là rất lớn mà n h â n tộc nhưng đang tu dưỡng sinh lợi thêm nữa gần m ộ ư ơ i năm n h â n tộc dân gian sức sống gia tăng thật lớn mười một đại tông phai ở ngoài dĩ nhiên bởi vì này hai lần chiến tranh c có bảy người lên cấp thần lực cảnh những người này đều là nguyên là bản tuy h thiên tại n g ê n tầng rằng ấ lấy nhất t tộc đại chiến sau khi kết thúc, dồn dập lấy cái thân phận của người làm thuê tộc tham thể đột thần tranh tộc tốt tồi tể. tuy nhiều năm Bọn ngũ chiến dồn phận người những chủng tộc khác tham gia phía đông chiến loạn, có thể đột phá thần lực cảnh.、Quả、nhiên chiến nhân nói người này họ khi khác phía phá hóa giả. đại cái gia đối với sau Quả làm mà võ Bảy ở của có lực dập là r tương so với nhân tộc ở ngũ tộc đại chiến bên trong tổn thất cấp cao võ giả chỉ là như m ố i bỏ biển nhưng người khác ở bị thương ta đang c h ầ m c h ầ m khôi phục này một tiếng một thối liền lại tạo thành tranh lệch không nhỏ ngũ tộc thực lực bây giờ đã không thể đơn độc cùng loài người chống đỡ vì lẽ đó giữa bọn họ liên hệ hòa hợp làm càng chặt chẽ thế nhưng nhưng cũng không dám lại dễ dàng t r ê o chọc n h â n tộc cho nên đối với chỉ là đi ngang qua t i ế u nhiên cự nhân tộc chỉ là tượng trưng tính hỏi một hồi liền thả h ắ n quá khứ vừa ra cự nhân tộc cảnh nội t i ế u nhiên cũng cảm giác được khí hậu hoàn toàn khác nhau nếu như nói nhân tộc phương bắc khí hậu là trung quốc ba tỉnh miền đông bắc cự nhân kia tộc địa bàn khí hậu chính là nga sô mà h á c man tộc địa bàn khí hậu chính là bắc cực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 không đúng vậy sẽ không để cho như vậy yêu thích hưởng thụ huyền n g u y ệ t trường minh đồng ý ở chỗ này ngốc lâu như vậy tiến vào hắc man tộc địa bàn tiếu nhiên sẽ không có bay ở trên trời bởi vì nơi này là huyền n g u y ệ t trường minh sân nhà nếu để cho hắn phát hiện mình đến vậy cũng tương đương phiền thoái lấy tiếu nhiên tốc độ coi như che giấu hơi thở trên đất cất bước tốc độ cũng gần như thiếu luyện khí cảnh võ giả căn bản liền bóng dáng của hắn cũng không nhìn thấy thiên nguyên cảnh cấp thấp võ giả mới có thể mơ hồ nhìn thấy hắn tàn tượng vì không để cho người chú ý hắn linh thức cũng không có dò r a rất xa ở vượt qua một tòa cao vút trong mây băng sơn sau khi thiếu nhiên phía trước xuất hiện một cánh rừng những ngày cây cối dài đến c ự a cải trắng như tuyết một mảnh phảng phất tượng băng giống như vậy hơn nữa bất luận bất luận là cảnh vẫn là làm đều tương đối trắng kiện lá cây như châm bình thường lanh lảnh bộ dễ càng là phát đạt cực điểm chí ít cũng to bằng cánh tay trẻ con thâm nhập sông băng mấy chục mét c h á t vào lòng đất thiếu nhiên sờ sờ cái kia dài nhỏ lá cây bẻ xuống một chi kinh ngạc nói chẳng lẽ đây chính là băng thiết sam được xưng phổ thông cây giống bên trong cứng rắn nhất cây c ố i quả nhiên so với thông thường sắt thép còn có cứng rắn cây này lá có thể trực tiếp làm kim thép dùng á ổ tiếu nhiên nghe được một tiếng cuồng bạo hùng giống còn có người tiếng hò hét chuyển tới từ xa xa tiếu nhiên linh thức dò ra nhìn thấy một hắc man tộc thiếu niên đang cùng một con toàn thân bạch mao hùng đại chiến huyền n g u y ệ t hoành nói huyền n g u y ệ t trường minh ở hắc rất hắc thủy bộ bên trong ta như dùng linh thức t r a xét phô trương quá mức dễ dàng bại lộ không bằng tìm người hỏi một chút tiểu nhiên như dỗi danh đỉnh l ư ỡ n g t h ớ n g bình thường hướng về trong rừng đi tới đi không bao xa nhưng thấy được cái kia chính đang cận chiến một người một hùng quanh thân những kia như thép như sắt thép cứng rắn băng thiết sam cũng bị bọn họ đụng gây không ít cái kia hùng toàn thân tóc bạc đứng thẳng người lên lúc đó có cao bốn năm mét nhìn như là phóng to hay gấu bắc cực có luyện khí tầng năm sức chiến đấu mà cái kia hắc man tộc thiếu niên nhưng cũng cùng này quái vật khổng lồ đánh cho khó hòa giải hắc man tộc cũng là nhân hình chủng tộc thế nhưng dài đến c ự a cải thành niên hắc man tộc cũng chỉ đến nhân tộc dưới nách hơn nữa thân thể cực kỳ t r ắ n g kiện ngay ngắn trình tề đứng ở nơi đó lại như một tảng đá bình thường rẫm toàn thân đều dài một tầng dày đặc bạch bao chỉ có bộ mặt trung gian ngoại lệ nhìn khá giống đại tinh tinh cũng không biết tại sao bị kêu là hắc man tộc tư lộ ở bộ lông ở ngoài trên mặt xem này hắc man tộc khoảng trường chỉ có mười bốn mười lăm tuổi hắn chỉ ở trên eo vây quanh một tấm da thú để trần áo s o n g q u y ề n giường như đại cây búa lớn giống như vậy hướng về cái kia màu trắng gấu to ném tới đánh cho nó liên tục bại lui tiếng kêu rên liên hồi đột nhiên cái kia gấu to phát sinh một trận điên cuồng tiếng hú toàn thân kịch liệt bắt đầu bành trướng thân hình to lớn hơn nữa trên một vòng như vậy giày đặc bộ lông cũng không cách nào che lấp nó bộ lông dưới cái kia khoa trương bắp thịt nó lần thứ hai đứng thẳng người lên so với thân thể người còn lớn hơn cự trưởng một trưởng đem cái kia hát thiếu niên man tộc đánh bay thiếu niên kia phun ra một con ân máu đỏ tươi rơi xuống đến thiếu niên bên người trong cơ thể cương khí hỗn loạn một mảnh c h ỉ ít đứt đoạn mất một phần ba xương cái kia gấu to trong mắt điên cuồng tâm ý không cách nào ức chế hướng về cái kia hắt rất thiếu niên phun ra một đạo băng cương khí kim màu xanh lam cái kia cương khí hóa thành một cái gấu to dáng dấp hướng về cái kia hắt rất thiếu niên vào tới mà nó theo cương khí hướng bên này điên cuồng nỗ lực hát man tộc thiếu niên l i ề u mạng dãy rủa mấy lần nhưng cũng không thể tới thì bỏ lên đang lúc này thiếu nhiên ra tay rồi hắn chỉ là r u ỗ i tay một cái tại nơi băng cương khí kim màu xanh làm gấu to trên một nhóm cái kia cương khí quẹo vào khúc cua bay ngực ra đụng phải gấu to trên người lẽ ra sự công kích này đã co linh tính căn bản không khả năng công kích được gấu to chính mình nhưng lại thiên việc này liền xảy ra không chỉ như thế cái kia băng cương khí kim màu xanh làm tạo thành gấu to còn như bị đốt thuốc bổ giống như vậy hai chảo xé một cái liền đem cái kia gấu to xé thành hai nửa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 lời tuy như vậy nhưng thiếu niên vẫn là ngồi s ổ n xuống đuổi thiếu niên trong cơ thể cái kia gấu to c ư ơ n g khí từng cái chỉnh lý hắn xương gãy hướng về trong cơ thể hắn thâu nhập một ít trường sinh khí thần nguyên không quá nhiều vào thiếu niên kia liền tỉnh lại lần này thiếu niên không có tức giận như vậy hắn túi đầu nói xin lỗi nhân tộc là ngươi đã cứu ta ta nên cảm tạ của ngươi ta thật không có lễ phép nhìn thấy thiếu niên rất mất mát dáng vẻ thiếu niên hỏi ngươi mới vừa nói l ễ thành nhân là chuyện gì thiếu niên đủ rũ túi đầu nói đây là ta hắc man tộc quy định tuổi tròn mười lăm tuổi liền muốn đi lễ thành nhân cần chính mình săn giết một con linh thú thế nhưng ta thất bại ta nhất định sẽ bị bọn họ cười nhạo đăng bởi chương chín trăm hai mươi tình báo thì ra là như vậy loại này tương tự lễ thành nhân địa cầu thượng cũng có thiếu niên cũng không có quá mức lưu ý thiếu niên thương ở thiếu n i ê n thần nguyên trị liệu dưới đã tốt hơn rất nhiều hắn đứng lên nhẹ nhẹ hút hơi lạnh ta tên hắc thủy nham nhân tộc đại thúc c ả m ơn ngươi đã cứu ta tiểu nhiên liếc mắt nhìn hắn ta tên lý băng ngươi ngồi một hồi nữa nhi thương sẽ khá hơn một chút không như vậy đau nhức hắc thủy nham nhặt lên lúc trước ném xuống đất ra lông áo khoác phủ thêm nói rằng không sao phụ thân đã nói đau xót mới phải trưởng thành lên thành nam tử hán tồi hoa tề t ừ n g đ ứ t đoạn x ư ơ n g sẽ càng bền chắc đại thúc ngươi tới chúng ta hắc thủy bộ có chuyện gì là tới làm ăn sao t i ế u nhiên lắc đầu nói tìm người hắc thủy n a m nhìn tiểu n h i n một lúc sau đó nói đại thúc muốn tìm ai ta có thể giúp ngươi tiếu nhiên cũng không không dám nói nói rằng một yêu tinh tộc huyền n g u y ệ t t r ư ờ n g minh h á c thủy nham trên mặt hiện ra rõ ràng xem thường tâm ý hóa ra là cái này yêu bên trong yêu khí ra vào đều phải tọa cái kia cây lung yêu tinh tiếu nhiên kinh ngạc nói ngươi biết hắn h á c thủy nham hừ lạnh nói hiện tại h á c thủy bộ không quen biết hắn vẫn đúng là không nhiều nói là tại đây làm ăn một mực có người rất thưởng thức hắn còn hướng về tộc trưởng nêu ý kiến phải đem ta hát thủy bộ sản xuất đồ một phần năm đều giao cho hắn thay quyền nhưng vào lúc này thiếu niên thần sắc cứng lại trầm giọng nói đi ra âm thanh rất nhạt nhưng rất có lực xuyên thấu thâm nhập dưới lớp băng thâm hậu đất đen bên trong thiếu niên xứng sở nhưng cảm giác mặt đất một trận chấn động từ từ trong băng tầng xuất hiện một cái bóng cái bóng kiết như ở trong nước du giống như vậy chậm rãi từ tầng băng trôi ra nhưng ra một hắc man tộc nam tử trưởng thành hắn kinh ngạc nhìn tiếu h nhiên nói các hạ thật là nhạy cảm linh thức Tiếu Nếu h nhưng i cười nói, n n mặc dưới dù là dưới đất, k h o ả như g c c á gần n h thế ta còn không cảm giác được của chết ngươi, không không tại biết nhiêu đã như sự tồn ta lần. Nếu bao vậy phải người này nghe được tên huyền n g u y ệ t trường minh khi tức thoáng ba động một chút tiếu nhiên cũng thật là không phát hiện được hắn người này tìm hành thuật kết hợp nơi này đặc thù khí hậu ẩn sâu lòng đất còn thật là khiến người ta khó có thể phát hiện hắc thủy nham sắc mặt lập tức gâm c h ầ m lại tại sao ngươi sẽ theo ta các ngươi cứ như vậy không yên lòng ta một tham gia lễ thành nhân nhỏ như vậy xem ta cái kia h ắ c man tộc cười khổ nói thiếu ra chớ có trách ta trong lời nói chưa lạc liền đã đến h ắ c thủy nham phía sau thiếu niên mềm mại ngã xuống trong ngực của hắn sau đó cái kia h ắ c man tộc lạnh lùng nhìn thiếu niên ngươi tới tìm trường mình công tử vì chuyện gì thiếu niên nhớ tới thiếu niên mới vừa mới nghe được huyền nguyện trường minh thái độ thiếu niên đúng đúng huyền nguyện trường minh thái độ chắc là đến từ bậc cha chú nghĩ đến là của hắn bậc cha chú nhất lưu rất là bất mãn cái kia hướng về tộc trưởng nêu ý kiến người sao mới có thể liền đứa nhỏ đều biết việc này nhưng t i ế u nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy lộ mình nội tình nói rằng tìm hắn có chút việc tư cái kia hắc man tộc ánh mắt kịch liệt biến hóa sau đó nhìn t i ế u nhiên cười gắn nói dám đối với trường mình công tử bất lợi được ta một truy t i ế u nhiên trong nháy mắt chỉ cảm giác mình ở vùng thế giới này phảng phất bị động lại thành băng một lồn u g dọa người hàn ý nhập vào cơ thể đến sau đó cái kia hắc man tộc chân nguyên hóa thành một cái tượng băng mà thành tám cạnh đua lớn phảng phất một ngọn núi bình thường từ trên trời giang xuống tiếu nhiên cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái kia bữa lớn từ trên trời giang xuống mắt thấy núi này liền muốn rơi xuống trên đ ầ u mình hắn đột nhiên nhấc một tay c h ả o ấn vào n ả y bữa lớn bên trên không có chân nguyên nổ tung không có cuồng bạo k i n h khí tiếu nhiên cứ như vậy thì thi nhiên đem cái kia bữa lớn t h ắ t ở trong tay bởi vì tiếu nhiên liễm khí phương pháp cái kia hắc man tộc hoàn toàn phán đoán sai tiếu nhiên thực lực tại nơi hắc man tộc vốn là tính toán bên trong chỉ cần xem một bữa này sau tiểu nhiên phản ứng là có thể nhìn ra này tiểu nhiên là huyền n g u y ệ t trường minh địch nhân hay là bằng hưu nếu như tiểu nhiên là huyền n g u y ệ t trường minh người vậy có thể giết chết tốt nhất giết không được tối nhiều hơn mình nói là một chuyện hiểu lầm nói mình cho rằng tiểu nhiên là huyền n g u y ệ t trường minh k ẻ địch đang giúp h ắ n cũng có thể thuận tiện sờ sờ tiểu nhiên nội t ì n h huyền n g u y ệ t trường minh còn nhát gan dùng việc này hướng về l ã o đại mình làm khó dễ nếu như tiểu nhiên là huyền n g u y ệ t trường minh k ẻ địch có thể nhận chính mình một truy thì có hợp làm khả có làm nhưng ă n nếu n g a y truy cả chính mình một truy cũng mình nhận một không được, cái kia chết c kia rồi ũ nghĩ xứng đáng. n ư n không n g g h tiểu nhiên lại lấy như vậy kinh thế hai tục thủ pháp ấn xuống đã biết một truy chính mình băng thần truy linh tính trong nháy mắt biến mất bị phú dư chân chính một loại khác linh tính nhưng là tiểu nhiên mười mấy năm qua đem luân hồi một trong thức lại đẩy hướng về phía độ cao mới trước đây luân hồi chỉ có thể nuốt chừng linh hồn hiện tại nhưng có thể nuốt chừng chân nguyên trên linh tính đem lấy tương tự luân hồi phương pháp dựa đi tẩy đi linh tính tái tạo linh tính nói cách khác trăm phần trăm đem sự công kích của đối thủ hóa vì chính mình hết thảy coi như thiên nguyên cảnh cũng có rất nhiều n g u n lực đả lực công pháp nhưng có thể làm được trình độ như thế này như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng cái kia h á c man tộc liền nghe đều chưa từng nghe qua tiếu nhiên từ b ă nguyên n g trên từng bước từng bước hướng đi cái kia h á c man tộc nói rằng giảng đạo lý con người của ta rất dễ nói chuyện thế nhưng nếu như bị người một quyền truy đến cùng trên còn không phát hỏa vậy ta thì không phải là là thánh nhân cái kia hát man tộc sợ đến sợ vỡ mật nước vội văng nói hiểu lầm hiểu lầm thiếu nhiên liếc mắt nhìn hắn hiểu lầm gì đó cái kia hát man tộc nuốt từng ngụm nước bọn ta không phải huyền nguyện trường minh người nếu như các hạ là đến cùng cái kia huyền nguyện trường minh khổ sở vậy ta có thể báo cho huyền nguyện trường minh đích tình báo lấy làm bồi tội thiếu nhiên tiện tay sờ một cái liền đem cái kia băng thần truy vô thanh vô tức bóp nát tan cười nói nói nghe một chút nhìn thiếu nhiên cái kia bạch xanh xanh nha cái kia hát man tộc chỉ cảm thấy t i ế u nhiên chính là một khoác da người tiền sử h u n g thú chỉ cần t r e o đến hắn không thích hắn sẽ hiện ra nguyên thân đem chính mình một cái nuốt nguyên lai、like、này hát man tộc gọi hát thủy chém là hát thủy bộ người hiện tại hát thủy bộ cũng cùng yêu tinh tộc huyền nguyện bộ như thế gặp phải tân tộc trưởng nhận lệnh vấn đề những kia có tư cách tranh giành tộc trưởng tư cách mọi người dốc hết sức đang hành động huyền nguyện hoành mấy huynh đệ ở tranh chính là một người trừ bị vị trí nếu như bọn họ có thể được đến dự bị vị trí tấn thăng nữa thần lực cảnh cuối cùng vì là thần minh cảnh thái thượng trưởng lao coi trọng liền có có thể trở thành tộc trưởng bọn họ hiện tại tranh chỉ là vạn lý trường trinh bước thứ nhất đây là một cái quá trình dài dằng dặc bởi vì phải trở thành một tộc trưởng tu vi võ đạo hiểu rõ thế sự xử lý chuyện trí tuệ khác biệt thiếu một thứ cũng không được mà ở hắt rất bộ cũng giống như nhau tình huống trong đó này h ắ c thủy chém lao đại trong nhà h ắ c thủy nộ l à được ở tranh một hậu tuyển nhân vị trí mà cái kêu huyền n g u y ệ t trường minh bãi xe hàng hiệu mã chống đỡ một cái khác hậu tuyển nhân hát thủy băng vì lẽ đó cùng hát thủy nộ thế thành nước lửa nhưng bất luận hát thủy nộ như thế nào đi nữa khó chịu huyền n g u y ệ t trường minh cũng không dám tự ý đưa hắn giết vì lẽ đó nếu như t i ế u nhiên cùng huyền n g u y ệ t trường minh co c ự u hoán là tới làm khó dễ huyền n g u y ệ t trường minh hát thủy chém đương nhiên n h ạ t thấy kỳ thành làm như huyền n g u y ệ t trường minh kẻ địch hát thủy chém trong tay liên quan với huyền nguyện trường minh tư liệu thì rất nhiều khi chiếm được đầy đủ tình báo sau khi tiếu nhiên liền hướng về huyền nguyện trường minh vị trí đi đến đăng bởi chương chín trăm hai mươi mốt lễ thành nhân c h ú c phúc mỗi năm một lần lễ thành nhân đối với thiên thiên vạn vạn h ắ c man tộc gia đình tới nói là một việc lớn lại cùng khổ nhân gia cũng biết mang theo hải tử nhà mình ăn mặc thật xinh đẹp sạch sẽ đến trung tâm thành tế đàn nơi để hải tử nhà mình tiếp thu đại trưởng lao c h ú c phúc đương nhiên đại trưởng lão bận rộn như vậy chắc là sẽ không lấy chân thân phụ xuống có điều mặc dù chỉ là thần niệm phân thân g á n g lâm đối với những hải tử này mà nói cũng là vô thượng vinh quang hiện tại tiểu nhiên liền tiến vào hát thủy bộ thủ đô hát thủy thành hát thủy thành từ trước đến giờ rất ít dị tộc đến đây đối với dị tộc người cũng tra được khá là nghiêm nhưng gặp phải như thế vui mừng chuyện ngày hôm nay cũng là tương đương rộng rãi thủ vệ hỏi tiểu nhiên hai câu để lại hắn tiến vào hát thủy bộ tiểu nhiên gặp tiến vào thành liền nghe có người đang gọi mình hắn quay đầu thấy được hát thủy nham cùng hát thủy chém hai người cũng là mới vừa trở về h ắ c thủy nham nhấc theo một còn đang c h ả y máu tối vải h i ệ n nhiên hắn là một lần nữa săn giết lễ thành nhân con mồi h ắ c thủy chém kinh ngạc nói không nghĩ tới lý huynh cũng tới tham gia lễ thành nhân của chúng ta sớm biết lúc trước liền yêu lý huynh đồng hành tiếu nhiên n ở nụ cười lúc trước ta là không nghĩ được ta là đến cuối cùng mới thay đổi chủ ý đi tới h ắ c thủy thành còn có ta gọi tiếu nhiên lúc trước lý băng hai chữ thực là giả tên ngắm hai vị thứ lỗi tiếu nhiên h ắ c thủy chém trên mặt biểu hiện rơi vào c h ầ m tư đột nhiên bỗng nhiên tỉnh n ộ đạo hóa ra là ngươi phía đông tân sinh cao sinh giải thi đấu người thứ nhất đem một kính tượng thế giới đưa cho kim quang tông kỳ nhân nhân tộc vạn năm lấy hàng thiên tài số một không trách ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi tìm cũng không biết tiếu h i n h vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý nếu có địa phương cần tiếu h i n h cứ việc nói huyền n g u y ệ t trường minh sẽ tham gia lễ thành nhân ngươi nếu có thể an bài cho ta hàng đơn vị đưa là được nay coi như là tộc t r ư ở n g ngày hôm nay cũng là đứng đến Ta mang tiếu mang hát n đến, chúng h xem vừa h h ủ y c é man h i g mang ư ờ i tộc h nhiên e o tiếu quay m t vòng, đến sau đó đến rồi ử hành lễ thành nhân địa phương. Hắc man tộc lối ễ thành tộc nhân phương. Hác man địa l kiến trúc có vẻ đơn giản mà thô khoáng những phòng ốc kia cũng giống như là do cắt đi mao phôi tảng đá xếp thành sau đó r ộ i tiếp nước là được bên trong đối lập ấm áp nhiều lắm mà lễ thành nhân cử hành địa phương cũng giống như nhau đơn giản thô khoáng đó là ở trung tâm thành một trên quảng trường quảng trường có mười mấy sân đá banh giống như băng tuyết đúc thành mặt trên có một ít hoa văn nhìn không giống như là p h ù văn có một loại cổ điển nguyên thủy vẻ đẹp này tế đàn toàn thân đen thui có hai người cao bao nhiêu mặt trên có cùng trên quảng trường tương tự hoa văn hát thủy chém nói với tiếu nhiên này sớm nhất chỉ là dùng làm tế tự tổ tiên tắc dụng đến rồi sau đó trong tộc các loại ngày lễ lễ mừng đều ở đây thì cử hành lễ thành nhân là ở trạng vạng cử hành sau đó sẽ tiến hành trắng đêm cồn g hoan hát man tộc là nhất rượu ngon đến buổi tối các loại mỹ t i ể u mỹ thực tất cả đều là miễn phí cung cấp đến rồi sáng ngày thứ hai đầy đất cũng sẽ là hán tử say luận trình độ náo nhiệt chỉ so với kỷ niệm chết ở thần ma đại chiến tổ tiên thắng lợi nhật yếu là một ít bởi vì thắng lợi nhật mọi người là muốn tiến hành ba ngày ba đêm cung hoan ngày hôm nay vào lúc này dưới bầu trời nổi lên lông nông tuyết lớn thổi lên zin nết gió lạnh nhưng những thứ đồ này đều l à không tới hát thủy trong thành bị hát thủy thành trận pháp ngăn trở không phải vậy chỉ là quét tức đành dụng được băng tuyết phải phí lao đại công phu rất nhanh sắp trời dần tối những kia trong nhà có tiểu hài tử đến rồi có thể đi thành lễ gia đình đều tới bọn họ tụ ở trên quảng trường ở hôm nay tiến hành thành niên lễ đứa nhỏ lại có hơn mấy ngàn người ngoại trừ những n à y chính chủ còn có những kia đến xem lễ người bên trong quảng trường ở ngoài bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng tất cả đều đầy áp người rất nhiều người không thể không ngưng ra cương k h i cánh bay đến trên bầu trời sau đó làm như trên danh nghĩa hát thủy bộ người lãnh đạo tối cao hát thủy bộ tộc trưởng hát thủy sơn nhạc mang theo một đám trong tộc nhân viên quan trọng đến rồi hát thủy sơn nhạc là một điển hình hát m a n tộc thân thể t r ắ n g kiện g i ọ n g lớn đến mức như là đang đánh lôi không thích phí lời nhưng này chút hắt rất nhìn thấy hắn liền bắt đầu hô to tên của hắn bởi vì tên của hắn ở hát thủy bộ chính là một truyền kỳ hát thủy sơn nhạc g ơ lên thật cao hai tay của chính mình sau đó chậm dại hướng phía dưới án hắn giống như là nhân cái gì khai quan như thế hiện trường chậm dại yên tĩnh lại hắn lấy hắn cái kia đại đến đáng sợ giọng nói lại là mỗi năm một lần lễ thành nhân tiểu tử các tiểu cô nương vượt qua lễ thành nhân mang ý nghĩa các ngươi đã thành niên có thể kết hôn sinh tử làm bất kỳ chính mình chuyện muốn làm đồng thời càng mang ý nghĩa các ngươi sẽ đối cái này bộ tộc đối với gia đình của ngươi đối với cha mẹ ngươi thậm chí đối với chính ngươi chịu nổi trách nhiệm đến phải biết một hắc rất thành thục tiêu chí không phải hắn mạnh bao nhiêu mà là hắn có thể không phụ từ bản thân ứng hữu trách nhiệm được rồi ta cũng không nói nhảm nhiều dâng lên các ngươi lễ thành nhân con mồi đi sau khi nói xong cái kêu mấy ngàn hát man tộc thiếu nam thiếu nữ nắm riêng mình lễ thành nhân con mồi hướng đi tế đàn đem rất cung kính đặt ở tế đàn bên dưới tiếu nhiên nhìn thấy hát thủy nham nhấc theo một đầu sói cũng lên rồi thật giống bên trên cậu bé nói cái gì hắn một hồi bị đánh đỏ cả mặt hắn vốn là muốn săn giết một con bạch hùng nhưng cuối cùng nhưng chỉ săn giết một con bạch lang trong lòng vốn là thất lạc lại bị bạn cùng lứa tuổi chế nhạo x u ý t chút nữa liền chạy nước mắt rất nhanh những kia con m ồ i đầu liền chất thành một ngọn núi nhỏ mà những kia đứa nhỏ chỉnh tề xếp hạng cái kia to lớn trên quảng trường đại nhân đều từ quảng trường lui xuống lúc này hát thủy sơn nhạc đột nhiên hướng về tế đàn cúi đầu những linh thú đó đầu lâu lập tức đều hùng hùng buốc cháy lên hóa thành một đoàn trùng thiên đại hỏa phảng phất ở lấy phương thức này chứng kiến hát rất thiếu niên vũ dũng sau đó hát thủy sơn nhạc đứng dậy nói rằng cung thỉnh đại trưởng lão hắn tiếng nói vừa dứt t i ế u nhiên lập tức nhưng cảm giác thiên địa nguyên khí phun g trào ở trên tế đài liệt hỏa bên trong ngưng ra một hát man tộc hình thái hư không truyền nghiệm t u khí làm thể đây là thần minh cảnh thủ đoạn hát man tộc đại trưởng lao hát huệ phủ xuống hắn một giáng lâm liệt hỏa trong nháy mắt tắt những tia con mồi hóa thành c h o bụi biến mất không còn tăm hơi cái kia thần niệm phân thân thanh â m ở hát thủy thành trên bầu trời vang lên bọn tiểu tử nhớ tới lễ thành nhân chỉ là một bắt đầu sau đó hắn hư hư một chỉ điểm ra biến ảo ra mấy ngàn bóng ngón tay điểm vào hết thể hát man tộc thiếu nam thiếu nữ mi tâm thiếu nhiên có thể cảm giác một luồng nhu hòa sức mạnh xuyên vào những kia đứa nhỏ trong cơ thể để linh lực của bọn họ bắt đầu tăng trưởng linh hồn cũng biến thành càng ngày càng kiên cố tiếu nhiên liền có chút không rõ tại sao như hát man tộc người trời sinh liền luyện khí cảnh những n à y đại trưởng lão còn có thể rút ra một điểm nhàn hạ cải thiện tộc thể chất của con người cường hóa linh hồn tại sao nhân tộc một mực không làm như vậy đây nhân tộc thần minh cảnh võ giả hắn tiếp xúc qua ba cái túc lan đ ì n h vương tình còn có thương nguyệt hàn cũng không như loại kia rất tích h kỷ vừa không có thấy s a người n g là chính mình lầm cái gì không nghỉ sau khi hát huệ thanh âm lần thứ hai ở hát thủy thành vang lên tiểu tử các ngươi thành niên thỏa thích hoan hô đi sau khi nói xong hát huệ thần niệm phân thân ở hát thủy thành biến mất không còn tăm hơi trên quảng trường lập tức vang lên nổi lên c h ấ n thiên giới nổ vang những kia đám trẻ con từng cái từng cái hoan hô nhảy lên t i ế u nhiên là không hiểu bọn họ tại sao như thế sung sướng nhưng hắc thủy chém trên mặt hiện ra ý cười làm như hồi tưởng lại chính mình lễ thành nhân thời điểm bởi vì lập tức mọi người thì có tiết mục có thể xem mọi người có thể bắt đầu thỏa thích chơi thỏa thích ăn đang bởi chương 922, chính diện khiêu chiến t i ế u nhiên chừng lớn hai mắt của chính mình này vậy thì kết thúc đơn giản như vậy hắc thủy c h ẳ n g nghi ngờ nói vậy còn muốn thế nào tuyên c á o trách nhiệm tiếp nhận rồi đại trưởng lao trúc phúc dĩ nhiên là kết thúc t i ế u nhiên ở trong lòng quên đi một t r ư ớ n g hát man tộc nhân khẩu xa không bằng nhân tộc có vài tỷ chỉ có tám chín trăm triệu người mà thôi án như vậy toán vào hôm nay thành niên khoảng chừng có sắp tới một triệu người đi đồng thời vì là bách mười vạn người tăng lên linh lực nói vậy coi như hát man tộc hai mươi vị thần minh thành võ giả đồng loạt ra tay cũng là muốn làm khổ cực đi có phải là chính là bởi vì như vậy cái này lễ thành nhân chúc phúc mới sẽ đơn giản như vậy còn có từ một điểm này thượng hán thần minh cảnh võ giả không có thay đổi di truyền huyết mạch năng lực à, chí ít không có vì là trong chủng tộc tất cả mọi người thay đổi di truyền huyết mạch năng lực những người kia hài tử vui mừng một lúc sau đó đều từ trên quảng trường lùi đi trên quảng trường đến rồi một đám hắc man tộc hán tử có mấy hơn trăm người cầm trong tay đao phủ nhảy lên chính bọn hắn vũ đạo cái kia kỹ thuật nhảy phóng đạn cực điểm tràn ngập một loại dương cương vẻ đẹp tiểu niên nhìn ra rất vui vẻ đột nhiên đối với một bên h ắ c thủy chẳng nói như loại này lễ thành nhân trên sẽ có hay không có luận võ hắc thủy trạm gật đầu nói ta hắc man tộc là nhất thượng võ tự nhiên sẽ có tiếu nhiên ác một tiếng nếu như ta ở đây khiêu chiến người nào đó không tính là phá hoại quy củ đi hắc thủy trạm toàn thân bộ lông run lên ngươi muốn khiêu chiến huyền n g u y ệ t trường minh tiếu nhiên cười nói có thể ở đây sao chi này vũ đạo sau khi kết thúc ngươi là có thể t r ư ớ c tiếu nhiên kỳ thực nghĩ tới chỉ dùng để biện pháp cũ chấp giật tập kích để câu đánh giết huyền n g u y ệ t trường minh ngược lại tiếu nhiên thu thập được tin tức của h ắ n ngày đó nguyên tám tầng võ giả không ở bên cạnh hắn lưu huyền n g u y ệ t trường minh một người như vậy trong bóng tối tùy thời nhi động thực sự có chút để t i ế u nhiên lo lắng đây đã là huyền n g u y ệ t trường minh đối với mình lần thứ ba ra tay rồi lần này hắn chỉ đối với mình không chung xe buýt ra tay nói không chắc lần sau hắn sẽ dám đối với thân nhân của chính mình ra tay t i ế u nhiên vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn tình thế đi tới cái trình độ này thế nhưng sau đó vừa nghĩ như vậy không đủ đối với những kia đối với võ huyền tông có ác ý hình người thành kinh sợ hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết tại sao mình giết huyền n g u y ệ t trường minh hơn nữa phụ thân của huyền n g u y ệ t trường minh nhưng là thần lực cảnh võ giả t i ế u nhiên tin tưởng coi như là chính mình đánh lén giết hắn cũng ở trước đó đem h ắ c thủy nham hai người cũng giết đi biến mất chính mình đã tới bên này dấu vết hắn hơn nửa cũng sẽ có biện pháp tra được là chính mình giết người nếu như mình chỉ dùng để đánh lén giết huyền n g u y ệ t trường minh phụ thân của huyền n g u y ệ t trường minh có thể từ rất nhiều phương diện ra tay tỉ như hướng về kim quang tông tạo áp lực khiến một ít trong chính trị thủ đoạn hoặc là minh mục trường đảm truy sát cũng có thể nhưng nếu như tiểu nhiên là đang đối mặt diện khiêu chiến bên trong giết huyền nguyện trường minh hắn cũng chỉ có thể lén lút ra tay rồi bởi vì này loại khiêu chiến đối với võ giả tới nói tư không kiên quán nếu như bởi vì ở trong quyết đấu thất bại hoặc là bỏ mình báo đ á p phục đối thủ nói sẽ vì thiên hạ người chế n h ạ o vì lẽ đó tuy rằng chuyện như vậy báo đ á p phục chuyện rất nhiều người đều ở đây làm nhưng ít ra không biết là ở ở b ề ngoài làm tóm lại vài điểm tiểu nhiên phát hiện chính diện khiêu chiến l ư ợ c lớn với thai hại cho tới huyền n g u y ệ t bộ tộc trưởng nhất định sẽ nhân nhi t ử chết tìm đến mình phiền phức chính mình đem một kính tượng thế giới cống hiến cho kim quan tông lần này liền để cho bọn họ vì chính mình tha thứ một điểm còn có huyền n g u y ệ t hoành chính mình giúp hắn lớn như vậy một tay đắc tội rồi huyền n g u y ệ t trường minh cùng hắn cũng c ở i không được quan hệ hắn cũng phải ra tay vì là tự suy nghĩ một chút biện pháp sau đó tiểu nhiên ánh mắt rơi xuống quảng trường đ ư ờ n g một bên huyền n g u y ệ t trường minh trên người khi hắn nhìn thấy huyền n g u y ệ t trường minh trước huyền n g u y ệ t trường minh sớm liền thấy t i ế u nhiên hắn có chút bất ngờ không nghĩ tới t i ế u nhiên lại thật có thể t r a được trên người mình hơn nữa nhanh như vậy nhưng hắn như vậy nên ngang sen lẫn trong lễ thành nhân bên trong xuất hiện ở trước mặt mình là có ý gì huyền n g u y ệ t trường minh suy tư về hắn đoán t i ế u nhiên có thể là tìm đến mình đàm phán khả năng này là lớn nhất trong lòng hắn hừ lạnh nói ngu xuẩn vật đàm phán nhưng là phải thành lập song phương thực lực sẽ không kém quá nhiều cơ sở trên đây là ta nửa cái sân nhà vôi vặn có thể mang hắn bắt giết hắn chấm dứt hậu hoạn tiểu nhiên không chỉ giết hắn đắc lực nhất một thủ hạ hơn nữa còn cùng cái kia huyền n g u y ệ t hoành kết thành đồng sự minh hắn hận tiểu nhiên t ậ n xương nghĩ tới đây huyền n g u y ệ t trường minh xoay người hướng về bên người h ắ c thủy băng hắn hợp tác đồng bọn nói lao h ư u nhìn thấy kẻ loài người kia sao đó là của ta một đối đầu lại dám đuổi tới nơi này đến h ắ c thủy băng cười lạnh nói chỉ là một nhân tộc lại dám đến ta hát thủy thành sinh sự thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào nói xong hát thủy băng liền chuẩn bị điều động nhân thủ bắt giữ tiếu niên h nhưng vào lúc này trên sân những kia h ắ c rất hán tử đem cúi đầu lấy trên đầu mình thật dài bộ lông v à chạm mặt đất phát sinh một loại chấn động lòng người nổ vang lấy động tác này kết thúc mình vũ đạo hiện trường vang lên tiếng vang kịch liệt đang lúc này tiếu niên h bay lên giữa không trung tiếng nói của hắn ở mảnh này tiếng vỗ tay bên trong vang lên phảng phất ở mỗi người nhĩ vừa nói chuyện bình thường hôm nay nhìn thấy hát man tộc lễ thanh nhân lại nhìn thấy như vậy tráng kiện võ đạo thực sự chịu không nổi mừng d ỡ tại hạ tiểu nhiên là một tên nhân tộc hiện tại rất hướng về huyền nguyện trường minh kiêu chiến vì là hắc man tộc lễ thành nhân h ạ tiểu nhiên vừa dứt lời lập tức liền vang lên c h ấ n thiên giới tiếng vỗ tay hắc man tộc là nhất thượng võ có người muốn vào lúc này trình diễn toàn vũ hành đại nhân đứa nhỏ đều là tình nguyện quan sát nhưng không nghĩ vào lúc này hắc thủy băng thâm trầm nói trường minh công tử là ta hắc man tộc quý khách chính đang xem lễ bộ tộc ta lễ thành nhân ngươi nhưng vào lúc này đến đây sinh sự nhớ loạn bộ tộc ta lễ thành nhân có hay không không đem bộ tộc ta để ở trong mắt người đến đem nhân tộc này bắt phía sau hắn hai cái thiên nguyên bảy tầng h ắ c man tộc liền muốn bay lên lúc này đã sớm nhận được h ắ c thủy trạm truyền âm h ắ c thủy nộ lạnh rên một tiếng tiến lên một bước nói chậm đã thế nhân đều biết ta h ắ c man tộc thượng võ mà ta h ắ c thủy bộ lại là h ắ c rất chín bộ anh dũng nhất thiện chiến một bộ nơi này là h ắ c thủy thành h ắ c thủy bộ thủ đô nếu như truyền đi nói ta hát thủy thành đem ở trong thành hướng về người khiêu chiến người b ắ t vậy sẽ là một chuyện cười lớn hát thủy băng lạnh lùng nhìn hát thủy nộ trường minh công tử là ta tộc quý khách càng có thể là huyền nguyện bộ tương lai tộc trường không phải tùy tiện một a mèo a cầu có thể khiêu chiến hát thủy nộ cười ha ha không cần nói câu nói như thế này thật sự là cười đau đớn bụng của ta số một huyền nguyện trường minh chỉ là của ngươi quý khách mà cũng không bộ tộc ta quý khách thứ hai thân là một võ giả nếu như tại đây loại khiêu chiến bên trong lùi bước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 nói xong hắn liền bay đến bầu trời lần này hát thủy băng cùng hát thủy nộ cũng không là m ý, lập tức có hát thủy sơn nhạc mở ra một võ đài cái kia võ đ à i như một pha lê cầu bình thường đem hai người trang ở trong đó chu vi hơn ba mươi dặm chẳng có cái gì cả hết thể hát man tộc đều có chút hưng phấn nhìn tiểu nhiên hai người bởi vì đối với đại đa số hát man tộc tới nói cùng tộc chiến đấu thấy nhiều rồi nhưng ngoại tộc chiến đấu nhưng nhìn ra ít huống chi vẫn là hai cái thiên nguyên cảnh ngoại tộc võ giả tiểu nhiên rút ra mình luân hồi kiếm chỉ vào huyền n g u y ệ t trường minh nói lần thứ nhất ở ngọc môn quan ngươi phái khí thiên địa g i ế t t a lần thứ hai ở huyết hà bí cảnh ngươi lại phái nàng g i ế t t a mấy ngày trước đây ngươi càng là tìm người phá hủy ta tất cả không t r u n g xe buýt huyền n g u y ệ t trường minh có gì ngôn sao đăng bởi chương 923, m ộ t đòn huyền n g u y ệ t trường minh không phải là hạ người vô năng thiên nguyên bảy tầng tu vi cũng là thây chất thành núi máu chạy thành sông bên trong g i ế t đi ra ngoài đối với t i ế u nhiên chọn bên nửa điểm không để ý lắm hắn bay lên giữa không trung rất hứng thú nhìn thiếu nhiên đánh giá trôi này luân hồi kiếm sau đó nợ nụ cười đây chính là ngươi từ huyết hà bí cảnh bên trong mang ra thần binh thật là một thanh kiếm tốt có điều thế giới này thần binh cũng không chỉ là trên tay ngươi cái này sau khi nói xong huyền n g u y ệ t trường minh cũng rút ra một thanh trường kiếm thân kiếm thủy la một m mảnh phảng phất ngưng tụ một vùng biển bên ngông cái này cũng là một thanh thần binh là hắn hướng về nhà mình mượn thần binh và v â n v â n chỉ là một loại kỳ gọi là đối với loại kia rất lợi hại vũ khí s ư n g hô ở thái cổ đại lục võ giả am hiểu ngưng khí vì là binh hoặc là lấy tâm linh ánh sáng tâm tướng thần lực những này làm vũ khí luyện chế một cái binh khí mỗi ngày tìm thời gian ôn dưỡng đánh bóng đối với bọn họ tới nói không bằng đem thời gian đem ra tu hành vì lẽ đó thái cổ đại lục võ giả am hiểu người luyện khí không phải rất nhiều nổi danh thần binh lợi khí cũng là không nhiều nhưng huyền n g u y ệ t trường minh lấy ra thanh kiếm này sau khi rất nhiều hắc man tộc thế hệ trước cường giả đều là ánh mắt nghiêm nghị nhảy xuống biển kiếm lại là nhảy xuống biển kiếm không nghĩ tới huyền nguyện trường minh lại có thể đem kiếm này cho mưa tới cái kia tiểu tử loài người phải xui xẻo hắc thủy nham có chút ngạc nhiên hướng về hắc thủy c h ả m nói cái kia nhảy xuống biển kiếm là lai lịch gì hắc thủy c h ả m cũng chết chết nhìn huyền nguyện trường minh thanh kiếm kia lắc đầu nói kiếm này đương nhiên có lai lịch lớn có người nói kiếm này là yêu tinh tộc một vị tiền bối chém giết một thần tộc g i m hại thần quân rút lấy hắn tinh phách luyện hóa hắn thần quốc sau khi lấy hắn một mảnh xương sống ngưng luyện ra được một thanh kiếm có thể nói là thiên nguyên cảnh võ giả có thể sử dụng vũ khí bên trong mạnh nhất một nhóm kia hắc thủy nham có chút không hiểu nói thần quân rất lợi hại sao hắc thủy c h ạ m gật đầu nói đương nhiên thần quân chí ít cũng là bất hư cảnh võ giả sức chiến đấu hắc thủy nham lấy làm kinh hãi cái kia tiếu đại thúc không phải nguy hiểm hắc thủy c h ạ m sắc mặt hát thanh một chữ cũng là không nói mà hát thủy băng nhìn thấy c h ô i này nhảy xuống biển kiếm sau khi trên mặt hiện ra nụ cười nhẹ nhõm đối với hát thủy nộ nói thập cửu đệ xem ra ngươi tìm người tới không ra sao à liền thực lực của địch nhân cũng không có t h a m dò rõ ràng liền tùy tiện hướng về người khiêu chiến một thiên nguyên bảy tầng thật là tốt tay nếu như nếu đổi lại là ta tổn thất sau khi không biết đến có bao nhiêu đau lòng hát thủy nộ hắn mặt không thay đổi nói vật lộn sống mái cái gì cũng có khả năng nếu có một thanh thần bình kiếm là chắc chắn thắng người luyện khí sư kia cũng sẽ không như thế bị người lạnh nhạt hắn đồng dạng không cho là tiểu nhiên có năng lực vượt qua cầm trong tay nhảy xuống biển kiếm huyền n g u y ệ t trừng minh thế nhưng ở bề ngoài nhưng là không thể chịu thua mà trong đám người có một hắc man tộc nam tử nhìn tiểu nhiên giữa hai lông mày cũng là hiện ra sâu đậm lo lắng thầm nghĩ hoành gia nói muốn ta hiệp trợ tiểu nhiên nhưng hắn như vậy tùy tiện khiêu chiến nếu như chết ở quyết đấu bên trong ta thì lại làm sao khả năng mó tay vào được tất nhiên huyền nguyện hoành hai huynh đệ tranh chấp lợi hại như vậy h u y ề n n g u y ệ t trường minh bên này đương nhiên cũng biết h u y ề n n g u y ệ t hoành người giám thị hắn nhất cử nhất động thu thập tình báo của hắn mà cái này hắc man tộc chính là h u y ề n n g u y ệ t trường minh người tiếu nhiên nhìn cái kia nhảy xuống biển kiếm cảm nhận được mặt trên mênh mông sức mạnh cũng không ý lại nói nhiều một câu đại chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt hiện ra đem toàn bộ võ đài hóa thành đèn kịt không gian vũ trụ trận linh tứ tướng tinh quân hiện ra cũng trong lúc đó h u y ề n n g u y ệ t trường minh trong cơ thể lộ ra vô số phù văn phù văn trên không chúng cấu kết hóa thành một từng cái từng cái tinh tế bất nhất màu xanh lục dây leo thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành một mảnh dây leo rừng rậm đối kháng t i ế u nhiên trận pháp sau đó ở mảnh này màu xanh biết dây leo bên trong vùng rừng rậm hiện ra vô số lòng bàn tay mọc ra trong suốt cánh tiểu nhân hướng về tứ tư tướng tinh linh quân giết tới những k ê u đằng mạn yêu dị múa giống như một điều con r ắ n độc đem những tinh thần đó bắn xuống ánh sáng tử vong từng cái đỡ song phương còn chưa khai chiến hai phe trận pháp liền vắt cùng nhau nhìn ra những kia thông thường hắc man tộc chấn động cực điểm thật là lợi hại đây chính là thiên nguyên cảnh võ giả trận pháp thật sự cảm giác thật mạnh không nghĩ tới dị tộc cũng có thể có thực lực như vậy ta cũng muốn trở thành này vì là cường giả như vậy a trận pháp hiện ra đối lập v ă t hóa chỉ là trong nháy mắt chuyện tiếu nhiên dĩ kinh tại nơi chút dây leo bên trong ngang qua đến mức hết t h ể dây leo biến thành cho bụi muốn cận chiến huyền n g u y ệ t trường minh không hiểu tiếu nhiên vì sao lại đối với mình cận chiến có lòng tin như vậy nhưng là địch nhân muốn chuyện cần làm chính mình liền tốt nhất không cho hắn thực hiện được hắn tu hành phải là huyền nguyện bộ chấn tộc công pháp song nguyện quyết tinh tu huyền nguyện bộ bảy loại siêu phẩm võ kỹ mỗi một dạng đều lô hỏa thuần thanh song nguyện quyết là nội công tâm pháp nhưng cùng với chu tiên kiếm phái tử h u y ễ n song nguyện kiếm quyết khắc thường khúc cùng công tuyệt diệu chân khí lên cấp đến thần nguyền sau khi bản thân thì có ở hư thực chuyển hóa khả năng càng từ mang hoặc địch tâm trí thuộc tính cùng huyền nguyện bộ bảy loại siêu phẩm võ kỹ đều là tuyệt phối sắc bén cực điểm siêu phẩm võ kỹ đồng dạng phải có đồng bộ chân nguyên kết hợp lại mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất t i ế u nhiên mặc dù có thể hết thệ siêu phẩm võ kỹ đều làm cho y theo rằng dấp là bởi vì hắn chân nguyên đa dạng hóa hầu như mỗi loại siêu phẩm võ kỹ cần chân khí hắn đều có thể tìm tới cùng với sấp xỉ xứng đôi chân nguyên huyền nguyện trường minh chỉ là một chiêu kiếm chém ra băng hàn ánh kiếm nhất thời hóa thành mông lung nguyệt quang nhất đầy thiên địa làm như ở khắp mọi nơi hoặc như là không hề có thứ gì huyền nguyện trường minh chiêu kiếm này tương tri đẹp đẽ hầu như đem phía trước có không gian đóng kín cái kia lạnh như băng ánh kiếm có thể trực tiếp đóng băng linh hồn cùng chu tiên kiếm phái chu linh kiếm quyết như thế có hay không coi phòng ngự trực tiếp thương tổn được linh hồn thuộc tính t i ế u nhiên lạnh rên một tiếng luân hồi kiếm bảo vệ toàn thân một con va vào cái kia mảnh ô n lung nguyệt quang bên trong, trong nháy g kia cái mắt m đó, nguyện quang phảng phất hóa thành một nơi đ ộ n g lại không gian nhưng t i ế u nhiên phảng phất bình thường tẩu phá băng bình thường phá băng mà đi căn bản không có tia hào bị ảnh hưởng đến huyền nguyện trường minh giật nảy cả mình hắn có thể lựa chọn tiếp tục kéo dài khoảng cách nhưng nếu là lùi về sau liền lập tức ở thế yếu hắn không muốn như vậy càng đối với trong tay nhảy xuống biển kiếm có lòng tin tuyệt đối vị trí hắn dĩ nhiên không lùi p h ả n gần lấy linh ngữ nói tiểu tử loài người cho ngươi mở mang kiến thức một chút nhảy xuống biển kiếm khả năng nhảy xuống biển kiếm ở huyền n g u y ệ t trường minh trong tay nổ tung hóa thành vô số kiếm ảnh cùng t i ế u nhiên luân hồi kiếm đụng vào nhau mọi người suy nghĩ nhảy xuống biển kiếm nghiền ép tiểu nhiên hình ảnh chưa từng xuất hiện huyền n g u y ệ t trường minh như là đột nhiên thay đổi choáng váng giống như vậy anh kiếm trong nháy mắt biến mất hai người thác thân mà qua tiếu nhiên một chiêu kiếm từ cái h ông của hắn chém qua một chiêu phân thắng thua tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tiếu nhiên tuyệt đại nhiều võ giả cũng không nghĩ tới huyền n g u y ệ t trường minh cầm trong tay nhảy xuống biển kiếm thậm chí ngay cả tiếu nhiên một chiêu kiếm cũng nhận không được chỉ có những kia cao thủ tuyệt đỉnh mới hiểu được chuyện gì xảy ra ngay ở vừa nãy hai người s o n g kiếm tương giao thời gian h u y ề n nguyệt trường minh bám vào nhảy xuống biển kiếm thần nguyên linh tính trong chớp mắt biến mất không còn tam tích nhảy xuống biển kiếm sức mạnh to lớn hơn nữa không có linh tính thần nguyên cũng không thể ngăn cản được tiểu nhiên anh kiếm tiểu nhiên trên không trung xoay người nhìn h u y ề n nguyệt trường minh kinh ngạc nói đây là cái gì n h u n giáp lại ngăn cản được ta luân hồi kiếm một đòn vừa n ã y chiêu kiếm này tiểu nhiên dĩ kinh sử xuất luân hồi kiếm quên xuyên khả năng trong nháy mắt rửa đi h u y ề n nguyệt trường minh trên thân kiếm hết thệ thần nguyên linh tính sau đó tiểu nhiên văng ra trường kiếm của hán muốn đem hắn chém ngang h ồ n g nhưng không nghĩ hắn chỉ cảm thấy chính mình như là chém tới cái gì mềm mại gì đó trên kiếm khí của chính mình lại không có thương tổn đến hắn mảy may đang bởi chương chín trăm hai mươi bốn đánh g i ế t huyền nguyệt trường minh sợ h ã i không thôi hắn vừa hoảng sợ phát hiện coi như quang đi thần binh mang tới ưu thế chỉ lấy tu vi của chính mình cùng võ kỹ mình cũng không biết là t i ế u nhiên một đòn c h i địch sao có thể có chuyện đó coi như t i ế u nhiên lúc trước có thể đi vào kính tượng thế giới tu hành vậy chỉ có thể tăng nhanh tu hành của hắn tốc độ nhưng không cách nào tăng lên sức chiến đấu của hắn trừ phi tiểu nhiên c h ô đi cái kia kính tượng thế giới võ học trình độ so với thái cổ đại lục cao hơn một đoạn dài thế nhưng quá trên đại lục cổ các loại tộc phát hiện kính tượng thế giới nhiều vô số có hơn một trăm cái vẫn không có ai nói cái nào kính tượng thế giới võ học trình độ vượt xa thái cổ đại lục đó là có thể cùng thái cổ đại lục võ học trình độ ngang hàng cũng là l ẹ que không có mấy lúc trước thì có đồn đại tiểu nhiên cung cấp vô địch hắn hay là không tin hiện tại nhưng là tin n à y tiểu tử loài người không chỉ khí vận người tiên hơn nữa còn là một hiếm có võ học kỳ tài nhân tộc vạn năm lấy hàng thiên tài số một hoàn toàn xứng đáng có điều huyền n g u y ệ t trường minh túi đầu xem cái ông của chính mình hắn số tiền lớn mua do yêu y đại sư tự tay may có thể so với thiên nguyên giáp bảo vệ quần áo đã hiện ra một cái đại miệng lớn trong đó lộ ra một mảnh phảng phất h ố n độn chưa mở giáp lân n à y thân h ố n độn nguyễn giáp c h u y ê n thuyết này đây một mảnh hỗn độn long tộc vậy luyện chế m à thành đừng xem chỉ là một miễn giáp sức mạnh nhưng có thể bảo vệ toàn thân hỗn độn long tộc vừa sinh ra chính là thần lực cảnh vậy cũng là từ mang thần lực nhưng lấy thiên nguyên cảnh tu vì là căn bản cũng không đủ để chống đỡ bất kỳ thần lực gì tiêu hao vì lẽ đó phía trên thần lực cũng rất sớm bị người rút đi có điều coi như chỉ có vậy cũng là được xưng thiên nguyên khó thương không gặp t i ế u nhiên một chiêu kiếm lại đều chưa đem chém nát hơn nữa hắn chiêu kiếm đó cuồng bạo kiếm khí đều bị này nhuyễn giáp hấp thu không có thương tổn đến huyền n g u y ệ t trường minh mảy may cái này cũng là huyền n g u y ệ t trường minh cầu xin đã lâu mới ở mẫu thân nơi đó mượn tới trong lòng hắn nhất định hướng về t i ế u nhiên nói mặc kệ đây là cái gì m ẫ u chốt là ngươi có thể đem phá tan sao t i ế u nhiên suy nghĩ một chút là có điểm khó hay là muốn thử xem mới biết huyền n g u y ệ t trường minh trong lòng kinh hoàng tâm ý d i ệ t hết hắn cười to nói cứ việc tới thử xem tất nhiên tiếu nhiên không phá ra được mình hỗn độn nguyễn giáp như vậy có cái gì tốt l ò lắng đây tiếng cười vừa rơi xuống huyền n g u y ệ t trường minh một t r ư ờ n g đẩy ra thần nguyên trên không trung hóa thành một chỉ phảng phất n g u y ệ t quang điêu thành cự đại hồ điệp tùy ý làm như có thể đông lại hủy diệt thế gian hết thể n g u y ệ t quang c h i huy hướng về tiếu nhiên nào tới đây là huyền n g u y ệ t bộ siêu phẩm võ kỹ n g u y ệ t quang điệp có người nói hồi trước thần ma trước khi đại chiến yêu tinh tộc là n g u y ệ t quang điệp phó tộc chiêu thức này nguyện quang điệp chính là ở nguyện quang điệp tuyệt chủng sau khi chậm d ã i ở trong chiến tranh quật khởi yêu tinh tộc tiền bối tham khảo nguyệt quang điệp võ kỹ lưu lại điển tịch mà sáng lập ra siêu phẩm võ kỹ đối ngoại được xưng tận diễn n g u y ệ t quang điệp võ học c h i tinh diệu nếu như chiêu thức này tới đối phó những người khác khả năng còn tương đương hữu hiệu thế nhưng t i ế u nhiên ở huyết hà bí cảnh bên trong liền được t i ế u minh hy ký ức truyền thừa ở t i ế u minh hy thành con gái của hắn sau n g u y ệ t quang điệp tất cả võ kỹ đều tận vào t i ế u nhiên trong lòng học xong nguyên bản lại nhìn sơn trại bản thực sự là thô l ậ không thể tả thân hình của hắn từ chân nguyên kia biến thành n g u y ệ t quang điệp trên vút qua mạ qua cái kia thức siêu phẩm võ kỹ căn bản không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn huyền n g u y ệ t trường minh chuyển thành hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng về t i ế u nhiên một chiêu kiếm phủ đầu chém xuống luân hồi kiếm hướng lên trên vấn lên song kiếm tấn công huyền n g u y ệ t trường minh tâm trạng ngơ ngác nhảy xuống biển trên thân kiếm cái kia nguyên lai như b i ể n rộng bình thường cuồng bạo thâm trầm kiếm khí lại đột nhiên cũng đánh vào trong cơ thể mình nhưng là tiểu nhiên ở một chiêu kiếm trong lúc đó dựa đi hắn thần nguyên trên linh tính trong nháy mắt tái tạo linh tính để nhảy xuống biển trên thân kiếm thần nguyên phản công thân lúc trước tiếu nhiên hay dùng một chiêu này đối phó quá hát thủy trạm hắn đem coi là luân hồi loại thứ hai biến hóa xưng là váng sinh tiếu nhiên là rất khó công phá hắn hôn đ ộ t nguyễn giáp nhưng tiếu nhiên nhưng không cần tự mình ra tay liền để hắn thần nguyên phản công huyền n g u y ệ t trường minh trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi lập tức liền muốn gọi chịu thua lần thứ nhất gặp phải loại này khủng bố công pháp h u y ề n n g u y ệ t trường minh hoàn toàn không biết làm sao nếu như có thể cho nhiều hắn một ít thời gian nói không chắc hắn có thể nghĩ đến kế sách tương đối nhưng thiếu nhiên cũng không cho hắn bất kỳ một điểm cơ hội thở lấy hơi trường kiếm một đem hết toàn lực đâm ra ánh kiếm ngưng ở mũi kiếm phảng phất một vòng tiểu thái dương giống như vậy nhưng là kim quang tông siêu phẩm võ k ỹ đại quang minh kiếm tại thiên nguyên bảy tầng thần nguyên điều động bên dưới chiêu thức này võ k ỹ phát sinh vượt quá tưởng tượng uy lực tranh một tiếng vang thật lớn trong đó kèm theo phảng phất cái gì vỡ vụn thanh âm t i ế u nhiên luân hồi kiếm lui kiếm đã điểm vào huyền nguyện trường minh h ít hầu trên luân hồi kiếm thân kiếm phá hết hỗn độn nhuyễn giáp vòng bảo hộ tiểu nhiên cùng bạo kiếm khi đánh vào huyền nguyện trường minh trong cơ thể đem trong cơ thể hắn tất cả xoắn thành mảnh vỡ sau đó hắn ầm một tiếng biến thành vô số mảnh vỡ giữa bầu trời mở ra một đoá máu tươi chi hoa huyền nguyện trường minh bỏ mình tại chỗ chỉ có nhảy xuống biển kiếm cùng hỗn độn nhuyễn giáp từ không trung rơi xuống lúc này con kia chân nguyên ngưng tụ thành nguyện quang điệp trên mới phát hiện ra một đạo vết kiếm ầm ầm phá t o á i tất cả mọi người nhìn giữa bầu trời cái kia mui thuyền mưa máu h á c thủy băng hai mắt dại ra hắn trọng yếu nhất hợp tác đồng bọn lại liền chết như vậy h á c thủy nộ cười ha ha hết sức đắc ý nhìn h á c thủy băng xem ra ánh mắt của ngươi cũng không ra sao à, người chết là không cách nào làm huyền n g u y ệ t bộ tộc t r ư ở n g h á c thủy băng trong lòng nổi giận thế nhưng huyền n g u y ệ t trường minh vừa chết hắn liền không có nửa điểm lý do làm khó dễ t i ế u nhiên h á c thủy nham nhìn bầu trời t i ế u nhiên trong mắt hiện ra hết sạch tiếu đại t h u c thật là lợi hại thật là lợi hại chỉ có cái kia huyền nguyện hành chính là thủ hạ có chút một biết làm sao làm sao có khả năng làm sao có khả năng tiểu nhiên lại giết huyền nguyện c h ứ n g minh lần này có thể làm sao bây giờ a hắc người man làm ra võ đài biến mất không còn t â m hơi những kia người bình thường hắc người man đều ở đây hướng về người thắng phát sinh nhất là nhiệt tình chúc mừng một thiên nguyên cảnh võ giả chết đem lễ thành nhân bầu không khí làm nổ đến rồi đỉnh điểm bốn cái thiên nguyên bảy tầng yêu tinh tộc bay lên bầu trời một người trong đó cầm lấy nhảy xuống biển kiếm cùng hỗn độn giáp gắt gao nhìn t i ế u nhiên hắn lệnh giọng nói t i ế u nhiên ngươi biết ngươi giết là ai sao ngươi nhất định phải chết ngươi tông phái tất cả mọi người chết c h ắ c rồi t i ế u nhiên thu rồi luân hồi kiếm hắn lệnh nhặt nói làm sao muốn vì chủ nhân của ngươi báo thủ nhưng này người không có ra tay dưới tình huống này trực tiếp ra tay khắp thiên hạ mọi người sẽ chế nhạo yêu tinh tộc võ giả không thua nổi t i ế u nhiên khẽ mỉm cười xoay người rời đi cái kia hỗn độn n h u n giáp là đồ tốt ta nếu như không phải luân hồi kiếm đủ mạnh hắn không có lòng tin có thể đem pha tan nhưng ở trong quyết đấu giết người còn cướp đi đồ của người khác chuyện như vậy nhưng là không nói được tiếu nhiên thoáng qua bay ra hát thủy thành hắn không có dừng lại cần phải hắn biết trở về chắc chắn sẽ không thái bình thế nhưng hoàn toàn không có sợ kim hoàn thành ở ngoài hoa doanh một người đang tìm kiếm cái gì mấy ngày nay nàng ở trong thành ăn qua vài loại ở tiên kiếm thế giới chưa từng thấy độc thảo thật sự là thèm ă n oan nàng là ngũ độc thú thích ăn nhất độc dược càng độc càng tốt lúc trước nàng hỏi qua cái kia mua độc thảo người người kia nói với nàng là ở ngoài thành tìm được cho nên nàng liền chính mình thâu lén chạy ra ngoài chính mình tìm đến ăn đang bởi chương 925, h ồ n g quỳ mặc dù là xây dựng kim hoàn thành cùng võ huyền sơn thiếu nhiên ở trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm rời đi không ít ngọn núi thế nhưng đó chỉ là số ít quanh thân cũng không có thiếu ngọn núi hoa doanh biến trở về ngũ độc thú giáng dấp bay vào sân gian dựa vào thiên nhiên đối với độc dược mẫn cảm h ư ớ n g về người kia nói địa phương tìm đi đột nhiên nàng lòng sinh cảnh giác một bàn tay lớn từ trên trời giang xuống nàng cả người cứng đờ căn bản động đều không nhúc nhích được đã bị cái kia đại bàn tay lớn nắm ở trong tay lưu quang mục nhìn nắm ở trong tay hoa doanh nắm kéo nàng lá cây vậy cánh cười to nói thì ra là như vậy một đồ vật nhỏ rất đáng yêu à vậy đi đưa cho phong vận cầm nàng ứng với sẽ thích đi phong vận cầm là phong gia nam dương chi nhánh tỷ nếu như lưu quang mục có thể cùng nàng thông ra được phong ra sự giúp đỡ cái kia lưu quang ra nam dương chi nhánh sau đó tất là của mình vật trong túi lúc này tuyết kiến cùng cảnh thiên chính đang võ huyền tông trên luyện kiếm đi tới thế gian này phát hiện nơi này có nhiều cường giả như vậy hai người có so với ở tiên kiếm thế giới càng cảm giác nguy cơ mãnh liệt vì lẽ đó luyện lên công đến đặc biệt chuyên c h n nhưng vào lúc này tuyết kiến hai người phảng phất nghe được hoa doanh tiếng kêu cứu lập tức lấy linh thức dò ra nhưng không tìm được hoa doanh chỉ cảm thấy hoa o a d ngoài h khí tức cuối c ù n biến mất địa phương. Cảnh thiên mặt mùi khó được tránh kinh, cái kia mấy cái dị tộc võ giả phương. Cảnh tránh cũng không mất mặt mấy tộc tức t địa được dị khó khí r võ ở n g t h n nhớ h ớ t hoa doanh m ấ thành t í c cùng tách bọn không quan n g họ thể hệ. rời o i t h à chỉ có một ít khí tức tàn dư tuyết kiến giận dữ nói bây giờ còn phân tích những này thú vị sao chúng ta lập tức đi tìm hoa doanh cảnh thiên gật đầu nói đương nhiên muốn đi tìm nhưng liêu tùy phong lúc trước nhắc nhở qua chúng ta nói đám kia quang d ư ợ c tộc dị tộc đối với mấy người các ngươi nữ hải có không gì sánh nổi tham lam c ù n g cố chấp ánh mắt lúc trước bọn họ vẫn không có động tác ta tưởng liêu tùy phong quá mức mẫn cảm nhưng bọn hắn bây giờ cùng hoa doanh khí tức đồng thời biến mất tất nhiên không phải trùng hợp tuyết kiến tức giận nói ngươi là nói bọn họ lấy hoa doanh vì làm ngồi là muốn dụ chúng ta đi ra ngoài nhất định là như vậy tiếu nhiên không ở võ huyền tông hai người bọn họ thông qua linh ngự trò chuyện báo cho tiếu tinh tinh thật tình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 cũng không nhất định phải ngự kiếm mới có thể phi hành cũng có thể bình tương khí luyện hóa thu vào trong cơ thể ôn dưỡng phía dưới sơn gian truyền đến một trận khẽ ồ lên tiếng một mảnh hồng vụ từ sơn gian bay lên thoáng qua đã bao trùm cả ngọn núi thế nhưng cảnh thiên này hai kiếm đã vượt ra khỏi ở thuộc sơn bên trên trọng thương vụ hồn chi chủ chiêu kiếm đó anh kiếm đến rồi chỗ hồng vụ biến mất hầu như không còn đây là cái gì kiếm hồng vụ bên trong truyền ra một t r à n g thốt lên bay ra hai con đỏ thấm vụ kết thành bàn tay lớn biến trường thành quyền cùng hai ánh hai i k ế một liều mạng m cái. Một đạo vang vọng đất trời kiếm reo phía dưới mặt đất bay lên một cột sáng mặt đất rung động ngọn núi đổ nát liền phương xa kim hoàn thành cũng bị ảnh hưởng kim hoàn thành trên lập tức bay ra vô số phù văn hóa thành một đạo màn ánh sáng đem kim hoàn thành phòng hộ lên kim hoàn thành bên trong bay ra mấy đạo lưu quang nhưng là những kia chính đang kim hoàn thành đùa thiên nguyên cảnh võ giả cảm nhận được bên này khí tức đều muốn tới đây xem rõ ngọn ả n h cột sáng chậm rãi biến mất tuyết kiến kinh ngạc nhìn cánh thiên thế mới biết cảnh thiên bình thường cùng mình luyện tập thời gian là để lại bao nhiêu lực nàng trong lòng thầm nghĩ nói không trách ba ba nói cảnh thiên thực lực so với hắn cũng không kém là bao nhiêu phi mui thuyền thần tướng chuyển thế cứ như vậy cường bây giờ cảnh thiên chỉ là khôi phục một điểm nhỏ sức mạnh chiếu đảm thần kiếm cũng chỉ có thể phát huy ra phần nhỏ sức mạnh nhưng chiếu thái cổ đại lục phân pháp hắn kiếp trước nhưng là tiên thiên thần tộc thần giới đệ nhất chiến tướng này khôi phục phần nhỏ sức mạnh cũng đã đầy đủ đáng sợ phía dưới hồng vụ đã sớm tan thành mây khói một mảnh kia kéo dài ngọn núi đã bị cảnh thiên một chiêu kiếm san bằng lưu quang mục một nhóm người đã bay đến giữa không trung chỉ là bên người nhiều một đoàn hồng vụ chính là h u y ề n n g u y ệ t trường minh phái tới được võ giả h ắ n bên phải tả hai bảng bên trong hồng ma thiên nguyên tám tầng võ giả hồng ma thanh n m nghiêm nghị cực điểm hướng về cảnh thiên nói thật mạnh nhưng cũng không hoàn toàn đúng thiên nguyên cảnh võ giả sức mạnh là thiếu nhiên từ kính tượng thế giới mang tới võ giả sao cảnh thiên chiếu đảm thần kiếm cùng ma kiếm thiên cảnh thiên bên người v ầ n quanh cảnh thiên lười biếng nói ngươi đang nói cái gì nghe đều nghe không hiểu cũng là các ngươi bắt được cái vật nhỏ này là muốn làm cái gì nó nhưng là tan n ô i cảnh thiên phố phường xuất thân các loại lựa b i ệ p nhìn nhiều lắm rồi biết lúc này chính mình càng là biểu hiện coi trọng hoa doanh nhóm người này liền càng là có nắm không sợ gì còn thông qua linh ngữ động viên tuyết kiến làm cho nàng tuyệt đối không nên lòi lưu quang mục đem hoa doanh nắm ở trong tay cười nói ngươi nói là tên tiểu tử này ta liền nói thú vị như vậy vật t r ù n g còn chưa từng có ở quá trên đại lục cổ từng xuất hiện hóa ra là kính tượng thế giới vật t r ù n g ngươi tên là nàng con vật nhỏ sao nhưng là lúc trước ở kim hoàn thành ta rõ ràng nghe bên cạnh ngươi cô gái kia nói đây là mội mội nàng a nếu như các ngươi bé ngoan thả xuống kiếm trong tay bó tay chịu c h ó i ta hãy bỏ qua tên tiểu tử này không phải vậy ta lập tức liền bóp chết nó nói xong tay hơi dùng sức bóp hoa doanh chỉ cảm thấy cả người xương cốt cũng phải nát thế nhưng nàng như n g một tiếng không phát nàng tuy rằng ngây thơ đơn thuần thế nhưng cũng biết nếu như lúc này chính mình đau đến gọi ra sẽ làm cảnh thiên ca ca bọn họ rất bị động tuyết kiến bối ở sau lưng hai tay của bên trên đã bóp nổi gân xanh cảnh thiên cũng là trong lòng còn đau vì cứu hoa doanh hai người cũng sẽ không keo kiệt mạng của mình nhưng nếu quả như thật bó tay chịu c h ó i ngoại trừ bồi trên hai người mình mệnh ở ngoài căn bản không có thể có thể cứu được hoa doanh lúc này tiếu tinh tinh cùng nhiếp phong hai người cuối cùng đã tới tiếu tinh tinh nhìn thấy này mạng ánh mắt phát lạnh nàng không còn là cái kia mười mấy tuổi tiểu hải tử ở thế giới võ hiệp hai mươi năm trải qua sớm bảo nàng đã biến thành một thành thục chiến sĩ nàng cũng biết chuyện như vậy muốn xử lý như thế nào nàng hít sâu một hơi nếu như ngươi giết hoa doanh vậy ta giết coi như truy sát đến chân trời góc biển cũng muốn giết ngươi không cho ngươi thường tận thế gian hết thẻ cực hình ta chắc chắn sẽ không cho ngươi chết liệu quang mục cười ha ha chỉ bằng ngươi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 hóa ra là nhìn chúng bảo bối của ta có điều không thể đều cho ngươi cho ngươi một thanh đi nói xong ma kiếm liền hướng về lưu quang mục một nhóm chậm rãi bay đi lưu quang mục vứt ra một đạo ngọc bội đánh vào ma kiếm cùng chiếu đạm thần kiếm bên trên sau đó hắn tùy tiện cười to nói quả nhiên là phía đông dế nhui t r ù n g tộc tuy rằng nắm giữ văn minh chi khí nhưng đối với n ó sức mạnh chân chính không biết gì cả cái này lấy văn minh chi khí một tia khí tức luyện thành c h ó i buộc khí phụ có thể ngăn cách ngươi cùng ngươi thần binh trong lúc đó linh thức cảm ứng c ò nhưng người lưu ở trong đó dấu ấn, luyện lưu dấu ở ta sẽ từ từ đó đem sẽ ó Nói nói, món a tay hắn một chiều, liền đem ma kiếm nắm tại tay xong hắn liền nắm rành bên trong,、đột、nhiên hắn biến sắc mặt, kinh ngạc nói, ồ này n chiều, kiếm tại quái gì một đột mặt, vậy? h sắc đem quỷ là đồ ồ vào lúc này ma kiếm bên trên đột nhiên xuất hiện tóc đỏ mỹ nữ tóc đỏ lộ liều ở trên bầu trời bay lượn hai tay đã giữ lại cổ tay hắn một luồng âm hàn tâm ý xuyên vào thủ đoạn của hắn để cổ tay hắn cứng đờ cái k i a hoa doanh dĩ nhiên nhân cơ hội tránh thoát tay hắn hướng về phía trước bay đi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 tiếp thu được cảnh thiên linh ngữ võ huyền tông người muốn so với lưu quang mục một phe phản ứng nhanh hơn một đường tiếu tinh tinh trương khai con mắt thứ ba trên người hiện ra cái kia thân phản phất ánh sao dệ thành t vụ ý ỉa mỹ lệ thần thánh không gì t ả n ổ i nàng ngay đầu tiên phát động chủng tộc thiên phú tinh lao coi như là ở bạch thiên cũng có một đạo có thể thấy được ánh sao từ trên trời giang xuống hóa thành một cái lao tủ đem lưu quang mục một nhóm cho khóa lại vốn là chủng tộc này thiên phú kết hợp tinh mâu tộc siêu phẩm võ kỹ trói buộc tinh tan vơ trưởng sử dụng mới có thể đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy được nhưng vẫn là chủng tộc thiên phú đơn độc phát động thời gian nhanh nhất cũng trong lúc đó tốc độ nhanh nhất nhiếp phong đã hóa thành một đạo không thể nhận ra phong hướng về hoa doanh phong đi mà chiếu đảm thần kiếm lần thứ hai hóa thành một đạo hóng ánh cực điểm á n h kiếm tuyết kiến giơ tay là được một đạo băng tuyết đúc thành á n h kiếm hai ánh kiếm tê thiên liệt địa hướng về lưu quang mục một nhóm chém tới tinh lao ràng buộc chỉ là trong nháy mắt liền sẽ bị hồng ma đập vỡ tan nhưng một sát na kia tiên cơ đã để nhiếp phong đem hoa doanh nắm trong tay mang theo nàng thoát khỏi chiến trường hồng ma nổi giận gầm lên một tiếng trên người hồng vụ hóa thành hai thanh giường như muốn nhỏ máu đỏ tươi trường kiếm cùng cảnh thiên cùng tuyết kiến ánh kiếm chém cùng nhau một bên khác ma kiếm chém ở lưu quang mục trên người lưu quang mục trên người phát sinh bạch quang nhàn nhạt, nhạt ma kiếm nhưng căn bản không có biện pháp chém vào thịt bên trong liền ma kiếm kiếm khí cũng là vào đá chìm đáy biển lưu quang mục trên mặt gân xanh bạo cổ dĩ nhiên sẽ bị phía đông những này dễ nhui chủng tộc đùa bỡn nếu như không phải mặc thân thiên tinh bách mang y y chiêu kiếm này đánh lén bên d ư ớ i chính mình khả năng bị thương hắn lúc trước loại kia tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay thong dong biến mất không còn tăm hơi hung tợn nói linh thể âm hồn chuyển hóa mà đến linh thể lại còn có loại này quỷ đồ vật lại dám tính toán ta chết đi cho ta một luồng nóng rực cực điểm chân nguyên tràn vào thủ đoạn của hắn đem lòng q u ỷ cái kia c ố âm hàn khí tức trục ra ngoài thân thể sau đó lưu quang mục toàn lực một trưởng đánh vào lòng quỷ trên người đem lòng quỷ thân hình hầu như tại chô đánh tan ma kiếm gào thét một tiếng lảo đà lảo đảo bay trở về cảnh thiên bên người lưu quang mục một chiêu này cũng là quan g dực tộc siêu phẩm võ kỹ tam quang diệt linh trưởng có thể trực tiếp thương tổn được linh hồn cũng là có thể trực tiếp thương tổn được linh thể cùng chu tiên kiếm phái chu linh kiếm linh yêu tinh tộc huyền n g u y ệ t bộ mông n g u y ệ t kiếm đều có dị khúc cùng công tuyển diệu lòng quỷ cứng rắn được đòn đánh này không có làm chàng đổ nát xem như là vận may đủ tốt một trận điên cuồng nổ tung sau khi trên bầu trời tuân ra vô số ánh lửa chân nguyên bao táp sóng khí như nước thủy triều nhiếp phong đoạt lại bị thương nặng hoa doanh ma kiếm cùng chiếu đảm thần kiếm lại trở về cảnh thiên bên người song phương lại tiếp tục hóa thành đối lập thái độ nhưng ma kiếm bên trong long q u ỷ t h a n h âm lại sâu tịch xuống cảnh thiên tâm cũng giống ma kiếm bình thường trầm xuống phía dưới lúc này tuyết kiến nói ba ba đối với linh thể loại hình có tương đương thâm hậu nghiên cứu chỉ cần long q u ỳ không có bị tại chỗ đánh tan như vậy ba ba nhất định có biện pháp cứu h ắ n nghe được tuyết kiến nói như vậy cảnh thiên rốt cục dễ chịu một điểm nhưng hai mắt đã có chút từng hồng một luồng d i a n nhét s ắ t cơ hiện lên đem lưu quang mục mấy người gắt gao khóa lại cảnh thiên xem như là một tính cách tương đối tốt người tuyệt đối không thích giết người nhưng vào lúc này hắn đáng sợ kia s ắ t cơ liền tiếu tinh tinh cũng vì thế mà t r ò n váng cảnh thiên nhìn lưu quang mục một nhóm lạnh giọng nói các ngươi đ á n g chết chính mình vốn là theo tiếu đại thúc đến cái thế giới du ngoạn nhưng những người này đầu tiên là bắt cóc hoa doanh lại là thường tổn được l o n g quỷ đã đụng chạm tới vạy ngược của hắn một luồng cường tuyệt sức mạnh từ hắn sâu trong linh hồn tuân ra chiếu đảm thần kiếm ánh kiếm hóa thành một vần g mặt trời coi như những ngày qua nguyên cảnh võ giả cũng không dám nhìn thẳng những kia mới vừa từ kim hoàn thành chạy tới võ giả bước chân hơi ngưng lại thật mạnh thật mạnh kiếm khí này võ huyền tông lại còn có cường đại như vậy đệ tử sức mạnh như vậy sợ đã là thiên nguyên cảnh cực h ạ n đi Tiếu tinh tinh cùng nhiếp phong hai người cùng phong vì đạo ó ngơ ngác, bình thường không cái tránh hình, nhả cảnh thiên cái cái cập thế biết mới kêu l i rồi cường mức đến này, độ l ạ mạnh i tiếu nhiên sức sợ cũng này, là kiếm h sánh ô n n g ổ Đạo k i quang này vừa xuất hiện lưu quang ngục một nhóm bao quát thiên nguyên tám tầng hồng ma đều là tim mật lạnh lẽo không thể tiểu t ử này lại có mạnh như vậy ánh mắt ánh kiếm chém tới lưu quang ngục căn bản không đi chống đối bởi vì hắn biết mình không chặn được khi hắn cơ quyết đoạn lấy ra một đạo ngọc phù đập nát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 nhưng hắn cái khác mấy tên thủ hạ bao quát thiên nguyên bảy tầng s ư ơ n g lão đều không thể ở cảnh thiên này đáng sợ một chiêu kiếm dưới tìm được nửa điểm sinh cơ khi kiếm quang khôi phục bình thản chiếu đảm thần kiếm trở xuống cảnh thiên bên người thời gian lưu quang mục chính là thủ hạ toàn gia diện chỉ có một hồng ma thoát được tính mạng nhưng đã chạy đến không biết tung tích cái kia tốc độ đáng sợ chính là nhiếp phong cũng đuổi không k ị p cảnh thiên chỉ cảm thấy một luồng khó có thể hình dung không hư cảm kéo tới hắn cả người đau nhức cực kỳ đầu hóc một ngất liền hôn mê bất tỉnh một bên tuyết kiến mắt người nhanh nhẹn nhanh đưa hắn tiếp được chiếu đảm thần kiếm cùng ma kiếm đều về tới đan đ i ể n của hắn tiếu tinh tinh trầm giọng nói chạy trốn hai cái một là cái kia thiên nguyên tám tầng võ giả còn có một cái là cái kia quang dực tộc đầu lĩnh hình như là sẽ rách không gian thuấn di mà chạy một thiên nguyên cảnh võ giả sao có thể có chuyện đó liêu t h ủ y phong nói ra những câu nói kia sau khi tiếu tinh tinh cũng là làm công khóa chí ít đem lưu quang mục một phe chủng tộc cho xác nhận lúc này tiếu tinh tinh có chút hối hận hoặc là như l i ễ u tùy phong từng nói trước đem mấy người này bắt hoặc là đuổi đi đem nguy hiểm bóp chết ở n à y sinh trạng thái mới là tốt nhất những kia tử kim hoàn thành tới rồi vốn là ở trong thành du ngoạn võ giả từng cái từng cái nhìn nhau ngơ ngác võ huyền tông lại còn có như vậy mạnh đệ tử đệ tử đều mạnh như vậy càng không cần phải nói cái kia t i ế u nhiên có thể mạnh bao nhiêu lúc trước đại đa số người đều là cho rằng võ huyền tông là ôm kim quang tông bắt đùi cho nên mới có thể phát triển được tốt như vậy nhưng hiện tại xem ra võ huyền tông thực lực tuyệt đối không thể khinh thường hơn nữa tiếu tinh tinh loại này hình thái tuyệt đối không phải là tu hành một loại nào đó kỳ diệu linh mặc chân thân đồ đây mới là của nàng chân thân ngạch sinh ba mắt ánh sao vì là y lẽ nào lẽ nào nàng là một tinh mâu tộc những người này tâm tư di động trong nháy mắt buốc lên vô số ý nghĩ tất nhiên bạo lộ tiếu tinh tinh cũng không ý ẩn g i ấ u nàng đối với những kia chạy tới võ giả nói đa tạ các vị quan tâm vừa nay mấy vị hung đồ ý muốn bắt cóc m ộ i m ộ i ta đã bị đuổi đi mọi người có thể an tâm ở kim hoàn thành du ngoạn chỉ phải ở chỗ này ta võ huyền tông sẽ bảo đảm mọi người an toàn nói xong liền dẫn đoàn người trở về tới võ huyền tông mà cái kia lưu quang mục lúc xuất hiện lần nữa đã là của mình hậu viện này bùa dịch chuyển tức thời nhưng là xác định địa điểm truyền thống hắn vừa vừa hiện thân mới cảm giác được một luồng tê tâm liệt phế đau nhức hắn cúi đầu vừa nhìn nửa người dưới của chính mình lại bị cảnh thiên chiêu kiếm đó ánh kiếm cho cắn n á t hắn cắn răng nghiến lợi nói Kim q u a n g tông tiếu n h i ê n p h í a đ ô n g dế nhũi, trăm h n hai n mục g ư ơ i chờ đó cho đó Đăng ta. b ở i ư y nguyệt 927, n g vô ưu yêu. yêu tinh tộc tám đại phân bộ một trong huyền nguyệt bộ nguyệt vô y ê u chính hoa viên vẽ vời bên cạnh nàng đứng một cái trung niên yêu tinh trung niên này yêu tinh tên là minh nguyệt sinh minh nguyệt sinh khổ nào nói tiểu thư ngươi cần gì phải ủy khuất như vậy chính mình như vậy lấy lòng cái kia huyền n g u y ệ t thương m ì n h nguyệt vô ưu có thể nói là nàng từ nhỏ một tay nuôi nấng sau đó nguyệt vô ưu gả cho huyền n g u y ệ t bộ tộc trưởng huyền n g u y ệ t thương minh này minh nguyệt sinh liền theo nguyệt vô ưu đến rồi huyền nguyệt ra tiểu thư tính tình minh nguyệt sinh tương đương rõ ràng đao thương tiểu thư liền mò hơn nhiều này thêu hoa vẽ vời sợ vẫn là phá thiên hoang lần đầu nguyệt vô ưu ngừng công việc trong tay kế lạnh nhạt nói minh gì ta mấy ngày nay nghĩ tới chính là ta tính cách quá mức kiên cường mới để cho thương minh không thích nếu như chỉ là chính ta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 vẽ vợi thứ này cũng không có nhiều khó khăn minh nguyệt sinh thở dài một hơi tiểu thư chân dung là đem những kia hoa khắc ở vẽ lên như thế đối với thiên nguyên cảnh võ giả tới nói loại này vẽ thực sự là không khó thế nhưng tượng khí mười phần lấy tộc trưởng huyền n g u y ệ t thương minh ánh mắt sợ là rất khó để ý nguyệt vô ưu trên tay hiện ra một đám lửa đem tấm kia vẽ đốt thành hôi nàng nói rằng ta cũng biết ta từ nhỏ chính là quá mức kiên cường lại quá mức hiếu thắng cứng thì dễ gãy chỉ là ta một mực không muốn thay đổi có lúc nghĩ thoát khỏi gia tộc ràng buộc là mục tiêu r i ê u tự tại tán nhân cũng là rất tốt có điều ở có trường mình sau khi ta mới phát hiện ta nguyện ý vì hắn thay đổi nếu như nói gả cho huyền n g u y ệ t thương minh có cái gì để ta ngạc nhiên địa phương đó chính là trường minh nhìn cái kia từ trên người ta rớt xuống tiểu sinh mệnh từng bước từng bước trưởng thành loại kia sung sướng dĩ nhiên vượt qua tập võ mang tới vui sướng n g u y ệ t vô ưu một đời thật võ gả cho huyền n g u y ệ t thương minh cũng là bởi vì chính trị hôn nhân cũng bởi như thế nàng muốn hải tử mới chịu đến mức rất muộn cũng không muốn lại m u ố n thứ hai đối với nàng mà nói đứa bé thứ nhất cũng là vì gia tộc mới s a n h chỉ là bản thân nàng cũng không nghĩ ra một đứa bé sẽ mang đến cho mình lớn như vậy thay đổi nhưng vào lúc này huyền nguyện thương minh thanh âm ở nguyệt vô ưu trong đầu hướng về lên không lo đến ta chỗ này đến một chuyến huyền nguyện thương minh tuy rằng huyền nguyện bộ chi chủ thế nhưng ngầm nhưng đối với vẽ vời ca vũ thứ này si mê n g u y ệ t vô ưu loại này tính tình không đòi hắn sở hỉ cũng là bình thường hai người tuy là vì vợ chồng thế nhưng đã có ba tháng không gặp mặt lúc này huyền nguyệt thương minh đột nhiên gọi nguyệt vô ưu quá khứ nguyệt vô ưu không khỏi trong lòng nhảy một cái như có cái gì không tốt sự muốn phát sinh huyền nguyệt thương minh vóc người so với bình thường yêu tinh cao hơn cái trước đầu ở yêu tinh bên trong có vẻ cực kỳ khôi ngô hai hàng lông mày d ư ơ n g lên không giận tự uy cùng có khuynh quốc chi sắc nguyệt vô ưu đứng chung một chỗ thật là một đôi trời đất tạo nên b ế h người nguyệt vô ưu hướng về huyền nguyệt thương minh được rồi một lễ nhẹ giọng nói xin chào phu quân không biết hôm nay phu quân triệu hoán không lo vì chuyện gì huyền nguyệt thương minh sắc mặt rất khó n h ì n nói thật hắn tuy rằng không thích cùng mình vị phu nhân này thế nhưng là cực kỳ tôn trọng nàng muốn đến phía dưới chính mình muốn nói hắn không biết phải như thế nào mở miệng huyền nguyệt thương minh tưởng rất lâu cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật vừa trường minh hồn đèn diệt một câu nói này giống như một k i a chớp ở nguyệt vô ưu trong đầu xe qua nàng cả người trong nháy mắt cử chỉ điên rồ giống như vậy cái kia từ trên người nàng rớt xuống một miếng thịt cái kia mập mạp trắng trẹo t i ể u tử cái kia giờ cầm đao kiếm chém lung tung đem gian phòng chém vào nát bét còn một mặt cười khúc khích tiểu trường minh hắn đã chết hắn lại chết rồi nguyệt vua y ê u nhớ tới huyền nguyệt trường minh tự nhủ nương ta nhất định phải thành huyền nguyệt bộ tộc trường như vậy mẫu thân cũng không cần bởi vì nguyệt ra áp lực vẫn tử thủ lao già đến lúc đó ngươi nghĩ đi nơi nào liền đi nơi đó muốn làm cái gì liền nói cái gì ai dám nhiều nói nửa câu ta giết hắn cả nhà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 t r ư ờ n g thanh phượng đi thiểu quang vẫn là a hoành nàng biểu hiện càng là bình tĩnh huyền n g u y ệ t thương minh liền càng là hoảng sợ hắn không nghi ngờ chút nào chỉ cần mình nói ra bất luận cái nào nhi t ử tên coi như cái kia là con của hắn n g u y ệ t vô ưu cũng nhất định sẽ giết hắn huyền n g u y ệ t thương minh lắc đầu nói rằng không là các huynh đệ của hắn là một tên nhân tộc một người tên là t i ế u nhiên nhân tộc chính diện khiêu chiến đánh chết cầm trong tay nhảy xuống biển kiếm trên người mặc hỗn độn n h u n giáp trường minh t i ế u nhiên đem danh tự này niệm hai lần n g u y ệ t vô ưu xoay người liền đi huyền n g u y ệ t thương minh quất lên đứng lại ngươi muốn làm cái gì n g u y ệ t vô ưu không có dừng lại chỉ là mang theo minh n g u y ệ t sinh thẳng tắp đi ra ngoài nhưng đột nhiên một luồng nhu hòa sức mạnh là n g u y ệ t vô ưu đỡ n g u y ệ t vô ưu biết là huyền n g u y ệ t thương minh ra tay rồi nàng lạnh nhạt nói ta muốn đi giết tiểu nhiên ngươi muốn c h ặ n ta nhi tử chết rồi ngươi liền không có nửa điểm thương tâm cũng đúng con trai của ngươi nhiều như vậy nhưng con trai của ta chỉ có một huyền n g u y ệ t thương minh giận dữ nói ta làm sao có khả năng không thương tâm thế nhưng trường rõ là chết ở quang minh t r á n h đại quyết đấu bên trong như ngươi vậy thẳng tắp giết tới thiên hạ này các tộc sẽ làm sao xem ta huyền n g u y ệ t bộ hơn nữa mấy năm qua nhân tộc sức mạnh đang trầm trầm cuộc h ở i tuy rằng còn không thể cùng chúng ta so với thế nhưng nắm giữ văn minh chi khí bọn họ tiên sinh một bất hư cảnh võ giả sát xuất rất lớn vì lẽ đó nhân tộc tiềm lực là rất lớn tam nhãn tộc cùng thụ nhân tộc cho chúng ta áp lực rất lớn nếu như có thể đoàn kết dân tộc đối với chúng ta rất có lợi n g u y ệ t vô ưu không quay đầu lại chỉ là lạnh nhạt nói ta mặc kệ ta mặc kệ những thứ này ai giết con trai của ta ta sẽ giết hắn nhiều nhất ta làm được bí ẩn một chút huyền n g u y ệ t thương minh ngươi như muốn chặn ta chỉ có giết ta nghe được lời này bên trong quyết tuyệt tâm ý huyền n g u y ệ t thương minh cũng chỉ có thả n g u y ệ t vô ưu rời đi huyền n g u y ệ t thương minh lắc đầu cười khổ nói nếu như ta nói này t i ế u nhiên cùng a hoành là cùng minh nàng sẽ liền a hoành đồng thời giết đi không lo a không lo ta cầm ngươi làm sao bây giờ đây là nguyệt vô ưu đi ra tộc trưởng phủ sau khi cái kia vỡ vụn tộc trưởng phủ lại như màn ảnh lộn ngược như thế khôi phục nguyên dạng một bên khác t i ế u nhiên vẫn không có r a hát thủy thành địa giới trên đường liền gặp bảy làn sóng rình rết tới giết hắn loại người gì cũng có nhưng tối cao không quá thiên nguyên bảy tầng t i ế u nhiên một đường đẩy mạnh sát phạt vô số lưu lại vô số thi thể chờ hắn đến rồi cự nhân tộc địa giới thời gian tới giết hắn người liền thay đổi t i ế u bất quá khi hắn bắt đầu tới gần n h â n tộc địa bàn bên trong đột nhiên vẻ mặt hơi động luân hồi kiếm hiện trong tay nói rằng ai hai cái yêu tinh nhanh chóng từ trên trời hạ xuống chặn ở trước mặt của hắn hai cái đều là nữ tính một cái trung niên nữ yêu tinh nhìn hai mắt của hắn tựa như muốn phun ra lửa một cái khác nữ yêu tinh nhìn tương đương tuổi trẻ tuyệt mị dung nhan vóc người bốc lửa t i ể u tiểu hình thể có một loại yêu tinh tộc độc hữu mị lực đủ để hết thể nam tính hình người sinh mệnh vì nàng động n g l ò vẻ mặt nàng so với trung niên kia nữ yêu tinh nhìn ôn hòa rất nhiều nhưng chính là bình tĩnh này đến dường như cục diện đáng buồn hai mắt mới càng làm cho tiểu nhiên khiết đảm nàng nhìn tiểu nhiên trong tay hiện một thanh phản g phất băng ngọn lửa màu xanh lam tạo thành trường thường nói rằng ta là mẫu thân của huyền nguyện trường minh ta muốn giết ngươi nghe nói ngươi hỏi quá dài mình hỏi hắn có hay không di ngôn vậy ta cũng ngoại lệ một lần ngươi có thể giao cho của ngươi di ngôn ở ta giết chết ngươi tông phái môn nhân trước ta nói cho bọn hắn biết đáng bởi chương 928, t h i ê n nguyên chi nợ tầng tiểu nhiên cảm thụ được nguyệt vô ưu trên người không hề che giấu chút nào sắc cơ cái kia dâng trào mà tràn ngập sức sống khí tức để tiểu nhiên rõ ràng trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tính yêu tinh là một thiên nguyên chín tầng v õ giả đây là tiểu nhiên từ lúc sinh ra tới nay gặp qua mạnh nhất kẻ địch có cái thần lực cảnh lão tử của còn có một cái thiên nguyên chín tầng mẹ không trách cái kia huyền n g u y ệ t trường minh lớn lối như vậy nhưng tiểu nhiên không sợ chút nào lãnh đạm nói con trai của ngươi muốn giết ta vì lẽ đó ta giết hắn ngươi làm mẫu thân hắn muốn báo thù cho con trai này thiên kinh đ ị a nghĩa có điều di ngôn và vân vân chính mình giữ đi thần nguyên d i ệ n biến trường thương nơi tay thì n g u y ệ t vô ê u cái gì tâm tình tiêu cực cũng sẽ không có bao quát liền nhi tử bị giết bi thống cũng ở đây trong nháy mắt cũng không cách nào ảnh hưởng đến nàng đối với cục diện chiến đấu phá hoại nàng vẫn không có ra tay nhưng thiếu nhiên trong nháy mắt rắc trước mắt mình thế giới đã thay đổi răng r ấ p lúc trước hắn là ở trên trời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 tuyệt đối sẽ có trận lực xuất hiện không nhất định hoặc là ta bị trận pháp này ảnh hưởng cho nên mới không cảm giác được trận lực tồn tại cũng có thể là ta bị kéo vào trong ảo cảnh này thật là đáng sợ ta dị thường gì cũng không có hiện ý nghĩ tuy nhiều nhưng chưa ảnh hưởng t i ế u nhiên động tác hắn căn bản không biết mình bây giờ là tình huống thế nào lập tức lấy chính mình làm trung tâm xử x u ấ t mình vũ trụ đại luân hồi vô số thần nguyên dâng lên ra hóa thành một mỗi người võ kỹ sau đó thoáng qua biến thành đ ầ y trời tinh thần thế nhưng tiểu nhiên vẫn như c ũ không có cảm giác được địch nhân ở nơi đó lẽ nào đem tinh thần của ta không chế đến trình độ như thế này ta đã cho ta xử x u ấ t vũ trụ đại luân hồi nhưng thực không có nếu quả như thật là như thế này cái kia chứng minh thực lực của địch nhân mạnh hơn chính mình nhiều lắm không thể địch lại được hắn lựa chọn tốt nhất chính là trốn vào thế giới võ hiệp thế nhưng hắn còn muốn lại đụng một cái mũi kiếm của hắn xuất hiện một điểm mũi kim mô phòng hố đen vô số ngôi sao phá thoái bị hút vào trong hố đen trong hố đen một trận tiếng chuông du dương truyền khắp khắp nơi rốt c ụ c thiếu nhiên cảm giác được một chút khác thường luân hồi kiếm hóa thành một điểm hết sạch lấy nhanh nhất độ đâm ra bởi vì nguyệt vô ưu núi thương đã đến sau lưng của hắn không đủ mười mét chỗ ầm ầm ầm lại là một trận vang vọng đất trời nổ vang luân hồi trên thân kiếm hố đen đón nhận nguyệt vô ưu n u i thương tiếu nhiên bị đụng phải bay ra xa xa hắn nhìn vũ trụ đại luân hồi lần thứ hai bạo mà nguyệt vô ưu trường thường quấn một cái liền đem cái kia vô số bạo võ kỹ xoắn đến nát tan lúc trước cái kia mảnh hải cái kia trăng lưới liềm biến mất không còn t â m tích lúc này thiếu nhiên bị đánh văng ra mười đến bên trong có hơn nhịp tim đập của hắn bình phục lại người khác cũng ngừng lại bởi vì hắn có thể cảm giác được nếu như mình lùi đến lại xa ý đồ trốn đi vừa trên cái kia cái trung niên nữ yêu tinh liền sẽ xuất thủ tim đập thêm cảm giác rất tốt loại nguy hiểm này thời điểm căng thẳng cảm là tuyệt đối tất yếu bởi vì nó có thể làm cho võ giả vô cùng mãnh liệt cảm giác được sự tồn tại của chính mình cũng là cái cảm giác này giỏi nhất để võ giả tăng nhanh như gió nguyệt v ô a ưu cũng không truy kích nàng có chút kinh ngạc nhìn t i ế u nhiên lại có thể đỡ ta ngày rằm thận hải thảo nào trường minh sẽ chết ở trên tay của ngươi vào lúc này nàng không giống như là một sốt u ruột báo thù mẫu thân mà như là một cùng người luận b à n võ kỹ võ giả có thể thấy được chi nguyệt v ô a ưu là có c ỡ nào thật là tốt võ thành si tiếu nhiên thở dài một hơi nguyên lai、like、đây chính là ngày rằm thận hải không thẹn vì là huyền nguyệt bộ bảy loại phẩm võ kỹ bên trong m ạ nguyệt h nhất tinh thần hệ như h Nếu n võ kỹ. k ô có lạc hồn t r n tiếng chung n g g u để、nguyệt、vô ưu không í tức sóng, tiếu thẳng tắc dết chết tại chết hơi nhiên khả mình h nơi người liền gọn sóng, năng cũng sẽ sao đó, bị ở k b i ế tiếp t h ê nguyên nhiên n chính tầng, đáng、sợ. Nguyệt không quả ưu cực t i kỳ sợ. vô tục nói nữa hóa thân thành tia chớp thân thương l à m d i ệ m trong nháy mắt trở nên rừng rực lên tuy rằng t i ế u nhiên không có cảm giác được bên trên nhiệt độ nhưng biết nếu như đòn đánh này đánh c h ú n g ngọn lửa này tuyệt đối đầy đủ đem chính mình đốt thành một mảnh cho bụi n g u y ệ t vua u hai lần công kích cũng không có tấn công từ xa làm tham dò tay trái lại trực tiếp lựa chọn cận chiến cái này cũng là cấp cao võ giả đối với cấp thấp võ giả đã từng chiến thuật bởi vì cận chiến thì ưu thế mới càng dễ dàng áp bức đối thủ phạm sai lầm tiểu nhiên thân kiếm cũng đồng dạng giấy lên một đạo hòa diễm sau đó ngọn lửa kia từ trên thân kiếm bước lên hóa thành một chỉ ba chân ki mỗ hướng về n g u y ệ t vua u chém tới n g u y ệ t vua u chỉ là trường thương một điểm liền đem ba chân ki mỗ tại chỗ điểm bạo hóa thành điểm đánh quang nàng trường thương đã thẳng tắp hướng về thiếu nhiên mặt mọn đi trừ tất cả hoa xảo nhanh đến mức cực hạn sắp tới mấy dặm khoảng cách phảng phất không tồn tại giống như vậy đảo mắt liền tới thiếu nhiên trước ngực thiếu nhiên trong nháy mắt rõ ràng nay khá giống trương tam phong đích thực võ thái cực kiếm có thể ảnh hưởng tinh thần của người khác để suy tư của người chậm lại tự nhiên sẽ lấy làm đối thủ thương súng nhanh đến mức cực hạn may mắn được như vậy để thiếu nhiên có đối kháng loại công pháp này một chút biện pháp thu được một điểm bước đệm luân hồi trên thân kiếm quang m i n h đại thịnh t r á n h tránh bủ vào nguyệt vô ưu thần nguyên ngưng tụ thành trường thương bên trên lại là một tiếng vang thật lớn không khí lần thứ hai tuân ra từng trận biển gầm vẫy b ọ t nước b ọ t nước tàn đi cuốn lên vô số cuồng phong tiếu nhiên bị lại đánh lui lại mười dặm trong cơ thể thần nguyên hỗn loạn không thể tả có kinh nghiệm lần trước lẽ ra nguyệt vô ưu ứng với lập tức truy kích không cho tiếu nhiên nửa điểm cơ hội thở lấy hơi nhưng nguyệt vô ưu nhưng dừng lại bởi vì vừa n ã y kiếm thương súng tấn công thời gian n g u y ệ t vô ưu trôi này thần nguyên biến thành thương súng như là tạo phản giống như vậy lập tức phản công trong cơ thể nàng chiêu kiếm này chính là t i ế u nhiên luân hồi đệ nhị biến v a c s i n h t i ế u nhiên từng dựa vào chiêu kiếm này giết đến huyền n g u y ệ t trường minh thẳng đổ mồ hôi lạnh nhưng n g u y ệ t vô ưu nhưng b u n g lòng hóa giải nàng tản mất trong tay thần nguyên trường thương kinh ngạc nói chiêu kiếm này thật biết điều lại tái tạo ta thần nguyên bên trên linh tính để chi phản công hướng về ta loại này khác ra tâm tài mượn lực đả lực thật là khiến người ta nhìn má than thở đối với n g u y ệ t vô ưu tới nói chỉ cần mình có chuẩn bị tiếu niên h chiêu thức này vãng sinh liền không cách nào vì nàng tạo thành bao nhiêu q u e y nhiễu nhưng chiêu kiếm này dòng suy nghĩ t u y ệ t diệu thủ pháp chi xảo lại làm cho nàng gõ nhịp than thở tuy rằng nàng giết tiếu nhiên c h i tâm không có nửa điểm giao động thế nhưng thân là một mê võ nghệ nhìn thấy như vậy thần diệu công pháp nhưng không khỏi thưởng thức lên tiếu nhiên đến, đến, đến rồi hai loại hầu như đối lập ý nghĩ đồng thời tồn tại không có nửa điểm lẫn lộn nàng thưởng thức tiếu nhiên nhưng vẫn là muốn giết tiếu nhiên Tiếu nguyệt h n rất ít ặ p phải kẻ địch như kẻ ràng nàng vậy, rõ m ố n ngươi, ngươi không sẽ tức giận ý nghĩ, vì lẽ đó hắn đáp lại đến, n giết lại lại tức lẽ sẽ ý vì vừa nãy chiêu kiếm đó đáp ã chiêu sinh. Một thương này, sờ không phải là huyền kiếm gọi Ngươi u một đó, g văn này, n sờ là y bộ bảy đại phẩm v õ ký bên trong một hơi thở phần thiên, trong phần một thở hơi d a n này h tự đạt đ ưu ợ c thật tốt, q ả nhiên một hơi thở bên trong hơi thở thể một có đứng ố t thước thiên địa. Nguyệt địa. đ vua yêu chắp tay nhìn tiểu nhiên lạnh nhạt nói ngươi là cái đối thủ tốt không biết ngươi có thể hay không chống đỡ s o n g bộ tộc ta thất thức phẩm võ ký chết lại sau khi nói xong nguyệt vô ưu một bước bước ra liền đến t i ế u nhiên trước người năm mét khoảng cách sau đó chậm rãi một trường đẩy ra t i ế u nhiên hô hấp cứng lại chỉ cảm thấy không gian bốn phía đã kinh biến đến mức như là giống như tường đồng vét sát hướng về hắn đ è ép mà đến để hắn không cách nào nhúc nhích mảy may huyền nguyệt bộ phẩm võ kỹ t ủ long trưởng đăng bởi chương chín trăm hai mươi chín ca hợp lại lên mệnh đến ngay cả mình đều sợ loại này tương tự cấm cô không gian thủ pháp t i ế u nhiên cũng biết phiên thiên ấn huyền âm kiếm hai mươi ba thanh l i ê n phá khí quyết đều có phương pháp này vì lẽ đó chỉ là bị nhốt trong nháy mắt tiếu nhiên liền tìm tới ứng đối phương pháp để mô phỏng không gian cầm cố bông lỏng một điểm tiếu nhiên có thể dùng luân hồi kiếm ngạnh xinh xinh đích chém ở nguyệt vô ưu trên lòng bàn tay nguyệt vô ưu xứng sở bởi vì này một lần nàng trong lòng bàn tay thần nguyên đột nhiên linh tính mất hết tiếu nhiên kiếm khí như vào trốn không người bình thường nhảy vào trong cơ thể nàng nhưng là tiếu nhiên phát động luân hồi kiếm quên xuyên khả năng sau đó t i ế u nhiên trường kiếm trong tay đột nhiên nổ tung hóa thành đầy trời kiếm ảnh trong nháy mắt chí ít đâm ra gần bảy trăm kiếm nhưng nguyệt vô ưu hai tay của làm như hóa thành một đạo tường đồng vách sắt đem toàn bộ đỡ ở t i ế u nhiên cảm giác nguyệt vô ưu liền muốn đem chính mình đánh vào trong cơ thể thần nguyên nát tan sạch sẽ thời gian t i ế u nhiên đột nhiên bứt ra trở ra hắn nhìn nguyệt vô ưu trong lòng có chút khâm phục mặc dù là ở tình huống như vậy cũng là không lọt cả giọt nước không thẹn là thiên nguyên chín tầng vó giả đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ nguyệt vô ưu không có tiếp tục ra tay nàng nhìn thiếu nhiên trong mắt hiện ra suy tư biểu hiện đột nhiên nói ta hiểu được bởi vì ngươi thần nguyên đa dạng vì lẽ đó bất luận loại nào loại hình võ kỹ ngươi đều sẽ trên một hai tay vì lẽ đó bất luận gặp phải loại hình gì siêu phẩm võ kỹ ngươi cũng có thể nghĩ ra được kế sách tương đối thảo nào đến bây giờ ngươi liền máu cũng không có phun một ngụm siêu phẩm võ kỹ bản chất chính là mô phỏng ra những kia ở thần lực cảnh thần minh cảnh bất hư cảnh võ kỹ mới có uy lực này thì tương đương với nói nếu như ngươi đến rồi thần lực cảnh hầu như có thể khiến ra bất kỳ cái gì hệ ngụy thần t h ô n g đến rồi thần minh cảnh có thể sẽ có toàn hệ thần tính ngẫm lại ngươi người này cũng thật là đáng sợ a quả thực không có bất kỳ ngắn bản nếu như nói muốn có lời vậy cũng chỉ có thể nói t u vi thật muốn đợi được chúng ta đều đến rồi thần lực cảnh thời gian sẽ cùng ngươi cẩn thận đại chiến một trận đáng tiếc không cơ hội này để ta lấy chiêu thức này vẫn thần thương vì ngươi đưa ma vẫn thần thương huyền nguyệt bộ siêu phẩm võ kỹ bên trong mạnh nhất một thước tập cái khác sáu thước siêu phẩm võ kỹ đại thành nguyệt vô ưu trên tay hiện ra một thanh thần nguyên ngưng gia trường thường cùng vừa n ã y lấy thần nguyên ngưng gia trôi này thường súng khí tức hoàn toàn khác nhau kim sáng lòe lòe che kín đếm mãi không hết hoa mỹ phù văn nó vừa xuất hiện phảng phất thế giới này cũng bắt đầu run rẩy không khí đang run rẩy đại địa đang run rẩy thiên địa nguyên khí đang run rẩy thế giới phảng phất vặn vẹo bể nát chỉ có tiểu nhiên đang đối mặt như vậy một xuống thì cũng không có run tiểu nhiên ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng đại chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt hiện ra vô tận ánh sao như pháo đài bình thường hướng về nguyệt vô ưu đ á n h tới tứ tướng tinh quân hiện ra điên cuồng hướng về nguyệt vô ưu nhào tới nguyệt vô ưu lắc đầu nói sắp chết dãy r u a t h ô i nói xong liền đem cái kia vẫn thần thương ném ra cái kia vẫn thần thương p h ả n phất không nhìn thời gian cùng không gian thoáng qua liền đến tiểu nhiên trước mặt chỉ để lại phía sau bị xé nát tứ tướng tinh quân những t i a ánh sao căn bản liền vẫn thần thương mao đều không sờ tới một cái t i ế u nhiên toàn thân tóc gáy đều nổ trái tim điên cuồng nhảy lên nếu như là cùng tiểu nhiên c ù n g cấp nhưng yếu một chút võ giả chỉ là trái tim như vậy kinh hoàng cũng biết ngay lập tức giết tại chỗ nói cách khác bình thường thiên nguyên bảy tầng võ giả ở đòn đánh này bên dưới sẽ bị sống sờ sờ sợ đến trái tim nổ tung mà chết nhưng ở nơi này cái thì tiểu nhiên trước người xuất hiện ba cái kỳ dị quái đạn gì đó một chính là tiểu nhiên lấy u minh quỷ thần đạo chồng ra ma đầu một là ta kiếm tiên bị nuốt lấy ván linh linh thể còn có một cái nhưng là cùng ta kiếm tiên tách ra tiên hiệp thế giới một tia phân thần sau hai tên này vừa đi ra đã nghĩ trốn nhưng đã không còn kịp rồi bọn họ đồng dạng không cách nào né tránh này vẫn thần thương một đòn ma đầu này trước tiên bị xoắn đến nát tan chưa có thể ngăn cản vẫn thần thương mảy may ta kiếm tiên bản thể tương tự bị trong nháy mắt xé rách không thể để vẫn thần thương có nửa điểm dừng lại chỉ có cái kia một tia phân thần nhưng nhiều chịu đựng chốc lát mới bị nổ đến nát tan thiên nguyên cảnh liền có bán thần danh sưng thiên nguyên chín cảnh cách chân chính thần linh chỉ có cách xa một bước cũng không c á i này đáng thương phân thần liền cái này tân thế giới ra sao cũng không có thấy liền vì là vẫn thần thương đánh c h ú n g hình thần đều diện cũng may mắn được nguyệt vô ưu làm cho là cái này vẫn thần thương thay đổi bất kỳ huyền nguyện bộ siêu phẩm v õ kỹ cái kia phân thần cũng có thể né ra cũng may nhờ cái kia phân thần vì là t i ế u nhiên tranh thủ đến rồi một tia thở dốc cực điểm toàn thân hắn công lực thôi thúc cực hạ triển khai vũ trụ đại luân hồi lấy luân hồi kiếm điên c u ồ n g chém ra vừa vặn chém ở vẫn thần thương mũi thương nay một cái vũ trụ đại luân hồi không phải là lúc trước cái kia một mà là liền hết thệ siêu phẩm võ kỹ đều bao hết hàm ở trong đó vũ trụ đại luân hồi chiêu kiếm này đánh ra tiếu nhiên trong cơ thể thần nguyên cùng linh lực đều là kẻ trộm đi lầu trống chính là bởi vì tiêu hao lớn như vậy vì lẽ đó đòn thứ nhất thì hắn mới không có dùng chiêu kiếm này một súng tấn công Phát phát phá phản phất sinh từ giao chiến tới nay, tuôn ra kinh khủng nhất thần ánh cho thiên tinh đấu đại trận hóa thành một cái thái dương. Tiếu nhiên đại tru thiên tinh hủy. nhìn thái thật thế chạm thanh chuyển sáng cái ráng đáng từ tới tuôn tiếng tru trận một tiếu tru trận toàn Từ sự sợ giao đại đại đại đại lại, giới, tới ngoài nay nổ vang, nguyên dương, dương bên ngàn ra xa va bạo cả mấy đấu đấu bộ làm lâm âm rằm. quả thực nếu như thế giới tận thế bình thường đáng sợ tiểu nhiên toàn thân bị nổ thành nát bét nhưng hắn cắn răng một cái càng vận lên ấ t thái bất diệt thân tập trung vào này điên cuồng nổ tung bên trong lấy luân hồi kiếm bảo vệ chính mình cũng trong lúc đó linh thức thiên tâm ý thức toàn bộ khai hỏa tìm kiếm vô tận nổ tung điểm yếu hắn muốn từ nơi này mảnh nổ tung bên trong đi xuyên qua cũng chỉ có ở mãnh liệt như vậy nổ tung bên trong n g u y ệ t vô ưu mới có thể cảm giác không tới hơi thở của hắn cũng chỉ có ở nàng sử dụng cái này vẫn thần thường sau khi mới phải t i ế u nhiên có khả năng nhất vượt qua n g u y ệ t vô ưu thời gian chờ hắn xuyên qua bán kính nổ tung t i ế u nhiên cả người nhiều chỗ đều lộ ra bạch cốt âm u hơn phân nửa nội tạng đều lộ ở bên ngoài khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có nửa khối thật ra đau đến hắn muốn phát điên nguyệt vua ưu liền nhìn một mang theo thịt giữa bộ xương từ cái kia nổ tung trong ánh lửa xuyên ra đến giơ kiếm hướng mình đánh xuống cái kia trên trường kiếm ngưng ra một màu xanh biếc luân bàn nàng cả người đều ngây ngẩn cả người coi như là nàng cũng không dám ở nơi này loại kinh khủng nổ tung bên trong ngang qua đó là muốn chết nhưng thiếu nhiên làm xong rồi tuy rằng không biết tại sao hắn đã biến thành bộ dáng này còn chưa chết nhưng nhưng không nghĩ hắn lại còn có năng lực hướng mình phát động công kích bởi vì ở t i ế u nhiên xuyên qua nổ tung trong nháy mắt cái kia luân hồi kiếm đã lấy lúc trước chuyển hóa chứa đựng linh lực phụng dưỡng t i ế u nhiên mà t i ế u nhiên tuy rằng thành một bán bộ xương nhưng hỗn động còn đang t i ế u nhiên lấy bạch khởi hóa sức sống là chân nguyên phương pháp chuyển vào bên trong hỗn động tại nơi một điểm lúc nào cũng khôi phục đầy đủ triển khai chiêu kiếm này thần nguyên yêu lực chiêu kiếm này chính là thiên yêu tàn sát thần thức, thức thứ mười luân hồi phối hợp luân hồi kiếm thôn hồn khả năng để chiêu thức này luân hồi sức mạnh thay đổi mạnh hơn mười lần mà sử dụng cái này vẫn thần thương sau khi cũng vừa vặn là nguyệt vô ưu suy yếu nhất thời gian t i ế u nhiên đem hết toàn lực rốt cuộc tìm được một đường thắng lợi ánh dạng đông nguyệt vô ưu chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình bị bàn tay lớn vô hình kéo lại cũng bị lôi kéo ra ngoài thân thể linh lực tổn thất lớn nguyệt vô ưu không cách nào chống cự nguồn sức mạnh này linh hồn bị kéo ra một nửa thân thể của nàng động tác đã mất cân đối chỉ có thể miễn cưỡng dơ bàn tay lên chặn lại rồi tiểu nhiếm này chiêu kiếm này một trưởng tấn công thanh niên bị nhấn chìm ở cái kia vẫn thần thương cùng vũ trụ đại luân hồi tiếng nổ mạnh bên trong nhưng nguyệt vô ưu chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh đau nhức tuy rằng t i ế u nhiên cuối cùng không thể kéo ra linh hồn của nàng nhưng cũng để linh hồn của nàng bị trọng thương gần mà t h ư ơ n g tổn được thân thể của nàng mà t i ế u nhiên nhưng không có lại ra tay hiện ra tay chính mình phải tan vỡ rồi hắn đem ất thái bất diệt thân tồi đến rồi cực hạ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục quan g là vì xuyên qua cái kia mảnh nổ tung ngắn trong thời gian ngắn vì chữa trị thân thể hắn c h ỉ ít bỏ ra tiếp cận bốn mươi năm tuổi thọ cuối cùng một kích kia lại tốn hắn mười năm tuổi thọ coi một cái từ khi t i ế u nhiên học được loại này lấy sức sống đến cùng người khác l i ề u mạng công pháp sau khi tiền tiền hậu hậu hắn liền bỏ ra gần một trăm năm mươi năm tuổi thọ trình độ nào đó tới nói t i ế u nhiên lần này như vậy mạnh mẽ chống đỡ thật sự là quá không khôn ngoan lần này hắn hoàn toàn có thể trốn về thế giới võ hiệp sau đó để hệ thống đưa hắn chuyển quay lại võ huyền sơn phụ cận nhưng hắn một mực không hắn liền là muốn cho những kia muốn đánh hắn ý đồ xấu nhìn ca hợp lại lên mệnh đến ngay cả mình đều sợ đang bởi chương chín trăm ba mươi có thần lực cảnh võ giả tới g i ế t t a làm cái kia rằng có gần hơn một phút đồng hồ nổ tung sinh ra cường quang tản đi sau khi minh nguyệt sinh lúc này mới hiện tiểu thư lại bị thương mà thiếu nhiên tuy rằng khí tức v u ệ h o i nhưng không có bị thương chút nào dấu hiệu minh nguyệt sinh bay đến nguyệt vô ưu trước người liền muốn ra tay lúc này nguyệt vô ưu lôi kéo nàng lắc đầu nói ta thua nàng bây giờ cũng không cách nào t i ế u nhiên có phải là đã đem lá bài tẩy dùng hết minh di chỉ có thiên nguyên bảy tầng tu vi coi như thêm vào bị thương mình khoảng chừng cũng giết không được t i ế u nhiên nguyệt vô ưu đối với t i ế u nhiên nói người giết con trai của ta ta chắc chắn sẽ không cùng ngừng lại nhưng hôm nay là ta thất bại chờ ta lên cấp thần lực cảnh thời gian thì sẽ lần thứ hai tìm ngươi quyết đấu Tiếu nguyệt h i ê n n o ạ i trừ vận dụng q vũ thiên ma nữ lưu cho hắn nữ ma lưu d â chuyển, hoặc h liên là huyền âm h nhị kiếm, lấy ngũ cực thiên thức đỉnh mạnh thật pháp hay không đánh ậ p ngũ mượn đến lan ngoài, biện nào Nguyệt kiếm, kiếm giết lấy cực sức có ở vua ô Mà h i n g ưu ờ i bài này tẩy lá đ ề không phải là hắn một u ố n bại l vì lẽ đó có hắn chỉ h ể để n g u y ệ thuần vô vô yêu Nguyệt yêu rời đi. Nguyệt vô yêu là một t là túy võ giả tiếu nhiên nhìn ra được coi như là nàng muốn giết mình cũng biết đường đường chính chính tới cửa khiêu chiến chỉ cần sẽ không hướng về thân hữu của mình bằng hữu đến tiểu nhiên cũng là hoan nghênh như vậy khiêu chiến có một kẻ địch đáng sợ cỡ này truy ở phía sau cho mình thích đương cảm giác nguy hiểm cũng là cần thiết hắn nhìn nguyệt vô y ưu nói vậy thì xem ai trước tiên lên cấp thần lực cảnh đi minh nguyệt còn sống muốn nói chuyện nhưng nguyệt vô y ưu đã lôi kéo nàng rời đi minh nguyệt sinh thực sự có chút không cam lòng nói rằng tiểu thư lẽ nào cứ như vậy thả tiểu tử này rời đi nguyệt vô y ưu lắc đầu nói ta cả đời này còn chưa từng gặp như vậy thiên tư hơn người võ giả tiểu tử này là cái kinh địch trường minh thù đương nhiên phải báo nhưng bây giờ ta đúng là không giết được hắn bất quá ta đã cảm thấy ngưỡng cửa kia vị trí trong vòng mười năm ta tất thành thần lực khi đó lại hướng hắn lấy lại công đạo được rồi minh nguyệt sinh than thở đáng tiếc trường minh thiếu ra nguyệt vô ưu lạnh nhạt nói trường minh một đời tâm tâm niệm niệm chính là trưởng thành huyền n g u y ệ t bộ tộc trưởng nếu hắn không làm được giấc mơ này như vậy để ta giúp hắn hoàn thành đi minh nguyệt sinh kinh hãi nhìn nguyệt vô ưu nói tiểu thư muốn tham gia dưới giới, giới tộc trưởng cạnh tranh nhưng là bất kể là huyền nguyệt bộ vẫn là yêu tinh tộc cái khác mấy bộ xưa nay không cũng không có nữ tộc trưởng từng xuất hiện nguyệt vô ưu nói ta là thiên nguyên chín tầng võ giả nhà ta sự cũng không kém ta tự nhận xử lý trong tộc c h u y ệ n vụ cũng sẽ không so với thương minh kém dựa vào cái gì nữ tính thì không thể làm tộc trưởng thực sự là kỳ quái tại sao trước đây không có nữ tính hỏi qua vấn đề này đây t i ế u nhiên thở phào nhẹ nhõm cho dù có hôn động cung cấp vô cùng nguyên khí thế nhưng thân thể hắn tinh khí tiêu hao cũng là theo không kịp tinh khí theo không kịp chân cương sinh ra độ liền theo không kịp chân nguyên kia tự nhiên theo không kịp chân nguyên theo không kịp thần nguyên khôi phục tự nhiên cũng là rất t r ư m có điều tất nhiên ngay cả thiên nguyên chín tầng võ giả đều giết không được ta vậy ta liền sẽ không thái quá lo lắng bởi vì nghĩ đến sẽ không có thần lực cảnh võ giả tới giết ta đi ha ha tiếu nhiên vừa dứt lời đột nhiên chân trời xuất hiện hai cái điểm nhỏ trong n g á y mắt bay đến tiếu nhiên bên ngoài mười dặm dừng lại hai người này tiếu nhiên nhận ra Cái kia cầm kia tên r o n lớn ngữ tính g tay hai búa cây y u t i h tên là yêu tinh mà cái kia cầm một thanh hỏa diễm trường đao thụ nhân tên là hòa mục hai người đều là thiên nguyên sáu tầng võ giả là quỷ võ tử tùy tùng tiếu nhiên lãnh đ ạ m nói chỉ bằng hai người các ngươi ra hỏa lại dám đến kiếm ta tiếu m ô u người tiện nghi bất quá ta thật hiếu kỳ tại sao liền các ngươi cũng có thể tìm tới ta hòa mục nói chuyện của ngươi đã truyền được thiên hạ đều biết hữu tâm nhân thuận đường một tịm dĩ nhiên là có thể tìm tới ngươi tiểu nhiên sờ sờ cằm của chính mình thật giống mình là thật sự có vòng qua đường vì lẽ đó cái gì hữu tâm nhân liền có thể tìm tới chính mình nhất định là phí lời quá nửa là trước mấy t ố t cùng tự mình động thủ người động cái gì tay chân yêu tinh hai cây búa lớn va chạm ánh mắt kia tựa như muốn đem tiểu nhiên ăn tươi nuốt sống hoán hận nói ngươi giết được lao đại ngay cả thiên nguyên chín tầng võ giả cũng có thể thắng được nếu như là bình thường chúng ta tự nhiên không thắng nổi ngươi hòa một ngón tay bụng ở hỏa diễm trường đao trên xóa sách quá cười lạnh nói nếu như là trước kia ngươi chúng ta chỉ có chạy được xa đến đâu thì chạy thế nhưng ngươi vừa ác chiến thiên nguyên chín tầng võ giả ngươi còn có thể lớn bao nhiêu sức chiến đấu tiểu nhiên cười ha ha coi như ta ngồi không thể động chỉ bằng hai người các ngươi còn có thể giết ta yêu tinh lãnh đ ạ m nói tiểu nhiên ngươi quá tùy tiện đừng tưởng rằng ngoại trừ võ công sẽ không có những vật khác có thể giết được người nói xong yêu tinh để hai cây bữa lớn phi trên không trùng lấy ra một tấm ngọc phủ yêu tinh tiếp tục nói đây là lâu lan giả la lấy văn minh c h i khí khí tức cô động tỏa khí phủ thiên nguyên chín tầng võ giả thần nguyên cùng động thiên đều có thể áp chế nửa nén hương thời gian ngọc phu này quý giá cực điểm căn bản không phải chỉ dựa vào tiền là có thể mua được đồ vật yêu tinh cùng hỏa mục dốc hết toàn bộ gia sản dùng mất rồi mọi người mạch còn ký xuống làm nô năm mươi năm khế ước mới đổi lấy cái này tỏa khí phủ nhưng vào lúc này tiểu nhiên di kinh là một chỉ điểm ra một tử nhất huyễn hai ánh kiếm đã chém về phía yêu tinh chính là tử huyễn song n g u y ệ t kiếm hắn vừa khôi phục sức mạnh đã đầy đủ hắn sử dụng một hai t h ứ c phẩm vũ kỹ tiếu nhiên nhưng là không muốn để cho này yêu tinh dùng ra đạo đùa này lấy tiếu nhiên thực lực triển khai một chiêu này cái kia yêu tinh căn bản chặn không thể chặn mắt thấy cái kia tử huyễn song n g u y ệ t kiếm khí liền phải xuyên qua cái kia hai cây búa lớn chém tới yêu tinh trên người nhưng không nghĩ đang lúc này một bóng người chưa từng có xuất hiện trong tay nắm tiếu nhiên tử huyễn song n g u y ệ t kiếm khí nhẹ nhàng sờ một cái đem bóp nát tan buông lỏng như bóp nát một bánh gà tổ thiếu i u n ê n lần thứ hai toàn thân tóc nổ tung, người thứ tóc hai gáy đ n b i ể h i ệ nhiên ra sức m ạ n đã không g ố n như g h là t i nguyên n c ả hít võ vẫn vào giả. Nhưng giá người này, nhưng cũng vẫn như cũ không chủng gì, không trung không tiếu nhiên đi đi lại Tiếu nhiên luận như nào nữa đánh này, như nào nhìn ra hắn là chủng tộc gì, thực lực thế nào, hắn lại như một sâu không thấy đáy đen, đem bất kỳ tập trung vào ánh mắt của hắn như còn. thế cách thực thế thấy hô hấp thu hầu h bất bất tộc một tập mắt là lực sâu đều đáy đem ra của cũ kỳ vào một n g ụ m khí lạnh thần lực cảnh dĩ nhiên là thần lực cảnh võ giả tới giết ta ta tiếu nhiên biết bao may mắn tiểu nhiên không thấy rõ người này bộ mặt thật thế nhưng yêu tinh cùng hỏa mục nhưng có thể thấy rõ hai người kích động nói hóa ra là ngài ngài cũng là tới giết tiểu nhiên sao người bí ẩn kia nói hắn cũng xứng để cho ta tới chuyên môn tới giết là võ tử ở đi huyết hà bí cảnh thì lưu cho ta một phong thư nói nếu như hắn xảy ra điều gì bất ngờ liền để ta chăm sóc các ngươi kỳ thực hắn ở trong lòng đã đem các ngươi xem là đồ đệ yêu tinh hai người vui mừng khôn siết hai người bọn họ suốt đời c h i nguyện liền là trở thành quỷ võ tử đồ đệ không nghĩ tới quỷ võ tử ở trước khi chết lại ở trong lòng thừa nhận mình là đệ tử của h ắ n